chương 1613, một con bướm trương 1613, một con bướm vạn tướng kim đan. bốn chữ này truyền vào lý lạc trong tai, trong ngay mắt liền làm cho hắn trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, não hải như lôi đình đánh minh, ngay cả suy nghĩ đều là vào lúc này dừng lại mấy tấc, cả người giống như hóa đá đồng dạng. bốn chữ này, đối với bây giờ lý lạc mà nói, có chứa kinh người ma lực, đặc biệt là theo bây giờ thực lực của hắn tiến dài đến vô song thượng lục phẩm, khoảng cách cái kia vô song hầu chi cảnh, đã là chỉ có cách xa một bước, cái kia trong truyền thuyết vạn tướng kim đan thì càng là trở thành hắn thời khắc tâm niệm độ vận. Tuy nói ngày bình thường chưa từng đem phần nhân tình này tự bày ra, nhưng khi mỗi ngày tu luyện lúc kết thúc, Lý Lạc cũng không khỏi đến sầu bên trên lông mày, bởi vì không có vạn tướng kim đan, cảnh giới của hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại vô song lục phẩm, giấc mộng kia ngủ để cầu vô song hậu sẽ là hắn khó mà vượt qua lại trời. Đây là lý Lạc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Dù sao vì một ngày này, hắn bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng, cho nên hắn cũng nghĩ hết tất cả biện pháp tại tham dò có quan hệ bạn tướng kim đan tình báo, nhưng bạn tướng kim đan chính là vô tướng thánh tông đắc hựu thần đàn, mà vô tướng thánh tông lại biến mất tại trong tuyết nguyệt chừng hạ. Muốn nhờ vào đó tìm tới vạn tướng kim đan khó như lên trời. Thật muốn tìm được nó dấu vết để lại, chỉ sợ chỉ có tiến về Vương hầu chiến trường, đó là thế gian cực kỳ đặc thù chi địa, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm đến vô tướng Thánh Tông tồn tại qua vết tích. Nguyên bản Lý Lạc là tính toán đợi đại hạ sự tình giải quyết về sau, liền tiến về Vương hầu chiến trường, thuận tiện nghĩ một chút biện pháp có thể hay không cứu trở về Lý Thái Huyền, có thể kết quả không nghĩ tới Lý Linh Tịnh đột nhiên đến, lại sẽ cho hắn đưa tới như vậy một cái có tính chấn động tin báo. Vô tướng Thánh Tông, vô tướng Lục Tử, Đan Thánh, vạn tướng kim đan, Linh Tịnh Đường thị ngươi phần tình báo này quá trọng yếu. Lý Lạc từ từ tỉnh táo lại, nhìn không được vươn tay dùng sức cầm Lý Linh Tịnh cái kia có lấy vảy rắn màu đen tinh tế hai tay, cảm giác cơm lanh tùy theo vào tới, tràn đầy khí tức chẳng lành năng lượng từng lớp từng lớp ăn mòn hướng Lý Lạc, nhưng hắn lại là kích động không quan tâm. dù sao phần tình báo này quan hệ đến hắn vô song hầu chi lộ. Lý Linh Tịnh nhìn qua Lý Lạc cái kia không ngừng bị tự thân năng lượng ăn mòn bàn tay, nàng ý đồ tránh thoát, nhưng Lý Lạc lượng đạo quá lớn, giống như kiềm sắt giống như không núc ních tí nào, thế là trên gò má nàng hiện ra một vòng bất đắc di nói, đều nói rồi đừng đụng ta, nhưng ngoài miệng nói như vậy lấy. Nàng tránh thoát lực lượng lại là thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới, nàng có thể cảm giác được lý lạc lúc này cảm xúc hưng phấn cùng kích động, cái này làm cho nàng cái kia như một đầm nước động giống như không có gợn sóng tâm cảnh bên trong, cũng là nhộn nhạo lên từng tia gợn sóng, loại cảm xúc kia rất đặc thú, cũng rất hiếm thấy. Loại cảm giác này, làm cho lý linh tịnh đều là có chút run lên một cái chớp mắt, đồng thời nội tâm của nàng không nhịn được cảm thán một tiếng, nguyên lai, like, trong lòng của nàng cũng còn lưu lại một chút tình cảm đó a chỉ là, loại này đặc thù cảm giác cũng chỉ có trước mắt lý lạc có thể kéo theo. Dù sao, khi nàng tại lần lượt cùng cái kia tràn đầy trầm lãnh đã năng lượng dung hợp lúc, hà cá ý đổ đưa nàng trở luân, mà mỗi khi tâm linh muốn thủ đốn không nổi, sắp phá nát lúc, trước mắt đạo nhân ảnh này liền sẽ hiện hiện đáy lòng, giống như lúc trước hắn đi vào Tây Lăng thành lý thị lao trạch tọa kia âm lãnh tàn phá trong sân lúc, cho sắp đi vào tử vong nàng, mang đến một tia khao khát vô số lần hy vọng. Người cũng đừng cao hứng quá sớm, đang kia thánh đến tột cùng là có hay không tồn tại, nghĩ đến liền xem như cái kia bắt thủ hắc ma vương hoặc là quy nhất hội, đều không có biện pháp hoàn toàn xác định, dù sao như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cho dù là thiên vương cường giả, cũng khó có thể bình yên mà qua bọn hắn chỉ là lấy phương thức nào đó đã nhận ra dấu vết để lại, mà lại cho dù đang kia thánh thật lấy đặc thù nào đó hình thức kéo dài sinh mệnh, nhưng ngươi muốn lấy được vạn tướng kim đan, còn phải đối mặt bát thủ hắc ma vương cùng pi nhất hội bên kia ngấp né. Cuối cùng, có lẽ đan thánh còn xuất lại, có thể trong tay nó cũng không có vạn tướng kim đan đâu. Dù sao cái này năm tháng dài đằng đẵng, ngay cả thiên vương đều có thể ma diệt, thúng chi một viên kim đan. Lý Linh Tịnh cũng không muốn để Lý Lạc mù quáng kích động, cho nên trực tiếp cho hắn rội xuống nước lạnh. Lý Lạc nghe vậy cảm xúc cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục lại. hắn đầu tiên là ngượng ngùng vung lỏng ra Lý Linh Tịnh cái kia có lấy vải rắn màu đen bao trùm tinh tế hai tay, nói, mặc dù hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng dù sao cũng so bạch vô âm tín đến hay lắm. một bên Cương Thanh Nga lúc này mở miệng hỏi, vậy hẳn là như thế nào tìm tìm vị kia Đan Thánh? thanh âm của nàng cũng là hòa hoãn rất nhiều, bởi vì nàng đồng dạng minh bạch Lý Linh Tịnh mang tới tình báo đối với Lý Lạc trọng yếu bao nhiêu, đối phương rõ ràng là quý nhất hội trợ doanh, nhưng lại nhiều lần tương trợ Lý Lạc, phần này phức tạp khó hiểu quan hệ, là thật làm lòng người hoài cảm kích. vấn đề của ngươi thật đúng là nói chúng tim đen. Bởi vì ta cũng không biết, bất quá từ cái kêu Bát Thủ Hắc Ma Vương ý đồ đem dị thái quyết tán đến toàn bộ đại hạ cử động đến xem, nó có lẽ là ý đồ đem ác niệm ô nhiễm trải rộng mỗi một cái khu vực, sau đó nhờ vào đó đem đang thánh bức đi ra. Lý Linh Tĩnh bình tĩnh nói. Lý Lạc Cao mày nói, phương pháp kia quá cực đoan. Nếu như nói muốn lấy hủy diệt đại hạ làm đại gia tìm đến tìm đang tiên thánh, hắn rõ ràng không thể thừa nhận, dù sao nơi này có quá nhiều hắn chú ý người cùng ngồi ức, Vạn tướng Kim Đan mặc dù nhìn thấy, nhưng cũng không phải là không có mặt khác đường đi tìm kiếm, nhưng nếu là thật làm cho đến Bát Thủ Hắc Ma Vương hủy diệt đại hạ, vậy liền hết thảy đều không thể vãn hồi. Mà lại Lý Lạc cũng không tin, muốn tìm được Đan kia Thánh, chỉ có phương pháp như vậy. Lý Linh Tịnh không nói gì, nàng đối với đại hạ không có tình cảm chút nào, hoặc là nói, trừ Lý Lạc cùng Lý Nũ vận, nàng đối với những khác bất kỳ vật gì đều không thèm để ý, cho nên nàng ngược lại là cảm thấy, lấy đại hạ làm đại giá, bước ra Đan Thánh, nhưng thật ra là một cái tương đối đơn giản thô bạo phương pháp có thể thực hành được. Bất quá trong lòng suy nghĩ, nàng cũng không nói đi ra, bởi vì nàng biết mình mới là không bình thường, nàng cảm thấy chuyện thuận lý thành chương, tại trong mắt rất nhiều người lại là không thể nào tiếp thu được. Lần này tới đến đại hạ trước, Ta từng tiến vào quy nhất hội trong bí khố, nơi đó có rất nhiều điện tịch cổ lão, thậm chí có thể truy tố đến vô tướng thánh tông tồn tại thời điểm. Ta ý đồ giúp ngươi tìm cùng bị tia đan thánh có liên quan nhiều đầu mối hơn, cuối cùng ta tìm được một chút đồ vật. Lý Linh Tịnh nhẹ nói lấy, nhưng trên thực tế nàng làm không chỉ chừng này, bởi vì cái tiếp quy nhất hội bí khố cực kỳ đáng sợ, trong đó có lực lượng kinh khủng chiếm cứ, thân ở trong đó, lúc cần phải khắc tiếp nhận loại lực lượng kia ăn ổn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đồng hóa thành trong đó một phần tử, cho nên quý nhất hội bên trong người, cũng không dám vào trong đó lưu lại lâu dài. Nhưng Lý Linh Tịnh lại lựa chọn cứng lấy an ổn tìm lấy những cái kia viễn cổ điện tịch cuối cùng nàng tại một bộ cơ hồ muốn tán loạn trong điện tịch tìm đến một chút vết tích thứ gì lý lạc kinh ngạc hỏi lý linh tịnh ngấp lại xuề bàn tay ra có năng lượng dâng lên tại ba người trước mặt xem lẫn thời gian dần trôi qua hóa thành một đạo cực kỳ mơ hồ quang ảnh quang ảnh thấy không rõ lắm bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy cái kia tựa hồ là một loại sinh ra nhiều cánh đồ vật đầu có xúc giác đồ vật kỳ lạ cái kia cánh chim rộng thủng đỉnh chậm rãi vũ đồng thời có một loại không cách nào nói rõ thần vận đang quyết tán lý lạc cùng thương thanh na nhìn chăm chú đạo kia mơ hồ quang ảnh nghĩ nghĩ lại cảm giác vật này tựa như là một con bướm, Thật yêu các minh đệ tỷ muội, bốn năm thời gian lưu truyền, phàm phất giống như một quyển bảy mực màu vẽ, chính như trước hai chưa viết, cương thanh nga nhớ lại năm đó nàng đứng tại nam phong học phủ ngoài cửa lớn, nhìn qua tự học trong phủ đi ra hơi có vẻ hơi tinh thần xa xát thời niên thiếu, cái kia phàm phất là một cái chuyện xưa mở đầu, mà cố sự này đến bây giờ, bất chi bất giác đã 4 năm, 1,460 ngày kế tiếp thăng mặt trắng lặng, đủ để cho ngây nô học sinh cấp 3 đến đến đại học phòng ngăn khói lửa, để thắp ngả người mới phụ thêm xã hội áo giáp, để mới vào xã hội thanh niên dãi dầu sương gió. Cái này trong vòng 4 năm, vạn tướng Chi Vương thành tích cũng tại từng bước lên cao, bây giờ chỉ là trả tiền đặt mua, tài khoản công chúng điểm xuất phát tung hoành, đùi đặt trước đã đạt tới 100. Không không không, theo ta hiểu rõ, đây xem như hiện tại khắp internet vẫn đang còn tiếp duy nhất một bản trả tiền đùi đặt trước hơn 10 bạn tiểu thuyết, mà đây là tại chưa từng tính toán thất miêu, bài đủ những này miễn phí bình đại số liệu điều kiện tiên quyết. Cho nên, Thiên Quân và ngữ hóa thành một tiếng cảm tạ, cảm tạ mọi người 4 năm đến nay đối với vạn tướng Chi Vương duy trì, ta sẽ cố gắng là trận này tiếp tục 4 năm trọng thể gặp nhau, viết xuống xứng với tinh thần chương cuối. Cuối cùng vì biểu đạt đối với mọi người cảm tạ. Buổi trưa hôm nay 12 điểm 30 sẽ ở giờ OUIN tiếp tục làm một trận tuyến thượng ký sách sẽ rút ra mưa đạn đưa mọi người to ký sách. Mọi người hứng thú có thể tới nhìn xem. Trư 1614 đồ của ta đâu? Trư 1614 đồ của ta đâu? Đây là cái gì? Lý Lạc, thương Thanh nga ngưng thần nhìn chăm chú lên cái kia do Lý Linh Tịnh lấy tướng lực phát họa hình thành quang ảnh mơ hồ. Người trước do dự một chút mở miệng hỏi. Vật này mơ hồ nhìn qua giống một cái quái dị điệp, có thể lại không hoàn toàn giống nhau, mà lại bởi vì quá mức mơ hồ thậm chí không cách nào phân rõ ràng nó phẩm loại. Lý Linh Tịnh có chút trầm ngâm, nói: "Ta chỗ tìm đọc đến tin tức quá ít, nhưng từ một chút dấu vết để lại đến xem, vật này, ta suy đoán có thể sẽ là vị kia đang thánh đã từng người mang một đạo tướng tính, một loại giống bướm tướng tính. Ta cảm thấy các ngươi có lẽ có thể điều động Nam vực vương đình lực lượng, tìm kiếm tất cả có được địa tướng người, sau đó lấy tử vong bất hiếp, thử một chút có thể hay không dẫn phát gì động." Nghe được Lý Linh Tịnh như vậy cực đoan đề nghị, Lý Lạc chỉ có thể một tiếng bật cười, "Khá lắm, Linh Tịnh đường tỷ ý tưởng này đã rất tiếp cận dị loại." Đề nghị của nàng cũng không phải là hoàn toàn không có khả thi, chúng ta có thể xin mời trưởng công chúa hỗ trợ. Trước tìm kiếm người mang điệp tướng người, từng cái từng bước thăm dò. Thương Thanh Nhang nghĩ nghĩ, lại là nói ra. đương nhiên, Lý Linh Tịnh nói tới trực tiếp lấy sinh tử bức hiếp, thì là bị thủ tiêu. Dù sao nếu quả thật làm quá tuyệt, vạn nhất đến lúc đang thánh thật hiển thân, coi bọn họ là cửu khấu, vậy nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn bọn hắn đi đối kháng một tôn tử viễn cổ còn sống sót thiên vương sao? Lý Lạc gật gật đầu, nói, dù sao cũng không có mặt khác đầu mối, chỉ có thể dạng này trước thử một chút, nhưng dưới mắt việc cấp bách hay là cần trước đem dị hai thanh trừ giải quyết hết bát thủ hắc ma vương nỗi lo về sau này chỉ có làm cho đại hạ quay về bình thản đồng thời nhất thống bọn hắn mới có thể toàn tâm tìm kiếm đan thánh vết tích cương thanh nga cũng là đồng ý bát thủ hắc ma vương từ đầu đến cuối làm cho người ăn ngủ không yên một tôn này tam quan vương định phong tổn tại nếu như thành công giáng lâm toàn bộ đại hạ đều sẽ bao phủ ở tại khủng bố ma uy bên trong một ngày sau đại hạ nam vực liền sẽ mở ra phản công lao thẳng tới đã từng đại hạ đô thành hy vọng hết thảy đều tới kịp lý lạc trầm giọng nói ra bây giờ hồ mỹ vương bị lý lạc chém giết trấn áp trận này dị hai bên chồng cũng chỉ còn lại có tam tạp vương, từ thực lực tổng hợp đến xem, đã là bọn hắn bên này dẫn trước, cho nên nhất định phải thừa cơ truy kích, không cho đối phương quá nhiều thở dốc cơ hội. Quy Nhất hội sẽ không để cho các ngươi tùy tiện hóa giải trận này gì hay, bọn hắn thế tất sẽ làm nhiều các ngươi, bất quá những người khác không đủ gây sợ, chỉ có bao quát ta cùng Thẩm Kim tiêu, người mặc kim giáp cái này ba cái luyện hóa hấp thu cực ác tà chủng người, vừa rồi đối với các ngươi có uy hiếp. Lý Linh tịnh thản nhiên nói. Cực ác tà chủng? Đó là cái gì? Thương Thanh Nga chân mày cau lại mà hỏi. Các ngươi có thể đem nó coi là một loại khác loại quý dị thánh chủng chỉ bất quá di chứng càng lớn, một khi gặp phải phản vệ, liền sẽ bị tà trùng hút thành một bộ xương khô, tự thân tất cả tướng lực, tướng tính đều là hóa thành nó chất dinh dưỡng. Lý Lạc cảm thấy chấn động, này cái gọi là cực ác tà trùng vậy mà có thể so với thánh trùng. Hắn nhưng là rất rõ ràng thánh trùng là bậc nào chất quý, liền xem như các đại thiên vương mạch, cũng liền chỉ có một viên, có thể cái này quy nhất hội, đúng là có thể đại lượng luân chế. Cái này quy nhất hội nội tình khủng bố như thế sao? Chúng ta đang hấp thu cực ác tà trùng về sau, thực lực đã tới giả bừng cảnh, nếu là mượn nhờ tà trùng chi lực hấp nhất, thậm chí có thể chống đỡ nhất quân vương. Lý Linh Tịnh nói ra, đem phía bên mình tình báo trọng yếu không có chút nào áp lực tâm lý bán được sạch sẽ, sẽ. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liếc nhau, ánh mắt cũng là có chút ngưỡng trọng, còn tốt Lý Linh Tịnh đưa tới dạng này tình báo, không phải vậy một khi đến lúc đó đại chiến bắt đầu, Thẩm Kim Tiêu Mai phục chỗ tối cho bọn hắn tới một cái tập kích, nói không chừng liên chiến cục đều sẽ vì vậy mà cải biến. Đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi giết Thẩm Kim Tiêu cùng người mặc kim giáp, bất quá bọn hắn sau khi chết, ngươi đem trong cơ thể của bọn hắn cử các tà chủng cho ta." Lý Linh Tịnh thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Khương Thanh Nga môi đỏ không nhịn được khẽ mím môi một chút. Nhìn về phía Lý Linh Tịnh mắt thần đô có chút kỳ lạ, mặc dù đã sớm biết nàng cùng Lý Lạc quan hệ rất đặc thù, nhưng thật đã đặc thù đến loại này có thể vì Lý Lạc, không chút do dự bán đi đồng bạn tình chẳng sao. Đây quan hệ thậm chí đều đã không thể dùng thân mật để hình dung. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này lại và thân mật hoàn toàn không dính dáng. Lý Lạc nghe vậy ngược lại là nhiều như mày, nói, làm như vậy, sẽ không để cho Linh Tịnh đường tỷ ngươi tại quy nhất hội gây nên hoài nghi sao. Cái này đối ngươi cũng không tốt quy nhất hội là bậc nào khủng bố nghiêm mật cổ lão tổ chức, ngay cả học phụ liên minh đều bị bọn hắn làm cho sức đầu mẹ chán. Lý Linh Tịnh rằng này, thật có thể giấu giếm được những cái kia thiên vương tồn tại con mắt. Không có việc gì, đến lúc đó các ngươi đem ta cũng đánh thành trọng thương là được rồi, mà lại các ngươi không cần đánh giá cao quy nhất hội bên trong quy tắc, nếu như ta có thể thành công thôn phệ hết hai người bọn họ cực các cả chủng, có lẽ những cái kia thiên vương sẽ càng thêm coi trọng ta, nhiều lắm là đến lúc đó để cho ta đi giết một hai cái học phụ liên minh vương cảnh cường giả tham hỏi một chút thẩm kim tiêu hai người trên trời có linh tiên. Lý Linh Tịnh bình tĩnh nói, Lý Lạc háu mồm, giống như tại không có quan hệ gì với hắn sự tình phía trên, Lý Linh Tịnh biểu hiện hoàn toàn phù hợp quy nhất hội phong cách hành sự, vị dị mà tuyệt tình, thậm chí còn có thể có chỗ vượt qua. Đến lúc đó rồi nói sau. Lý Lạc chỉ có thể thở dài một hơi. Ta đi đây. Lý Linh Tịnh nói ra. Lý Lạc đội và nói, Linh Tịnh đừng tỷ, ngươi ở bên kia cẩn thận nhiều. Nếu thật là không chịu đổi, liền đến tìm ta, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp ngươi. Lý Linh Tịnh trong con ngươi phản chiếu lấy Lý Lạc gương mặt, nàng dường như hiếm thấy cười cười, thanh âm nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Lạc, ngươi tốt nhất còn sống chính là đối với ta tốt nhất trợ giúp nàng thân ảnh về sau lùi lại chính là dung nhập trong bóng tối không gian xuất hiện một mèo đưa nàng thân ảnh đều nuốt hết xuống dưới có âm lanh ba động làm yên biến mất Lý Lạc nhìn qua Lý Linh Tịnh biến mất thân ảnh cũng là buồn vô cớ thở dài một hơi hắn không biết Lý Linh Tịnh còn có thể cái này thông hướng hắc ám trên con đường đi bao xa có thể nàng dạng này một mực đi xuống Lý Lạc lo lắng nàng sớm muộn sẽ mê thất bản thân thời điểm đó Lý Linh Tịnh sẽ còn là hắn chỗ nhận biết Lý Linh Tịnh sao nàng đây là đang lấy tự thân làm muội nhử thân hóa hắc ám Mà ngươi là nàng sâu trong tâm linh một chút cứu rối ký thác, nàng dựa vào chút quang minh này, thủ hộ sau cùng thanh minh, cho nên chính như nàng nói, chỉ cần ngươi tốt nhất còn sống, nàng liền sẽ không bị hắc ám ăn mọn, hóa thành triệt để quái vật. Một bên Khương Thanh Nga nắm Lý Lạc bàn tay, an ủi. Lý Lạc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn thu nạp tâm thần, đối với Khương Thanh Nga thèm nhỏ rãi cười nói, "Thanh Nga tỷ, bóng đêm sâu, bọn ta cũng nghỉ ngơi đi." Khương Thanh Nga lại là cho hắn một cái liếc mắt, tức giận, không tâm tình, "Ta muốn tu luyện." Nói xong, chính là quay người trực tiếp đi phòng tu luyện. Nhìn qua nàng cái kia mỹ lệ linh lung bóng lưng, Lý Lạc không khỏi đấm ngực dậm chân, linh tịnh đường thị, ngươi tới được thật không phải lúc à? Lần sau liền không thể giấu kỹ điểm sao? Buồn bực Lý Lạc, chỉ có thể suất các lâu. Sau đó tại trong láo chạy tản bộ đứng lên. Sau đó hắn liền gặp được tay mang theo hổ ngọc, một bộ quần áo màu trắng, mắt to như nước trong, veo như là biết nói chuyện đồng dạng Bạch Manh Manh, chính hướng về phía Linh Thủy Kỳ Quang thất mà đi. Lý Lạc ánh mắt quét gặp Bạch Manh Manh một sát nát kia, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lúc này một bước phóng ra, thân ảnh như quỷ bị giống như xuất hiện ở Bạch Manh Manh trước người mà trong hành lang bạch manh manh cũng bị đột nhiên xuất hiện lý lạc giật nảy mình thanh thuần đến cực điểm khuôn mặt nhỏ đầu tiên là trắng nhận, đợi đến phát hiện là lý lạc về sau mới có hơi tức giận cắn cắn tiểu bạch nha ngại hùng ngại hùng manh manh ngươi tưởng tính ta nhớ được là điều tướng lý lạc thì là ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chăm bạch manh manh đột nhiên hỏi bạch manh manh khẽ giật mình sau đó gật gật đầu nói là thủy điểm điều tướng hiện tại cũng đã hạ bắt phẩm nữa nha so với lúc trước chúng ta quen biết thời điểm tăng lên rất nhiều lý lạc hai mắt nhắm lại Ánh mắt sắc bén đánh giá trước mắt thoáng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại chủ mã đến duyên dáng yêu kiều thanh thuần tiểu nữ. Đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Lạc ánh mắt, Bạch Man Man khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ôm chứa linh thủy kỳ quang hộp ngọc nhỏ lui một bước. Lý Lạc sắc mặt nghiêm túc, xuề bàn tay ra, đem vạn tướng kim đan giao cho ta. Bạch Man Man lập tức ngẩng người, nàng vươn tay trong ngực sờ lên, cuối cùng đúng là móc ra một viên mặt ngoài thô ráp, pha tạp không chịu nổi hạt châu màu vàng lỏng, đặt ở Lý Lạc trong tay. Cho ngươi. Lý Lạc cũng ngây ngẩn cả người, hắn dương mắt nhìn trong tay gái kia pha tạp bám đạm hạt châu màu vàng lỏng trong đó thậm chí không có nửa điểm năng lượng ba động lúc này nhịn không được nói đây là cái gì không biết à bạch manh manh nói ra một bộ hồn nhiên thanh thuần bộ dáng mê người đến cực điểm lý lạc tức giận không hiểu thấu hắn muốn tiện tay ném đi nhưng dù sao cũng là đối phương trong lượt mất ra thế là liền thuận tay thu hồi bạch manh manh thì là đáng yêu phình lên quai hàm lẽ thẳng khí hùng nói không phải đội trưởng ngươi nói trước đi một chút không giải thích được sao lý lạc tức giận vu tay nắm mặt của nàng hung hăng giận một thanh sau đó lẩm bẩm cái gì quay người đi bạch manh manh sở lấy bị bóp mặt đỏ bừng gò má nhìn qua lý lạc bóng lưng rời đi tức giận nói không có lễ phép đội trưởng sau đó nàng cũng là đi hướng ngày bình thường nghiên cứu linh thủy kỳ quang chế tát thất nơi này là nàng chuyên môn chi địa toàn bộ lạc lam phủ cũng sẽ không có người tới quấy rầy nàng bạch manh manh đứng tại chế tác trước bàn bắt đầu lật xem những lý lạc kia từ nội thần châu cho nàng mang về phẩm cấp cao linh thủy kỳ quang phối phương nàng thời gian dần trôi qua đắm chìm trong đó mà nó nguyên bản mắt to như nước trâm eo thì là dần dần trở nên đến có chút không hiểu chỗ trống có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị tại đồng tử chỗ sâu nướng tụ một loại cực kỳ đặc thù chuyên chú cảm xúc tự nhiên sinh ra lúc này bạch minh minh lần nữa tiến vào loại trạng thái đặc thù kia bên trong dưới loại trạng thái này nàng đối với linh thủy kỳ quang phối phương thôi diễn hiệu suất sẽ đạt tới một loại kinh khủng tình trạng từ một loại nào đó gấp độ đến xem ngược lại là cùng khương thanh nga thần chi trạng thái có chút cùng loại bất quá tác dụng lại là tại linh thủy kỳ quang nghiên cứu phía trên loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu trong lúc bất chợt bạch minh minh đưa tay trong ngực móc móc lại không có thể móc ra cái gì thế là nàng chỗ trống kia mà truyền chú trong mắt to dường như nổi lên một bóng kỳ quái mờ mịt chi ý có nhỏ xíu trầm thấp thanh âm tại chống trải chế tắt trong phòng tiếng vọng lên Đồ của ta đâu? Chư 1615 quay về Đại Hạ thành. Hai đầu. Chư 1615 quay về Đại Hạ thành. Hai đầu. Ngày thứ hai, toàn bộ Đại Hạ Nam vực nên đón những năm gần đây nhất là phân chấn thời gian, nhân mã của các phe thế lực tề tụ Nam Phong thành, cuối cùng lấy Lý Lạc Xuất Linh thiên Long Ngũ Vệ làm tiền phong, xốc lên một trận thanh thế thật lớn bắt phạt chi tranh. Đại quân từ Nam chí Bắc, một đường dễ như trở bàn tay giống như đem dọc đường dị loại dòng lũ, đều xé nát thanh trì. Tương toa thành thị bị thu phục, chỉ bất quá trong thành đều là tĩnh mịch, không có chút nào nhân khí. Trong đó có vô số thê thảm chi cảnh khiến cho người ra đầu run lên đồng thời, cũng đối dị loại kia sinh ra không gì sánh được thống hận. Liên Miên vạn dặn cố thổ, lần nữa về tới đại hạ vương đỉnh trong không chế. Mà đối mặt với đại hạ nam được tiến công, trái lại dị loại bên này lại là không có động tĩnh, không chỉ có tam tà vương không còn thò đầu ra, thậm chí ngay cả một chút cao phẩm chân ma dị loại đều là chưa có tung tích. Cho nên lần này bắt phạt, có thể nói là thế như trẻ tre. Chiến hỏa lượn lờ khổng lồ trên bầu trời chiến trường, Lý Lạc đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của hắn đi tới chỗ Nam vực các bộ quân đội không ngừng hướng phía trước tiến lên, đánh hạ từng tòa thành thị, thanh trừ rất nhiều còn sót lại dị loại, vô số tướng lực ba động tùy theo bước lên. Đại quân bắc phạt đã là chọn vẹn 5 ngày thời gian dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ rất nhanh liền có thể binh phong trực chỉ đại hạ đô thành. Chỉ là, đây cũng quá thuận lợi một chút. Dị loại phảng phất hoàn toàn từ bỏ chống cự. Lý Lạc mắt lộ trầm ngâm, sau đó liếc thấy phía trước đỉnh núi truyền đến tín hiệu, thế là thân ảnh rơi đi. Ở chỗ này, Thương Thanh A, Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Trường Công Chúa, Ngưu Lãng các loại thống soái thủ lĩnh đều là tề tụ. Lý Lạc, ngày mai giờ ngọ chúng ta các bộ chủ lực liền sẽ tiến vào đại hạ đô thành địa bực nhìn thấy lý lạc đến bàng tiên nguyên trước tiên mở miệng nói ra lời vừa nói ra mọi người ở đây đều là thần sắc phức tạp ngay cả lý lạc trong lúc nhất thời đều là có chút hoảng hốt hắn vẫn còn nhớ rõ năm đó đại hạ đô thành bị biến ngày đó dị hai bộc phát phù thịnh đại hạ đô thành hóa thành quỷ vực, thế lực khắp nơi hoảng hốt trốn đi ngay cả hắn cùng khương thanh nga đều chỉ có thể từ bỏ lạc lam phủ toàn bộ đem người hướng nam phong thành rút lui lúc trước sợ rằng cũng không biết bọn hắn có hay không còn có thể có trở về ngày đó Ta đảm vương đến nay chưa từng lộ diện, nhưng nếu như nói bọn chúng đã bỏ đi mà nói, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào, Tôn Tiêu Bát Thủ Hắc Ma Vương cũng không phải dễ dàng từ bỏ ý đồ chủ, nó tại Đại Hạ Mưu đồ nhiều năm như vậy, không có khả năng dễ dàng buông tha." Bàng Tiên Nguyên trầm giọng nói. "Cho nên, chân chính đại chiến, chỉ sợ là tại Đại Hạ Đô thành nơi đó chờ lấy chúng ta." Lý Lạc gật gật đầu, hắn cũng đồng ý Bàng Tiên Nguyên phân tích, dị hai dưới mắt tán tác, chỉ là tại co vào lực lượng, cố thủ Đại Hạ Đô thành chờ đợi một trận kinh thiên động địa đại quyết chiến mà thôi. Thế cục đến một bước này, chúng ta cũng không có lùi bước khả năng, trận chiến này Tóm lại là một đối. Lý Lạc Thần sắc nghiêm nghị, mặc dù ngày mai sẽ nên đón một trận quan hệ đến đại hạ chân chính tồn vong đại quyết chiến, nhưng hắn cũng không có chút nào e ngại. Hắn hôm nay cũng không phải năm đó dị thai vừa mới lúc bộ phát nhất tinh viện học viên. Lúc trước hắn, đối mặt trận này kinh khủng dị ai, chỉ có hoảng hốt thoát đi đại hạ đô thành, nhưng bây giờ, hắn lại là có có thể dung chuyển thế cục lực lượng. Trận này tại đại hạ tàn phá bừa bãi mấy năm dị thai, cũng nên nên đón kết thúc thời điểm. Trường công chúa, Tố Tâm phó viện trưởng, truyền lệnh các bộ thu chỉnh lực lượng, chuẩn bị ngày mai đại chiến đi. Lý Lạc nhìn về phía hai người, nói ra Trưởng Công chúa cùng Tố Tâm phó viện trưởng đều là gật đầu. Bây giờ Lý Lạc nói chuyện trọng lượng đã không kém gì Bàng tiên Nguyên, các nàng tự nhiên cũng sẽ không còn đem đối phương coi như là lúc trước cái kia nhất tinh viện học viên. Theo từng đạo mệnh lệnh không ngừng tuyên bố xuống dưới, mảnh này khổng lồ trên chiến trường, các phương bộ đội cũng bắt đầu thu nạp, ngưng tụ sức mạnh, vươn bước tiến lên. Như vậy, khi ngày thứ hai giữa trưa, Lý Lạc, Khương Thanh Nga, Bàng tiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh các loại đông đảo cứng dã, thân ảnh dẫn đầu xuất hiện tại một đỉnh núi, ánh mắt của bọn hắn nhìn ra xa phía trước, tại cái kia cuối tầm mắt, một tòa hùng thành như như cự thú đứng sướng sướng đã cách nhiều năm, bọn hắn rốt cục lần nữa gặp được tòa này Đại Hạ đô thành. Bất quá đã từng phồn hoa cùng nhân khí hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tĩnh mịch bầu không khí, có bảng bạc nồng đậm ác niệm chi khí, không ngừng từ trong thành đi lên, xông thẳng tới chân trời làm cho nơi này sắc trời dị thường lờ mờ ấm lãnh. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, Lý Lạc bọn người còn có thể phát giác được trong thành có vô số toàn thân quấn quanh lấy cường đại ác niệm chi khí dị loại tồn tại. Mà khi Lý Lạc bọn hắn xuất hiện tại Đại Hạ đô thành bên ngoài lúc, chỉ thấy Đại Hạ thành tường thành cao ngất phía trên, kinh khủng ác niệm chi khí bao tưới, cuối cùng hóa thành ba đạo thân ảnh chính là một mực chưa từng lộ diện ngư si vương, thi vương vương, yêu lượn vương, bang thiên nguyên, không nghĩ tới các ngươi lại còn thật rằng đến, ngư si vương xám trắng như chết cá giống như con mắt ấm lánh nhìn về phía đám người khiến cho người cảm thấy bất an thanh âm ở trong tiên địa quanh quẩn, các ngươi ở trên vùng đất này làm ác nhiều năm, ta không đến đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt, làm sao xứng đáng ta thánh huyền tinh học phụ chết đi nhiều như vậy học viên, bang thiên nguyên thảm nhiên nói, trong thanh âm có nồng đậm sát cơ đang chạy, liền sợ nơi này sẽ trở thành các ngươi nơi trôn xương, theo lời này rơi xuống, lấy ngư si vương cầm đầu, ta đả vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài tiếng gào như lệ quỷ huyễn dài chói tai đến cực điểm đồng thời có mênh mông bảng bạc các niệm hắc vụ kịch liệt phun trào đứng lên đại hạ thành chỗ sâu chuyên gia rung động dữ dội chỉ thấy nơi đó đại địa băng liệt đúng là chậm rãi từ lòng đất dâng lên một tòa cự vật Tòa kia cự vật có đầu lâu ngoại hình nhưng bao khỏa đầu lâu lại là vô số cổ thi hải những thi hải này chạy xuôi cuộn cuộn máu tươi đem hải cốt kia đầu lâu khuyết đại đến huyết hồng một mảnh hải cốt đầu lâu vào lúc này mở ra miệng lớn trong miệng lớn đúng là toát ra hai cái to lớn hấp thụ hấp thụ đem phía trên hư không đột nhiên xé rách dạch ra một đạo vết nước không gian thật lớn trong vết nước không gian có khủng bố đến không cách nào hình dung ác nghiệm chi khí giống như thủy triều tôn ra, hắc thủ chậm rãi dùng sức đem vết nước không gian không ngừng mở rộng, mà theo vết nước không gian mở rộng, đột nhiên có một cái to lớn mà kinh khủng đầu lâu từ vết nước không gian chỗ sâu chui ra, đó là một cái mặt sinh thủ, dữ tợn đáng sợ, dường như ẩn chứa thế gian cực tà cực ác chi khí, trong khi lúc xuất hiện, thiên địa đều phản phất là đang vì đó kinh hãi, mà lý lạc, bàng thiên nguyên bọn hắn thì là đem nó nhận ra được, đó là bát thủ hắc ma vương mặt sinh thủ, trước đây ngư si vương bọn chúng liền đem nó giả thủ triệu hoán mà ra, uy lực khủng bố nhưng lúc này cái này mặt xanh thủ lại không phải là giả thủ mà là thật thủ làm cho người cảm thấy sợ hãi cảm giác cát bách theo cái kia mặt xanh thủ chui ra vết nước không gian bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu giờ phút này ngay cả lý lạng bàng thiên nguyên đám người thần sắc đều ngưng trọng lên mà trưởng công chúa tố tâm phó viện trưởng các loại đông đảo phong hầu cường giả càng là sát mặt có chút trắng bệnh nhưng cái này còn chưa chưa kết thúc theo đại thủ màu đen kia không ngừng thêm đại không gian vết nước chỉ thấy nơi đó hư không nhanh chóng bỡ tan sau một khắc lại là có một cái đáng sợ đầu lâu chui ra đó là một cái mặt đỏ thủ, trên đó trải rộng điên cuồng bận bèo dáng tươi cười, liền xem như phong hầu cường giả nhìn chăm chú đến lâu, nội tâm cũng sẽ thời gian dần trôi qua bị điên cuồng nơi bao bọc, cuối cùng mất lý trí. Mặt xanh thủ cùng mặt đỏ thủ, lúc này đều là đóng chặt hai mắt trả thái. Đó là bát thủ hắc ma vương mặt xanh thủ cùng mặt đỏ thủ, bọn chúng trụ bị thật lâu nghi thức, mặc dù còn chưa không có hoàn toàn dẫn tới bát thủ hắc ma vương chân thân dáng lâm, nhưng cũng tạm thời dẫn độ dáng lâm hai cái thật thủ. Bang Thiên Nguyên nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là càng ngưng trọng. Sau đó nói, bất quá cũng may cái này mặt xanh thủ cùng mặt đỏ thủ chưa mở mắt, điều này nói rõ Bát Thủ Hắc Ma Vương ý chí chưa giáng lâm, chúng ta nhất định phải nhanh phá hư cái kia làm tiếp dẫn đại hải cốt đầu lâu, không phải vậy theo càng nhiều thật thủ giáng lâm, Bát Thủ Hắc Ma Vương ý chí cũng sẽ tùy theo rơi xuống. Tất cả mọi người thần sắc đều là khẩn trương lên. Nếu quả thật làm cho cái kia Bát Thủ Hắc Ma Vương hoàn toàn giáng lâm, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ của nó. Ta cùng A Linh còn có Thanh Anh mạch thủ đối phó Tam Tam Vương, lý lạ, Thương Thanh Nga các ngươi đem người đột phá dị loại phẩm tuyến, tiến vào đại hạ thành phá hư cái kia tiếp dẫn đải. Bàng Thiên Nguyên hít sâu một hơi, trầm giọng quát. Vâng anh. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh đã là đạp không mà ra. Trên đỉnh đầu, năng lượng thiên địa hóa thành vòng xoáy khổng lồ hội tụ mà thành. Một tòa chạy xuôi bên ngông lực lượng bản nguyên vương giả quan miệng hiện hiện, rủ xuống ngàn vạn thanh khí, gột rửa thiên cung. Lý Thanh Anh, Lam Linh Tử thấy thế cũng là lập tức triệu hồi ra vương giả quan miệng, bên ngông lực lượng bản nguyên xuyên qua thiên cung, trực tiếp đánh phía Tam Tả Vương. Thiên Long ngũ vệ kết trận. Lý Lạc tiếng quát như sấm, mà Thiên Long ngũ vệ cũng là bỗng phát ra đình thay nước cốc tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, một cỗ bên mông vĩ lực ngưng tụ mà lên, dẫn tới hư không đao tan, chấn động. Lý Lạc bước ra một bước, định dẫn tới thiên long trận lực lượng ra chỉ bản thân. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đại hạ thành trên không cái kia mặt xanh cùng mắt đỏ thật thủ, bở môi trong lúc bất chợt nhúc nhích đứng lên, đúng là phát ra trầm thấp quỷ dị nhị non thanh âm. Thanh âm nhị non kia, vô cùng bất nhập đồng dạng, chuyển khắp thiên địa. Tất cả mọi người nghe thấy cái này quỷ dị nhị non âm thanh người, đều là nội tâm đột nhiên phun lên kịch liệt điên cuồng cảm giác, khuôn mặt đều tùy theo trở nên mà méo. Lập tức các bộ nhân mã đều là trở nên hỗn loạn lên ma thiên long ngũ vệ cũng là chịu ảnh hưởng, rất nhiều mặt người bảng thống khổ mà điên cuồng, tâm tình tiêu cực từ ở sâu trong nội tâm hiện lên, tuy nói không đến mức dẫn tới tự thân mất không chế, thế nhưng đem thiên long ngũ vệ hòa làm một thể kết trận trạng thái chô đánh bỡ. Lý lạc mạch thủ, thiên long trận bị ma âm quấy nhiễu, không cách nào ngưng tụ một thể. Lý vật la sắc mặt khó coi, quá to. lúc này, cái kia nguyên bản từ thiên long trận bên trong ngưng tụ thành hình khổng lồ long ảnh, ngay tại bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, mà nguyên bản đối với lý lạc gia chỉ mà đi vĩ lực, cũng là tại bằng tốc độ bình người suy yếu, thiên long ngũ vệ đều bởi vậy trở nên tao loạn. Lý Lạc nhìn qua một màn này, nhíu mày một chút, sắc mặt dần dần nghiêm túc, hiển nhiên, đối phương cái này quỷ dị nhỉ non đông thanh, là chuyên môn hướng về phía hắn Thiên Long trận mà tới. Sau khi ăn xong Nam Phong Thành bên ngoài thiệt thòi lớn về sau, Tam Tạ Vương cũng vì trận chiến này chuẩn bị át chủ bài, mà không có Thiên Long trận gia chỉ, Lý Lạc cũng chỉ là vô song lục phẩm. Trận này đại hạ quyết chiến, quả nhiên không tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 1616, Đại hạ thành quyết chiến chương 1616, đại hạ thành quyết chiến cái kia mặt xanh thủ, mặt đỏ xuất ra đầu tiên ra ma âm, mấy điều Thiên Long trận thành hình một màn này cũng bị bảng thiên nguyên lam linh tử lý thanh anh thu vào trong mắt lúc này thần sắc đều là nghiêm một chút không có thiên long trận gia trì bọn hắn bên này thì tương đương với thiếu quyết một vị chiến lực phi phàm nhất quan vương cường giả đây đối với giới mắt chiến cuộc hay là có nhất định ảnh hưởng bất quá cũng may tứ tả vương thiếu một mà chính mình ba người cũng có thể kiềm chế tam tả vương chỉ là kể từ đó muốn tùy tiện xé rách dị loại phòng tuyến tiến vào đại hạ thành chỗ sâu đem hải cốt kia đầu lâu phá hư liền sẽ không lại như vậy trước suy nghĩ đơn giản như vậy bang biệt trưởng các ngươi một mực đối phó tam tả vương chuyện còn lại giao cho chúng ta liền có thể, mà lúc này Lý Lạc cơm thanh trong trẻo vang vọng mà lên, thần sắc hắn vẫn như cũ thông dòng, cũng không có bởi vì tiền lòng trận bị quấy nhiễu liền hiển lộ kinh hoàng, dù sao dưới mắt Đại Hạ Thành bên trong, trừ Tam Tả Vương bên ngoài, cũng tạm thời cũng không phát giác được mà khác dị loại vương vết tích như vậy lấy hắn cùng Khương Thanh nga thực lực vẫn như cũ không người có thể ngăn. Thoại âm rơi xuống, Lý Lạc đỉnh đầu đã là có sáu tòa thập trụ kim đài phóng lên tận trời, thuộc tính khác nhau bành trướng tướng lực quanh quẩn trong đó lẫn nhau phân biệt rõ ràng, lại có thể ăn ý từng dùng. Đồng thời tử kim chiến giáp xuất hiện ở Lý Lạc thân thể bên ngoài hắn một tay cầm mâu, một tay cầm truy bảng, trước ngực có kim kính, bên hông có cổ lão kẻ lệnh. Thiên Long Ngũ Bảo ra chỉ ở thân, một cỗ uy thế kinh người, từ Lý Lạc thể nội quét sạch mà ra, loại cảm giác gáp bách kia, thấy Lý Thanh Bằng, Lý Cực la những này cựu phẩm đỉnh hầu, đều là mí mắt không nhịn được nhảy lên. Bây giờ Lý Lạc lấy vua song thượng lục phẩm cảnh giới, thôi động Thiên Long Ngũ Bảo, liền xem như không có Thiên Long trận ra chỉ, nó chiến lực cũng đủ để so sánh giả vương cường giả. Cùng lúc đó, bên người Khương Thanh Na cũng là triệu hóa ra sáu tòa thần thánh thập trụ kim đài. Quan Minh tướng lực ở giữa thiên địa gáy ét, đem nơi đây tràn ngập âm lãnh ác niệm chi khí đều là xua tan rất nhiều. Nàng tay ngọc bùn nắm, Thánh Hoàng tán xuất hiện ở tại trong tay, trên đó có to rõ tiếng phượng hót thanh tịnh vang lên, chấn động hoàn vũ. Nàng phát tán đi ra cảm giác các bách, so với Lý Lạc không thua bao nhiêu. Tiểu Phu Thê liên thủ đứng ra, như thế khí thế, lập tức đem trong Đại Hạ Thành kia mãnh liệt mà động vô số dị loại ba động đều là áp chế đến suy yếu rất nhiều. Mà phía sau trưởng công chúa, ngũ lãng tố tâm phó viện trưởng rất nhiều đại hạ nam bực cường giả thế thế, thì là khí thế vì đó phóng đại. Vô hình, mà, mà Thiên Nguyên Lam Linh Tử. Lý Thanh Anh ba vị vương cảnh cùng giả, đã là vào lúc này xuất thủ, lấy bên ngông tướng lực ngăn cách tiến địa, trình thành hư không chiến trường, đem Tam Tạ vương kéo vào trong đó, tránh cho bọn chúng đối với Nam vực các bộ cường giả tạo thành rất chóc. "Chư vị, năm đó chúng ta từ nơi này thoát đi đại hạ thành, hôm nay, đến phiên chúng ta giết trở về." Lý Lạc chậm rãi rơi lên trong tay Thiên Long huyền hoàn mâu, thanh âm trầm thấp, ở ngoài đại hạ thành vang vọng mà lên, cũng là làm cho các vương trong mắt cường giả dâng lên dâng trào sôi trào chiến ý trưởng công chúa tâm tình quấy động, trước ngực chợt trùng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đời này lại còn có thể lần nữa đứng ở ngoài đại hạ thành mà nàng cũng minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì Lý Lạc trở về. Hai người bọn họ là ta Thánh Huyền Tinh Học Phủ sáng lập đến nay học viên ưu tú nhất, Tố Tâm Phó Viện trưởng ánh mắt tự hào mà vui mừng. Nàng rất may mắn năm đó ở Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ở vào thời khắc gian nan nhất, nàng cũng không để ý tới đại hạ mà khác thế lực định tiêm cho một chút áp lực, mà là lấy Thánh Huyền Tinh Học Phủ danh nghĩa đưa cho bọn hắn một chút che chở, từ đó ngăn cản hạ những cái kia đối với Lạc Lam phủ mơ ước thế lực thi triển một ít cực đoan mà không hợp pi thủ đoạn. Cũng chính là bởi vì nàng phần này che chở mới làm cho Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đối với Thánh Huyền Tinh Học phủ ôm nồng hậu dạy đặc cảm kích cùng tình cảm tố tâm phó viện trưởng minh bạch cái này có lẽ sẽ là nàng trong cuộc đời này thành công nhất quyết định dù sao Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga tiềm lực quá dọa người bọn hắn chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thành tựu vô song hầu cơ hội là chuyện bán đã đóng tuyển mà lại vô song hầu cũng không phải là bọn hắn điểm cuối cùng mà chỉ là bọn hắn điểm xuất phát có lẽ tương lai hai người này có thể thành tựu thiên vương đâu khi đó Thánh Huyền Tinh Học Phụ chỉ sợ cũng đến thăng cấp trở thành cổ Huyền Tinh Học Phụ hơn nữa còn là học phụ liên minh sáng lập đến nay cái thứ nhất ngoại thần châu cổ học phụ mà tại các nàng cảm xúc bành trước lúc lý lạc cùng khương thanh nga đã là thân hóa ánh sáng cầu gồng trực tiếp đối với đại hạ thành bên trong phá không lao đi đồng thời tiếng thét dài kia như sấm rền nổ vang chân trời chư vị theo ta công kích lấy lý thanh bằng lý cử la biu biu biu cầm đầu rất nhiều lý thiên vương nhất mạnh cường giả thôi động phong hầu đài phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa theo sát mà lên lại phía sau chính là đại hạ nam bực đông đảo tường giả cùng các bộ các quân trung trung điệp điệp quan ảnh lấy liên miên không dứt tráng quan chi thế từ từng cái phương hướng đối với đại hạ thành phát khởi công kích trận này đại hạ quyết chiến mở màn chính thức bị nhấc lên mà đại hạ thành bên trong nồng đậm ác niệm chi khí như hồng lưu giống như phun trào vô số quỷ dị vật bèo dị loại thân ảnh từ trong đó hiện lên phát ra vô số đạo gào thét thảm tiết âm thanh như vạn ma hội tụ và anh cuối cùng kinh thiên động điệu giống như va chạm tại đại hạ thành các nơi bỗng nhiên bộc phát lý lạc cùng khương thanh nga dường như hai chi sắc bén nhất mũi tên trực tiếp lấy một loại nhất là ngang ngược bá đạo tư thái đem cái tia nồng đậm như nước thủy triều giống như ác niệm hấp thụ xuyên qua những nơi đi qua không biết bao nhiêu chân ma dị loại tại trong chốc lát bị nén át, tịnh hóa. mà hai người phong mang từ thịnh, tự nhiên cũng đưa tới đại hạ thành bên trong rất nhiều thượng phẩm chân ma chặn đường, trong đó thậm chí xuất hiện cựu phẩm chân ma. có thể cho dù là cựu phẩm chân ma, tại lý lạc cùng khương thanh nga hai vị này cầm trong tay vương cấp bảo cụ vô song thượng lục phẩm trước mặt cũng tựa như là gà đất chó sành. hai người những nơi đi qua, đại hạ thành bên trong dị loại phòng tuyến đang không ngừng bị phá hủy. chỉ bất quá dị loại số lượng thật sự là quá nhiều, vô số chân ma không sợ chết bỏ tới, rõ ràng là muốn mượn này tiêu hao lý lạc cùng khương thanh nga tướng lực. Nhưng Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, cũng không phải là một mình tác chiến, Lý Thanh Bằng, Lý Cực La xuất lĩnh Lý Thiên Vương nhất mạnh phong hầu cường giả không ngừng vì hai người làm dịu áp lực. Giữa thiên địa chấn động năng lượng, biểu hiện ra nơi đây đại chiến kịch liệt. Vất quá ngay tại Nam vực các bộ tại lấy Lý Lạc, Khương Thanh Nga làm phong không ngừng tiến lên lúc, cái kia đại hạ thành bên ngoài cánh Bắc Sơn vực bên trong, đang có rất nhiều người ảnh nhận nút, trên một đỉnh núi, có rất nhiều thân ảnh chính ngắm nhìn đại hạ thành bên trong đại chiến kịch liệt. Đám người đứng đầu, rõ ràng là cung nguyên vị này đại hạ Bắc vực vương đỉnh chi chủ, nó bên cạnh thì là hội thần, chúc thái hỏa, tư tình các loại Bắc vực phong hầu cường giả. Mà lúc này cung nguyên bọn người, chính thần sắt có chút khó coi nhìn qua đại hạ thành bên trong cái kia hai đạo nhất là rộng lớn kinh khủng quang ảnh, từ hai đạo quang ảnh kia trên thân phát ra cảm giác áp bách, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, đều là làm cho người cảm thấy bất an. Đặc biệt là Tư Kình vị này Kim Tức phủ phụ chủ, tuy nói trước đây hắn đã là từ trong tình báo biết được lý Lạc cùng Khương xanh bây giờ đều là vô song lục phẩm, duy chỉ có đích thân thai mắt thấy về sau, mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác áp bách kia. Cái kia hai cái năm đó trong Lạc Lam phủ tiểu bối, ngắn ngủi mới năm, vậy mà đạt đến loại này kinh khủng cảnh giới. Tư Kình năm ngón tay nắm chặt, Nội tâm có chút hối hận, nhưng cùng lúc sinh ra nồng đậm sát cơ, hắn hy vọng Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều gây kích đại hạ thành bên trong. Như là đã là định, vậy liền hay là chết tốt. Vương thượng, không sai bị lắm." Huyền Vân đối với cung nguyên mở miệng nói ra. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới núi âm ú khắp trốn rừng rậm, ở nơi đó, có hơn ngàn đạo bóng người lặng lặng đứng sướng sướng, nhưng bóng người này thân thể có chút bầm mẹo, dưới làn da tựa hồ là có quỷ dị đồ vật đang du động, phát ra một loại ác độc ba động. Hơn ngàn người vô cùng có trật tự phân bố, riêng phần mình chô đứng khác biệt, rõ ràng là hợp thành một loại quỷ dị kỳ trận có xích sắt màu đen từ cái này hơn nghìn người trong thân thể xuyên thấu đi ra lẫn nhau tương liên mà mắt trần có thể thấy ác niệm năng lượng thuận chảy xuôi máu tươi xích sắt chuyển lại cuối cùng hội tụ ở trên đỉnh núi nơi này có một tòa huyết hồng cự pháo cự pháo phía trên trải rộng vị dị đường vân theo những cái kia ác niệm năng lượng từ máu tươi trên xích sắt liên tục không ngừng bọt tới ống pháo kia bên trong cũng có được nồng đậm đến cực điểm huyết quang ngưng tụ mà thành vương thượng đây là ta từ quý nhất hội bên trong mang tới huyết ma pháo pháo này một khi đánh ra có thể dẫn tới phạm vi bên trong dị loại quần bọ hơn chúng ta thừa dịp này lúc đem nó đánh vào đại hạ thành đến lúc đó dị loại thực lực tăng vọt sẽ làm cho nam vực các bộ tử thương thảm trọng cũng sẽ kéo chậm lý lặc kia thương thanh nga phá hư tiếp dẫn đài bước chân Huyền thân cười nói cung nguyên trầm mặt ngây tức cuối cùng trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn nói đạo thủ hắn đã lên quý nhất hội tuyển không có khả năng lại xuống đi theo cung nguyên mệnh lệnh truyền xuống chỉ thấy cái kia kết nối lấy huyết ma pháo hơn nghìn người lập tức phát ra thống khổ tiếng gào khét thân thể của bọn hắn tại ác niệm chi lực ăn mòn ở dưới trở nên càng bẩn mèo đồng thời tự thân huyết đục bị tăng dã bắt đầu là cái kia huyết ma pháo cung cấp năng lượng mà huyết ma pháo hộc pháo bên trong. Huyết quang càng nồng đậm, tựa như là ác ma gào két sắp bùng phát. Bất quá, coi như họng tháo bên trong huyết quang càng ngày càng thịnh vượng lúc, đột nhiên bên trong vùng rừng rậm kia, có bóng ma đang lặng lẽ nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng trôi phun ra nuốt vào lấy cương khí mũi kiếm, từ trong bóng tối hung bánh đâm mà ra, trực tiếp là đâm vào những cái kia là huyết ma pháo cung cấp năng lượng thịt người khôi lỗi giữa đít hậu. Sau đó mũi kiếm xé qua, từng khỏa vận mẹo thống cổ đầu, phóng lên tận trời. Đại lượng bị tỉ mỉ người luyện chế nhục khôi lối bị chém giết. Lập tức dẫn tới tòa này, huyết ma pháo kỳ trận xuất hiện hỗn loạn, cái kia huyết ma pháo họng pháo bên trong ngưng tụ huyết quang, bắt đầu trở nên ảm đậm đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Cung Nguyên cùng Huyền Thần đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cung Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, bằng bạc tướng lực quét sạch mà ra, hóa thành cự thủ, một thanh liền đem cái kia giấu kín tại trong bóng tối bóng người cầm ra, ánh mắt của hắn quét qua liền gặp được đối phương bảo phục màu đen phía trên một đạo huy văn, lúc này âm nhiên lên tiếng, "Lan Lăng phủ, các ngươi dám phá hỏng bản vương chuyện tốt. Những này đột nhiên đánh lén bộ đội của bọn hắn, rõ ràng là đến từ tòa kia Lan Lăng phủ." Cung Nguyên bàn tay đột nhiên một nắm, cự lực phun trào, đem cái kia một tên Lan Lăng phụ thích khách bóp thành huyết độ bùn áo. "Tìm cho ta đi ra, toàn bộ giết." Theo Cung Nguyên sâm nhiên hạ lệnh, mảnh khu vực này bắt buộc cường giả đội vàng xuất thủ, là khắp trong rừng rậm bóng ma, không ngừng tiêu sắt những cái kia len lén lén lẻn vào Lan Lăng phụ thích khách. Trong những bóng ma này chuột, am hiểu nhất dấu kín, chỉ là Lan Lăng phụ rõ ràng chỉ là lấy tiền làm việc, làm sao lần này dám đến cùng bọn hắn bắt vượt đuối mình? Lan Lăng hầu lão giả kia, là không muốn sống sao? Bỗng, chỉ là cùng lúc đó, tại mảnh này sơn đột xuất quanh, đột nhiên có tín hiệu phóng lên tận trời. Ở chân trời bên trên biến thành cực kỳ bắt mắt diễm hỏa, ngàn dặm có thể thấy được. Cung Nguyên, Huyền Thần thấy thế, ánh mắt lập tức tức giận âm trầm xuống. Bởi vì theo bên này tín hiệu bộ phát, chỉ thấy tại cái kia đại hạ thành bên ngoài, một nhóm lớn tùy thời mà đợi bắt vực cường giả bộ đội, trực tiếp lập tức chuyển hướng, đối với bên này sơn đột bộ tới. Phát sạng. Huyền Thần hai tay kết ấn, một đạo huyết ấn bắn ra, rơi vào cái kia huyết ma pháo bên trên, đem nó triệt để kích hoạt, sau một khắc, cử phá quang minh, một đạo thanh hôi huyết quang xuyên qua chân trời, trực tiếp bắn vào đại hạ thành bên trong. Huyết quang phạm vi bên trong, vô số dị loại kia lập tức bạo phát đi ra chói hai tiếng gào díp, ác nghiệm chi khí tùy theo bành trướng. Đáng tiếc, huyết ma pháo bị vấy nhiễu, không thể phát huy ra lớn nhất hiệu lực. Huyên thân thấy thế, thầm than một tiếng, nguyên bản lần này tập kích, nhất định có thể cho Nam Bực Trư bộ tạo thành phiền phức rất lớn, kết quả lại là bởi vì Lan Lang phụ thích khách tập kích, dẫn đến hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Huyên thân nhìn qua Đại Hạ thành bên trong, cái kia hai đạo thế như trẻ che rộng lớn thân ảnh, ánh mắt chớp lấp. Huyết ma pháo kế hoạch mặc dù chịu ảnh hưởng, bất quá cũng may chính là, bọn hắn còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. Thẩm Kim Tiêu liền nhìn các ngươi. Trương 1617, bây giờ lạc Lam phủ tổng bộ Trương 1617, bây giờ lạc Lam phủ tổng bộ anh. Đại Hạ thành bên trong, một đầu đen kỵ pha tạm trên đường phố, ác niệm chi khí mạnh liệt gào thét, vô số dị loại từ bốn phía những công trình kiến trúc kia bên trong chen trúc mà ra. Đối với xuất hiện tại trên đường phố Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga không sợ chết trùng sát mà đi. Khương Thanh Nga con mắt màu vàng nóng khẽ nâng, đỉnh đầu sáu tòa thần thánh sáng chói thập trụ kim đại bồ phát ra bàng bạc tịnh hóa dòng lũ, dòng lũ như thủy ngân tả địa đồng dạng quét ngang mà qua, những nơi đi qua. Vô số dị loại trong nháy mắt bị tịnh hóa thành từng sợi khói xanh. Tràn ngập bên hai chói hai rít lên, lập tức vì đó trống không. Hai người tiến lên bước chân, một lát không ngừng. Tiến lên mấy bước, lý lạc trong tay Thiên Long Huyền Hoàng Mâu đột nhiên bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng long ngầm, trực tiếp là hóa thành một đạo long ảnh phá không mà ra, nương theo lấy không khí anh minh cùng tiếng long ngâm vô tận, một đầu dấu kín đến cực kỳ bí ẩn bắt phẩm chân ma bị một mâu này trực tiếp xuyên qua, gắt gao găm trên mặt đất. Thiên Long Huyền Hoàng Mâu bên trên, phóng xuất ra nồng đậm sát phạt chi khí, tại cỗ này sát phạt chi khí cọ rửa dưới, cái kia bát phẩm chân ma ra sức vùng vẫy mấy tức chính là thân thể thời gian dần trôi qua hư thối, phát toái. Hai người liên thủ, những nơi đi qua, bất luận là bực nào phẩm giai chân ma dị loại, đều là bị gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Mà phía sau các bộ cường giả, thì là lấy hai người làm phong mũi tên, không ngừng đem đại hạ thành bên trong cái này vô số dị loại tạo thành phòng tuyến, sinh sinh xuyên qua. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở cuối con đường một tòa hùng vĩ lầu các đỉnh chót, bọn hắn đứng ở chỗ này, ánh mắt lại là mang theo một chút phức tạp chi ý nhìn qua phía trước. Ở phía trước, giao thoa tung hoành khu phố chính bên trên, xuất hiện một mảnh trang viên kiến trúc trong đó có tường cao ngói đỏ tường tòa quen thuộc đến cực điểm phong ốc đập vào mi mắt nơi đó là lạc lam phủ tổng bộ đồng thời cũng là thông hướng đại hạ thành chỗ sâu tòa kia hải cốt đầu lâu tiếp dẫn đài con đường phải đi qua thanh nga tỷ chúng ta rốt cục trở về lý lạc quay đầu nhìn qua bên cạnh làm bạn nữ tử trên gương mặt tuấn giật lộ ra một vòng dáng tươi cười năm đó đại hạ thành biến dị hai bộc phát vừa mới thuận lợi hoàn thành phủ tế lý lạc cùng Khương thanh nga cũng không thể không từ bỏ lạc lam phủ tổng bộ xuất linh lấy lạc lam phủ nhân mã rời khỏi đại hạ thành mặc dù có thật nhiều không bỏ Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, bằng khi đó lực lượng của bọn hắn căn bản không gánh nổi Lạc Lam phủ tổng bộ. Bất quá khi đó, Lý Lạc cũng đã nói, cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn sẽ trở lại. Trở lại lúc, hắn sẽ kết thúc trận này dị tai, tòa này gánh chịu rất nhiều hồi ức Lạc Lam phủ tổng bộ, cũng sẽ tỏa sáng mới hào quang. Thương Thanh Na nhẹ nhàng gật đầu, nàng cái kia như màu vàng lạc nhật giống như trong đôi mắt đẹp, phản chiếu lấy Lạc Lam phủ tổng bộ bên trong những ký ức kia sâu hơn kiến trúc, có ánh sáng nhu hòa gợn sóng lặng lẽ quy tán. Lúc trước, chính là ở chỗ này, nàng cùng Lý Lạc dắt tay trông cự lấy rất nhiều áp lực, tại đàn sói kia vây quanh tình huống dưới thuận lợi hoàn thành lạc lam phủ phụ tế. những cái được gọi là đàn sói, tại bây giờ xem ra mặc dù không đáng giá nhất tới, nhưng tại lúc trước, lại là trong mắt bọn họ khó mà địch nổi đại địch. những cái kia giắt tay trung độ nạn quan kinh lịch, mới là khương thanh nga nội tâm khắc sâu nhất hồi ức. ha ha, lý lạc, khương thanh nga trông thấy nơi này, có phải hay không rất hoài niềm a? mà coi như lý lạc cùng khương thanh nga là gặp lại lạc lam phủ tổng bộ mà nội tâm lúc cảm thán, một đạo không đúng lúc tiếng cười, lại là vào lúc này đột nhiên văng lên. lý lạc, khương thanh nga sắc mặt thời gian dần trôi qua băng lãnh. Ánh mắt thì là chạy xuôi thấu xương sắc cơ, nhìn về phía Lạc Lam phủ tổng bộ trung ương nhất tòa lang, kiểu kia bên trên. Tòa lang kiểu kia hai bên, nối liền lý lạc cùng Khương Thanh Nga gia phòng, trước kia bọn hắn thích nhất dưới ánh trăng, gặp nhau tại trên lang điểu, lẫn nhau kể ra ủng mộ, đồng thời nhìn xem đại hạ thành bên trong nhà nhà đốt đèn. Nhưng lúc này, lại có một bóng người đứng ở nơi đó. Đó là Thẩm Kim Tiêu. Hắn người khoác quần áo màu vàng sậm, trên da hiển lộ lấy màu xám vết rạn, lộ ra yếu ớt lại quỷ dị, đồng thời ở tại chỗ mi tâm, có một đạo vết rách đen kịt như ẩn như hiện, trong đó chỗ sâu cửa hồ có thể thấy được một viên nhảy lên trái tim màu đen. Thẩm Kim Tiêu đứng chắc tay, cười híp mắt nhìn chăm chú lên Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hai người, đồng thời chỉ bảo tòa này là Lam phủ toàn bộ, nói ra, tại các ngươi sau khi rời đi, nơi này liền thành chỗ tu luyện của ta. ở chỗ này tu luyện khiến cho ta nội tâm mười phần thông suốt, tu luyện làm ít công to. Lý Lạc thản nhiên nói, Thẩm Kim Tiêu, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ đem huyết đục của ngươi ma diệt đến sạch sẽ, sẽ không lại cho ngươi có bất kỳ phục sinh khả năng. Bình thản trong nô nữ, lại là ẩn chứa khó mà hình dung nồng đậm sắc cơ. Cương Thanh Ngã thậm chí đều chẳng muốn nói chuyện chỉ là tinh tế tay ngọc chậm rãi nắm chặt trong tay thánh hoàng tán trên đó du động thánh hoàng huyền văn thì là vào lúc này một chút xíu trở nên sáng tỏ có thấu xương sát y đem mảnh khu vực này bao phủ hôm nay bất luận như thế nào thầm kim tiêu này đều phải nghiền xương thành cho nàng không thể nào tiếp thu được tòa này lãnh chịu mình cùng lý lạc rất nhiều vết tích cùng ký ức địa phương bị thầm kim tiêu loại người này nhiễm phần này ô ômế chỉ có thể dùng thầm kim tiêu mệnh đến rửa sạch ha ha ha ta cũng muốn muốn nhìn hôm nay đến tột cùng là ai chết ở chỗ này thầm kim tiêu ngửa mặt lên trời cười to tiếp theo khuôn mặt cũng là thời gian dần trôi qua dữ tợn lý lạc này cùng khương thanh nga sao lại không phải trong lòng của hắn người tất phải giết song phương trở mặt nhiều năm như vậy cơ hội đã thành số mệnh chi định hắn bây giờ hối hận nhất sự tình chính là năm đó cố kỵ quá nhiều mặc cho hai người này trưởng thành lên bất quá cũng may bây giờ còn có sửa sai cơ hội muốn giết ta liền nhìn các ngươi có dám hay không tiến đến thầm kim tiêu bàn tay nắm một cái chỉ thấy một mặt đen kịt ma phiên xuất hiện ở trong tay nó theo ma phiên xuất hiện lập tức có bên mông bảng bạc gác niệm chi khí mãnh liệt mà ra tựa như là tạo thành ma khí chi cháo đem toàn bộ lạc lam phụ tổng bộ đều bao phủ tại trong đó tiểu lạc thanh nga coi chừng mai phục mà lúc này xa xa hậu phương lý thanh bằng dẫn người phá không mà đến chầm giọng nhắc nhở hắn có thể từ thẩm kim tiêu trên thân cảm nhận được một loại nặng nghề cảm giác cát bách thực lực của đối phương nhất định cực kỳ khủng bố bất quá bọn hắn bên này vừa động chỉ thấy bốn phía hư không đột nhiên bao mèo có đáng sợ ác niệm chi khí như hồng lưu giống như gào thét mà ra đối với lý thanh bằng tập sát mà đi cửu phẩm chân ma cảm nhận được cái kia ác niệm chi khí truyền tới ba động lý thanh bằng thần sắc cũng là ngưng tụ nội dừng thân ảnh thôi động chín tòa phong hầu đại nên tiếp ầm ầm soa vương giao phong lập tức buộc phát ra đình thai nhức cốt năng lượng mình mình bất quá cứ như vậy lý thanh bằng bọn hắn cũng liền bị ngăn cản đoạn xuống hiện nhiên đây đều là kế hoạch của đối phương lý lạc nhìn thoáng qua hậu phương ánh mắt lại là có chút bình tĩnh hắn biết được thẩm kim tiêu đây là muốn buộc hắn cùng khương thanh nga tiến vào lạc lam phủ tổng bộ triển khai quyết chiến đó là bởi vì trong lạc lam phủ còn ẩn nấp lấy hai đạo cực kỳ bị mở mà xóm gợn mạnh mẽ. đại ba yên tâm các ngươi chiếu cố tốt chính mình liền có thể lý lạc truyền ra một câu sau đó nhìn về phía khương thanh nga Nói: "Thanh Nga tỷ, đi thôi, năm đó ân đoán, hôm nay ngay ở chỗ này giải quyết sạch sẽ đi." Thương Thanh Nga khẽ gật đầu, sau đó hai người không có chút nào do dự, thân ảnh trực tiếp là vút không mà ra, rơi vào Lạc Lam phủ trong tầm bộ. Thẩm Kim Tiêu kia nhìn thấy hai người vậy mà thật như vậy khinh thường tiến vào Lạc Lam phủ tầm bộ, trên khuôn mặt cũng là không nhịn được hiện ra sâm nhiên dáng tươi cười, nói: "Lý Lạc, Thương Thanh Nga, các ngươi sớm muộn sẽ chết tại chính mình tự đại phía trên. Hai vị, ra đi, hôm nay liền để chúng ta tận tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt chiêu đãi một chút hai vị này khách nhân." Theo Thẩm Kim Tiêu lời này rơi xuống, tại cái này Lạc Lam phủ tổng bộ mặt khắc hai cái phương hướng, có âm linh năng lượng kinh khủng giống như thủy triều hiện lên, hai bóng người chậm rãi đi ra. Trong đó một đạo thân thể khôi ngô như cự nhân, người khoác kim giáp, song đồng thì là màu đỏ tươi một mảnh, chảy xuôi điên cuồng sát lục khí tức. Mà đổi thành bên ngoài một đạo thì là thân thể mềm mại linh lung tinh tế, cầm trong tay bích trúc thanh xà trượng, dung nhan điêu dị quỷ dị lý linh đình. Hai người thể nội phát ra khủng bố ba đạo, đều là không kém gì Thẩm Kim Tiêu, đặt đến dạ vương chi cảnh. Thẩm Kim Tiêu cầm trong tay đen kịt ma phiền, trên khuôn mặt dáng tươi cười, thời gian dần trôi qua dữ tợn. Lý Lạc, Thương Thanh Nga, ta biết được các ngươi hai cái này vô song lục phẩm rất mạnh, nhưng cũng tiếc chính là chúng ta có ba người. Trương 1618, tái chiến Thẩm Kim Tiêu. Trương 1618, tái chiến Thẩm Kim Tiêu theo Thẩm Kim Tiêu cái kia chạy xuôi vô biên, xâm nhiên sát cơ nhẹ rằng cởi tiếng vang triệt tại lạc lam phủ trong tổng bộ lúc. Trong tay hắn ma phiền màu đen bên trong, đột nhiên quét sạch ra quần quẩn huyết vụ, huyết vụ tản ra nồng đậm mùi huyết đinh, che khuất bầu trời. Mà theo những huyết vụ này tràn ngập, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lập tức phát giác được không gian bốn phía tại mơ hồ biến ảo, đúng là biến thành một tòa huyết hải chi vực. Dưới chân huyết hải tại quần vực, nhấc lên mảnh liệt sóng máu, giữa cả thiên địa đều tràn ngập âm lãnh năng lượng. Trong tay hắn ma phiên màu đen, là một kiện vương cấp bảo cụ, có thể mở một tòa đặc thù huyết hải không gian, địa hình nơi này, đem đối với hắn hữu ích. Lý Lạc ánh mắt đảo qua huyết hải, đối với Khương Thanh Nga nói ra: "Rất tốt, ta nguyên bản còn lo lắng tại Lạc Lam phủ tổng bộ đánh nhau, sẽ đem nơi đây kiến trúc phá hư, có cái này mở huyết hải vực, ngược lại là miễn cho ta bó tay bó chân." Khương Thanh Nga tay ngọc nắm chặt thánh hoàng tán, vừa mới nàng còn dự định tịnh hóa mảnh này vết hại, có thể nghe Lý Lạc tiểu nói này, ngược lại là ngừng tay. Lý Lạc nghe vậy cũng là không nhịn được cười một tiếng, nói, đây là cho đến tận này, thẩm kim tiêu này làm duy nhất một kiện để cho chúng ta cảm thấy nhận đồng sự tình, cái này kêu cái gì? Người sắp chết lời nói cũng tiện. Dù là lúc này trường hợp không đúng, nhưng Khương Thanh Nga vẫn là không nhịn được bị hắn chọc cho môi đỏ tiên diễm đều hơi bệ một tia được cong. Miệng lưỡi lợi hại, cũng không cải biến được các ngươi đôi này bỏ mạng nguyên ương hôm nay kết cục. Khương Thanh Nga, năm đó bị ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta Lần này, ta nhất định phải đưa ngươi quang minh tâm móc ra, thật tốt nhắm nhác. Hai người thanh âm, trên huyết hải trở lại, cũng là rơi vào thẩm kim tiêu kia trong tay, hắn lập tức trong mắt hiện lên âm hàn sắc cơ, hắn không còn nói nhảm, chậm giọng quát, hai vị đồng loạt ra tay, chém giết bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn đã là bước ra một bước, trong tay ma phiến màu đen huy động, chỉ gặp huyết hải cuồn, từng cái to lớn huyết thủ vọt ra khỏi mặt nước, lôi cuốn lấy quần quần huyết khí, thanh thế cuồn vánh đối với lý lạc cùng Khương Thanh nga phát động thế công. Huyết thủ kia phía trên, nổi lên vô số vạn bèo phù băng, đồng thời tản ra lực lượng bản nguyên ba độ chỉ là trên đó tràn ngập huyết độc, cũng đủ để đem bất luận cái gì cự phẩm đỉnh hầu ăn ngon, chấn sát. Bây giờ Thẩm Kim Tiêu đã là giả Vương chi cảnh, lại mượn nhờ trong tay Vương cốt đục ma phiên thực lực của hắn, tuyệt đối có thể xung công bố. Mà khi Thẩm Kim Tiêu lúc xuất thủ, cái kia thân thể khôi ngô như cự nhân giống như người mặc kim giáp, hai mắt cũng là vào lúc này trở nên màu đỏ tươi đứng lên, hắn giữa cổ họng phát ra không giống người giống như trầm thấp gào thét, một cước bứt ra, quanh thân huyết hải mặt biển trong nháy mắt sụp đổ thành chỗ trống lớn, nó trên thân thể ám kim áo giáp, hiện ra vô số vết văn. Ngươi hán tựa như một đạo ám kim huyết quang lôi cuốn lấy khủng bố đến cực điểm lục thân lựu lượng mang theo chói hai tiếng nổ đồng đoàng trực tiếp đối với lý lạc cùng thương thanh nga hành sát mà đi ám kim quyền quang phun ra nuốt vào đem hư không đều trấn bỡ lý linh tịnh yêu dị trên gương mặt không có chút nào biểu lộ chỉ là giống như mắt rắn giống như đôi mắt chỗ sâu có chút lấp lóe nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua thẩm kim tiêu vị trí người sau trong tay vương cốt đục ma phiên cực kỳ không tầm thường chính là tên kia hư thiên vương tự mình ban tặng có được cực mạnh phòng hộ năng lực có cờ này hộ thể nàng nơi này trong lúc nhất thời ngược lại không tốt phản bội ra tay dù sao loại tập kích bất ngờ này nhất định phải một kích mất mạng. Thế là nàng cái kia có được bảy rắn màu đen đầu ngón tay huy động, chỉ gặp có màu đen cự xà từ trong hư không hiện hiện, cũng là tùy theo đối với Lý Lạc, Khương Thanh Nga phát động công kích. Đối mặt với ba tên giả vương cùng nhau tiến công, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là chưa từng kinh thị, Khương Thanh Nga dẫn đầu lướt đi, trong tay nàng Thánh Hoàng tán bịch một tiếng chính là mở ra, trên mặt ngự có Thánh Hoàng vô cánh mà động, phát ra thanh tịnh tiếng vỡ hót. Ở tại sáng bóng chỗ mi tầm, một đạo màu vàng ngấn thẳng từ từ trớ mở, thần thánh thánh tướng tinh hạch hiện hiện, lập tức bộc phát ra mênh mông bàng bạc bà quang minh tướng lực. Trong tay Thánh Hoàng tán bên trên lưu truyền lên nước vạn đạo màu vàng vết tích, dường như tạo thành một mặt không thể phá vỡ thần thánh chi thuẫn. Thánh hoàng thuẫn, to lớn huyết thủ đập nát hư không mà tới. Cùng cái này thánh hoàng thuẫn chạm vào nhau, hai cố cử lực va chạm, dẫn tới hư không không ngừng mỡ nát, huyết hải đều tùy theo bị không ngừng bốc hơi. Thánh hoàng trên thuẫn bước lên lấy cực kỳ thần thánh quang minh tướng lực, đem huyết thủ kia phía trên mang theo huyết khí chi độc, đều tinh hóa. giống. bất quá lúc này kim giáp kia người cũng là phá không đánh tới, nó thân thể khôi ngô, tựa như hủy diện cử thú, bá đạo đến cực quyền ánh sáng chấn vỡ hư không lôi cuốn lấy như hồng lưu giống như mảnh vỡ không gian, đánh phía Khương Thanh Nga. Nhưng này quyền quang chưa đến gần Khương Thanh Nga trong trượng, Lý Lạc đã là đứng ra, hắn hét dài như sấm, trong tiếng gào ẩn chứa đinh thai nhất góc thiên long chi ngâm. Hắn người mang thiên long ngũ bảo, đồng thời song đồng hóa thành thiên long chi đồng, thân thể liên tiếp bay bụt, trở nên uy vũ hùng tráng, màu tử kim tóc như là thác nước tại sau đầu bay múa, hắn lúc này hiển nhiên đã là biến thành hình người thiên long hình thái. Huyết lục chấn động ở giữa, lại phối hợp tự thân thiên long tướng lực, Lý Lạc cường độ độn thân cùng lực lượng đồng dạng là đã tới một cảnh giới khủng bố đối mặt với đồng dạng độc thân cùng lực lượng đáng sợ người mặc kim giáp, Lý Lạc chưa từng có nửa điểm tránh né mũi nhọn dự định, mà là lựa chọn cường ngạnh nhất đụng nhau. hắn đấm ra một quyền, tử kim quyền quang tựa như bốn lượng thiên long hình bóng, lôi cuốn lấy quần quần long uy, cùng kim giáp kia dòng người chạy xuống huyết sắc ám kim quyền quang đối cứng cùng một chỗ. ầm ầm, tựa như là thiên thạch đụng nhau, từng lớp từng lớp sóng xung kích của tới, không gian bốn phía trong nháy mắt sụp đổ, phía dưới huyết hải tức thì bị nhấc lên cuộn bạo vạn trượng sông máu. ngắn ngủi một lát, so phương quyền quang nảy hám hơn trăm lần, nhưng này đến từ người mặc kim giáp bá đạo quyền quang, toàn bộ bị Lý Lạc đều lấy. À, người mặc kim giáp nhìn thấy Lý Lạc dám lựa chọn cùng hắn tiến hành đục thân nuôi cứng, cũng là bạo phát ra cuồng bạo tiếng hét giận dữ. Màu đỏ tươi trong hai con ngươi mỹ diệt chi ý giống như thủy triều tuôn ra. Sâu kiến, chết đi cho ta! Hắn phát ra như giã thu gào khét, đồng thời ở tại chỗ mi tâm, đúng là xuất hiện một đạo màu đen ngấn thẳng, ngấn thẳng vào lúc này đột nhiên mở ra, đúng là tạo thành một viên tựa như tiếng vang tinh hạch giống như tinh hạch màu đen. Chỉ bất quá cái kia tinh hạch cực kỳ tà dị, từ đó dọc theo vô số không ngừng nút nick màu đen tơ máu, những tơ máu này trải rộng người mặc kim giáp đục thân làm cho nhục thể của hắn tiếp tục bành trướng thêm cái kia banh ra trong quyền quang cũng bắt đầu có âm lãnh hắt quang hiện lên. cứ gác tả trùng sao. Lý lạc thấy thế, ánh mắt chớp lên, nhưng lại không hề sợ hãi, trực tiếp thúc giục thể nội Long chi Thánh trùng thế là sau một khắc, ở tại chỗ mi tâm, huyền diệu tử kim ngấn thẳng hiện hiện, sau đó ngấn thẳng mở ra, lộ ra trong đó như thần linh con mắt dựng thẳng giống như tím kim tinh luyện, chiếu sáng rạng rỡ. thượng cửu phẩm thiên long tướng. đồng thời Lý lạc bên hông Thiên Long hào giác, theo nó tâm niệm vừa động ở giữa, phát ra trầm thấp cổ lão Long âm sóng âm, sóng âm truyền vào Lý lạc thể nội dẫn tới huyết đột kịch liệt chấn động, lập tức thể nội thiên long tướng lực cùng núc thân đều tùy theo thu được tăng phúc. Lý Lạc bước ra một bước, dưới chân hư không tại đánh rách tả hơi, hắn đấm ra một quyền, một quyền này quyền quang như thiên long, trực tiếp phá vỡ thiên hùng, cùng kim giáp kia người vùng ra quyền quang chạm vào nhau. Bao Và anh, lực lượng kinh khủng dữ ba, tựa hồ là đem phía dưới huyết hải đều là sinh sinh cắt đứt, hư không sụp đổ ở giữa, kim giáp kia người thân ảnh như thiên thạch giống như rơi xuống phía dưới, nhập vào huyết hải, nhấc lên trùng thiên sống máu. Lý lạc vậy mà tại cùng có được cực ác ta trùng giả vương cảnh người mặc kim giáp chính diện đối cứng bên trong, lấy được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thượng phong. Giả vương thì như thế nào? Không có thiên long trận, ta cũng không sợ. Lý lạc đứng ở hư không, hắn lúc này toàn thân bột phát ra huy thế kinh khủng, mi tâm màu tử kim thánh tướng tinh hoạch bột phát ra long ngầm ở tại đỉnh đầu, sáu tòa thập trụ kim đài cũng là tách ra vô số đạo kim quang. Vô hư không anh minh màu đen cự xả phá không mà ra, vào đầu đối với Lý lạc phun ra đồng đầm hấp vụ, hấp vụ bên trong dường như truyền ra có thể khiếp người thần phách tiếng tê minh, cái kia tiếng tê minh đúng là có thể xuyên thấu nhục thân cường hãn, trực tiếp đả thương người tâm thần. trong lúc nhất thời, dẫn tới Lý Lạc ánh mắt đều là có chút tối xuống. còn không đợi Lý Lạc xuất thủ, bên nông bàng bạc thần thánh quang hồng lôi cuốn lấy thánh diễm của tới, đem cái kia quần cuộn hắc vụ cùng màu đen cự sả đều tinh hóa, ma diệt. Bây giờ, huyết hải đột nhiên nổ bể ra đến, một đạo tràng ngập ngang ngược khí tức thân ảnh phóng lên tận trời, chính là người mặc kim giáp, chỉ thấy lúc này nó lồng ngực xuất hiện một cái hơn một xích sâu huyết động, bất quá huyết động bên trong, đúng là chui ra vô số dây leo màu đen, những dây leo này nọ ngoại, đem huyết động nhanh chóng lấp đầy. Ta muốn ngươi chết. Nhưng hắn trong con mắt màu đỏ tươi kia, giết chóc cùng điên cuồng càng thêm nồng đậm, đậm, phản phất là bị Lý Lạc chỗ chọc giận, tôn này người mặc kim giáp hiển nhiên không quá bình thường, đầy đầu đều là giết chóc, có lẽ đây chính là luyện hóa cực ác tà trùng di chứng. Hắc kim yêu đang bắt thủ ấn. người mặc kim giáp lôi cuốn lấy ngập trời giết chóc cùng ngang ngược, thân ảnh như quỷ mị giống như lại lần nữa xuất hiện tại Lý Lạc phía trước, mà nương theo lấy hắn kịch liệt tiếng gầm gừ, chỉ thấy hắn toàn thân huyết nục bị xé nứt ra, lũ là có vô số dây leo màu đen tử trong máu thịt trui ra, cuối cùng đều bao trùm tại nó trên hai tay. Qua trong giây lát, nó song trưởng liền biến thành trăm trượng đẳng thủ, cự thủ kết đốn. đối với phía trước Lý Lạc phát động khủng bố đến cực điểm phản kích. Lý Lạc ánh mắt ngưng lại, hắn có thể cảm giác được đối phương lần này lực lượng bộc phát là bậc nào hung mãnh. lúc này Mi Tâm Thánh tướng tinh hạch bộc phát ra tử kim chi quang, chợt hắn đột nhiên há mồm, một ngụm chảy xuôi lực lượng bản nguyên tử kim long tức dâng lên mà ra. với va chạm dẫn tới hư không kịch liệt chấn động, kim giáp tiêm người hấp đẳng thủ đốn bị long tức không ngừng tăng dã, nhưng hấp đẳng cũng là nhanh chóng sinh trưởng tốt tái sinh, cuối cùng đúng là xuyên qua long tức, hấp đẳng đối với Lý Lạc quấn quanh mà đi. Lý Lạc sắc mặt lạnh lùng cũng không để ý tới hắc đằng kia cuốn quanh, bàn tay nắm một cái, thiên long huyền hoàng mâu thoáng hiện mà ra, mâu quang lấp lóe, trực tiếp là hóa thành kim quang, đâm vào kim giáp này người trong lồng ngực. người mặc kim giáp lồng ngực nổ tung, nhưng trong lồng ngực lại cũng không gặp trái tim, chỉ có dây leo màu đen không ngừng bò tới, cuốn quanh thân mâu khiến cho không được xâm nhập. bất quá thiên long huyền hoàng mâu bên trên không ngừng dũng manh tiến ra bá đạo tướng lực, cũng lại đem những cái kia dây leo màu đen nhanh chóng hòa tan, từng bước ép về phía người mặc kim giáp lồng ngực chỗ sâu. người mặc kim giáp giống to gãy gét, nó song trưởng triệt để hóa thành dây leo chi thủ, đem lý lạc nửa cô thân thể trói buộc cơ hội tốt. Thanh xà. ta ngăn chặn khương thanh nga, ngươi trợ kim giáp giết lý Lạc. Thẩm kim tiêu kêu to lên tiếng, sau một khắc, hắn huy động trong tay đen kịt ma phiến, đúng là có quần cuộn huyết hà từ đó bay ra, trong huyết hà, chìm nổi ước vạn sinh linh, cuốn về phía đang muốn xuất thủ khương thanh nga. Ma phía sau lý linh tỉnh thấy thế, thân ảnh tinh tế đã lạ như quỷ mỹ lướt đi, một hơi không đến, đã xuất hiện ở người mặc kim giáp sau lưng, nàng chậm rãi nắm chặt trong tay bích trúc thanh xạ trượng, mi tâm cực ác, tà chúng tách ra, tà dị chi quang làm cho nó vốn là yêu dị gương mặt, vào lúc này càng là tựa như la sắt đồng dạng khiến cho người sợ hãi. Lý Linh Tịnh sắc mặt lạnh nhạt, vung trượng mà xuống, sát cơ bằng bạc, cái kia cũng bố chi lực, trực tiếp đem hư không đều là đánh nứt ra tới. Nhìn thấy một màn này Thẩm Kim Tiêu trong mắt cũng hỉ, Lý Linh Tịnh một kích này, rõ ràng là dốc hết tất cả lực lượng, như vậy sát cơ bằng bạc một trượng, coi như Lý Lạc kia có thiên long chi thân, cũng nhất định bị trọng thương thậm chí mất mạng. Khương Thanh Nga, ngươi liền trơ mắt nhìn Lý Lạc chết tại trước mặt của ngươi đi. Thẩm Kim Tiêu khuôn mặt bặm mẻo, giữ tận đến tận điểm. Tại Thẩm Kim Tiêu cùng tiểu thời khắc, Lý Linh Tịnh cái kia dốc hết toàn lực bóng trợn, từ người mặc kim giáp hậu phương dâng lên, cuối cùng ầm vang rơi xuống, hung hăng đập vào Người mặc kim giáp trên đỉnh đầu, Và anh. Huyết nục nổ tung, óc bốn phía. Mà thẩm kim tiêu tiếng của thiếu, cũng là tại một sát na này, im bặt mà dừng. Trương 1619, trượng đánh chết người mặc kim giáp. Trương 1619, trượng đánh chết người mặc kim giáp khi Lý Linh Tịnh bóng trượng bao hàm lấy sát cơ vung xuống, đem kim giáp kia người vững như kim thiết giống như đầu trực tiếp đánh nổ một chốc lát kia, trong huyết hải vực này phảng phất là lâm vào trong nháy mắt tới mình. Đặc biệt là thẩm kim tiêu kia, nguyên bản trên mặt hiện lên cuồng thiếu vào lúc này đột nhiên ngưng trệ, trong mắt có đồng đậm hãi nhiên cùng khó có thể tin hiện ra tới. Hắn không thể nào hiểu được, Lý Linh Tịnh cái này trí mạng một trượng, vậy mà lại là hướng về phía người mặc kim giáp mà đi. Đây là vì cái gì? Rõ ràng cái này như thừa dịp Lý Lạc bị người mặc kim giáp chói buộc cơ hội, một kích này đủ để đem Lý Lạc trọng thương. Nữ nhân kia này, nàng đang làm cái gì? Mà ở trong thẩm kim tiêu kinh hãi giận đến cực hạn lúc, Thương Thanh Nga lại là không cùng hắn khách khí, trong tay nó thánh hoàng tán mang theo to rõ tiếng vút hót, tinh thuần thần thánh đến cực hạn quang minh tướng lực giống như thủy triều tràn vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo to lớn thần thánh hỏa hoàng thương mang lấy Liệu Nguyên chi thế, đối với thẩm kim tiêu trảm kích mà đi một thương này, lăng lệ bá đạo đến cực hạn, liên hạ phương huyết hải đều trong nháy mắt bị tỉnh hóa một mảng lớn. hãy còn ở vào lý linh tịnh trong lúc bất chợt phản bội mang đến kinh sợ cảm xúc bên trong thẩm kim tiêu giật mình. trong tay đen kịt ma phiên đội vàng thôi động, bảng bạc huyết hàng ngang qua chân trời. trong huyết hà vươn một cái khấp rõ vô số quỷ dị phù văn hải cốt cự thủ, cự thủ chạy xuôi lực lượng bản nguyên khí tức, dường như vương giả hải cốt chi thủ. với hải cốt cự thủ cùng thần thánh hỏa hoàng thương mang chạm vào nhau, bắn tung vỡ ra vô số ánh sáng năng lượng cầu gồng, tựa như ngôi sao đầy trời giống như lóa mắt. thẩm kim tiêu thân ảnh nhanh chóng thối lui. Đồng thời trong tay đen kịt mà phiên phun ra màu đỏ như máu đậm mù, bảo vệ thân thể, đem những cái kia ăn mòn mà đến quang minh tướng lực chỗ chống cự. Mà lúc này hắn vừa rồi sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn về phía Lý Linh Tịnh phương hướng, nghiêm nghị nói: "Thanh xà, ngươi đến rồi. Ngươi muốn phản bội quý nhất hội sao?" Đối mặt với Thẩm Kim tiêu tức giận chất vấn, Lý Linh Tịnh chậm rãi thu hồi trong tay bích trúc thanh xà trượng, trên đó có đen kịt vết máu tại nhỏ xuống, nàng yêu dị trên gương mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nàng tiện tay lau đi nhiễm phải gương mặt một bên vết máu, cũng không biết trong đó có phải hay không còn hỗn tạp người Mặc Kim giáp đâu nhưng Lý Linh Tịnh hiển nhiên không thèm để ý những này, nàng cũng không có bệnh thích sạch sẽ. nàng thản nhiên nói, Thẩm Kim Tiêu, ngươi biết ta gọi tên là gì sao? Thẩm Kim Tiêu ánh mắt âm trầm, hắn tự nhiên không biết tên Lý Linh Tịnh, chỉ biết là nàng lúc bình thường lấy thanh xà là danh hiệu, mà lại cái này cũng không trọng yếu, tuy nhất hội người đều có chuyện xưa của mình, không thích bại lộ nguyên bản danh tự rất bình thường, cho nên Thẩm Kim Tiêu cũng chưa từng nghĩ tới. tên của ta, gọi Lý Linh Tịnh. Thẩm Kim Tiêu con ngươi có chút co rúm lại, Lý Linh Tịnh, họ Lý, ngươi nghĩ đến không sai, ta nguyên bản cũng là xuất từ Lý Thiên Vương nhất mạch. Tính bối phận, là lý lạc Đử Tỷ. Lý Linh Tịnh nhẹ nhàng run lên trong tay bích trúc thanh xà trượng, đem phía trên lưu lại vết máu màu đen chấn động rất xuống. Thẩm Kim Tiêu cười giận dữ một tiếng, nói: "Không nghĩ tới ngươi cùng Lý Lạc còn có tầm quan hệ này, bất quá thì tính sao? Cái gì bối phận, cái gì Đử Tỷ, những này tại ngươi tiến vào Quy Nhất hội về sau, liền đều đã không quan hệ rồi. Lý Linh Tịnh, tay của ngươi đã ô uế, Lý Thiên Vương nhất mạch cũng sẽ không nhận ngươi người phản bội này. Ngươi người này hiếm khi vứt bỏ mấy thứ bản địa, còn vọng tưởng nhận tộc nhân tán đồng sao? Đơn giản lựa mình rối người." Đối mặt với Thẩm Kim Tiêu chê cười lời nói, Lý Linh Tịnh thần sắc cũng không có bất kỳ gợn sóng, chỉ là tùy ý nói, ta không cần Lý Thiên Vương nhất mạch đối ta tán đồng cùng tiếp nhận, ta chỉ cần có lý lạc là đủ rồi. Rõ ràng xem như tương đương mập mờ ngôn ngữ, có thể rơi vào ở đây mấy người trong hai, lại là nghe không gian địa điểm cùng nam nữ có liên quan tình cảm. Thẩm Kim Tiêu, ngươi muốn đi giết những người khác, ta cũng không đáng kể, thậm chí còn rất tình nguyện phối hợp ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi không nên tới giết Lý Lạc. Ngươi đem hắn giết, ta làm sao bây giờ? Nàng giống như rắn băng lãnh hờ hững đồng tử, lưu chuyển lên tấu xương sát cơ nhìn chằm chằm Thẩm Kim Điêu, sâu kín nói ra, khi đó ta cũng sẽ chết đây này, ngươi cái này, thế nhưng là sẽ không chết không tôi bị đạo mối thủ a. Thẩm Kim Tiêu âm trầm nói, Lý Linh Tịnh, ngươi làm như thế, uy nhất hội bên trong các đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. người chết không cần thiết nghĩ quá nhiều. Lý Linh Tịnh đạm mặt nói, hiện nhiên cũng không thèm để ý Thẩm Kim Tiêu uy hiếp, tâm trí của nàng cỡ nào kiên định, nếu giới mắt lựa chọn xuất thủ, đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ dao động. Thẩm Kim Tiêu thấy thế, cũng liền minh bạch Lý Linh Tịnh đã khăng khăng muốn trợ giúp Lý Lạc đối phó hắn, lúc này ra mặt kéo ra, đáy lòng tức giận đến cực điểm, nguyên bản hắn đã tính toán tốt, chuyến này ba người bọn họ hợp lực, ba đối hai. Có Tuyệt Đại năm chắc cầm xuống Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, nhưng ai biết trong ba người này, vậy mà lại có một cái nội ứng. Mặc dù hay là ba đối hai, nhưng vị trí này cũng là bị đổi. Mà lại bây giờ người mặc kim giáp bị Lý Linh Tịnh đánh lén trọng thương, thế cục trong nháy mắt biến thành một đối ba. Thẩm Kim Tiêu, xem ra trận cục này, người đem chính mình cho một chết. Lý Lạc vào lúc này lên tiếng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Thẩm Kim Tiêu, trong mắt sát ý phun trào. Đỉnh đầu hắn sáu tòa thập trụ kim đài bắn ra mênh mông tướng lực, vi tâm màu vàng thánh tướng tinh hạch cũng là lưu chuyển thần quang, trong tay Thiên Long Huyền Hoàn màu xa xa chỉ hướng Thẩm Kim Tiêu. Cương Thanh nga thân ảnh xuất hiện ở thẩm kim tiêu hậu phương, trong tay thánh hoàng tán chậm rãi nâng lên, mũi thương chỗ giống như chất lỏng giống như thánh diễm lưu động, trong đó tản ra quang minh lực lượng bản nguyên. Mà Lý Linh Tịnh Mi tâm cực gắt tà chủng lưu truyền hắc quang, nàng cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại vào lúc này xuất hiện biến hóa, nửa người dưới đúng là biến thành đen kịt đôi rắn, đen kịt bối rắn tản ra âm lãnh quang trạch, càng là lộ ra tà dị. Ba người phong kín thầm kim tiêu tất cả đều lui. Ban đối một, tại dưới loại thế cục này, thầm kim tiêu không thể nghi ngờ đã là rơi vào tuyệt cảnh. Dù sao lấy thực lực của hắn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng một người ngang hàng, mà ba người vây công, bình thường tới nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Lạc ca Lý Lạc, ta thật sự là hối hận. năm đó ở Thánh Huyền Tinh Học Phủ lúc, không có tùy tiện tìm một cơ hội, trực tiếp đưa ngươi để chết. Dưới tuyết ảnh, Thẩm Kim Tiêu phát ra một tiếng quanh quẩn một chỗ ở sâu trong nội tâm không biết bao nhiêu lần cảm thán âm thanh. Lúc trước Lý Lạc mới vào Thánh Huyền Tinh Học Phủ lúc, trong mắt hắn thật sự là so sâu kiến cũng không khá hơn chút nào. Hắn khi đó nếu là xuất thủ, Lý Lạc thật không có nửa điểm đường sống có thể hết lần này tới lần khác hắn vì mưu đồ khương thanh nga quang minh tâm làm cho lý lạc có trường thành cơ hội cho tới bây giờ càng là nhiều lần đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh ừm vì cảm tạ ngươi chủ quan ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho giải khắp tứ phương lý lạc gật gật đầu tùy ý nói ra thầm kim tiêu nghe vậy lại là đột nhiên cười một tiếng dáng tươi cười có chút quỷ dị lý lạc ngươi cũng đừng quá đắc ý trên thế giới này không phải chỉ có ngươi mới chuẩn bị hậu thủ. hôm nay trận cuộc này ai thắng ai vua còn có nói đâu lý linh tịnh phản bội đích thật là chưa từng tại thầm kim tiêu trong dự liệu Nhưng hắn chuyến này cũng chưa thật liền đem người mặc kim giáp cùng Lý Linh Tịnh coi như là thủ đoạn sau cùng. Lý Linh Tịnh, đừng tưởng rằng quy nhất hội cực ác tại chuẩn tùy tiện liền sẽ ban thượng, chuyến này đi ra, ta từng thu được hư thiên vương chỉ điểm, ba người chúng ta, vốn là chỉ có một người có thể sống. Vừa vặn bây giờ ngươi giúp ta trọng thương người mặc kim giáp, vậy liền đem nghi thức này, sớm một bước đi. Thần kim tiêu diện mục dữ tợn, hắn cắn nát ngón tay, máu tươi chảy xối xuống tới, sau đó kết tấn, ngón tay đột nhiên cắm vào mi tâm đạo kia vết nứt màu đen bên trong, tiếp lấy hung hăng xé ra. Xoẹt đương theo lấy một tiếng chói hai xoẹt xẹt thanh âm vang lên, chỉ gặp thẩm kim tiêu kia đầu trực tiếp lấy mi tâm bết rách là đường danh giới, bị hắn sinh sinh cứng rắn bẻ ra. một màn này huyết tinh đáng sợ. bất quá theo thẩm kim tiêu đầu bị hắn từ đó đẩy ra, cũng không có máu tươi chảy xuôi đi ra, bởi vì cái đầu kia bên trong vốn là rỗng tuyết, chỉ có một viên đen kịt trái tim ở trong đó chậm rãi nhảy lên. trái tim kia vào lúc này điên cùng ra tốc nhảy lên, có một tấm đen như mực lại tản ra quỷ dị khí tức lá bửa, chậm rãi từ trong trái tim kia hiện lên đi ra. một màn quỷ dị này cũng là làm cho lý lạc lơi kinh. sau một khắc. Ba người đột nhiên thôi động tự thân nguyên mông tướng lực hóa thành lăng lệ thế công trực tiếp đối với thẩm kim tiêu trong đầu viên kia đen kịt trái tim vanh sát mà đi. Nhưng này đen kịt lá bùa dập dờn ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, đúng là đem ba người thế công đều hóa giải. Ngay sau đó lá bùa không lửa tự đốt hóa thành đen kịt chất lỏng dung nhập trái tim. Trong trái tim dọc theo vô số tơ máu đâm vào thẩm kim tiêu nhục thân, lập tức người sau nhục thân bằng tốc độ kinh người vể vài, cuối cùng hòa tan làm một bũ máu, mà huyết thủy thì là bị đen kịt trái tim đều hấp thu. Ngán ngùi trong chốc lát. Thẩm Kim Tiêu đục thân biến mất, chỉ có còn lại một viên mặt ngoài ngạo nghễ vô số quỷ dị phù văn đen kịt trái tim, tại cái này trên huyết hải chậm rãi nổi lên. "Tới đi, Lý Linh Tịnh, Kim Giáp, cùng ta Tả Chủng Tương Dung, giúp ta thành công đi." Đen kịt trong trái tim, đúng là truyền ra thẩm kim tiêu cái kia điên cuồng tiếng gào rít. Quỷ dị tiếng tim đập, như là nổi trống trên bầu trời huyết hải quẩn quẩn. Chương 1620, Tả Chủng Tương Dung chương 1620, Tả Chủng Tương Dung soạn. Theo thẩm kim tiêu cái kia khàn giọng điên cuồng tiếng cười từ viên kia đen kịt trong trái tim truyền ra lúc, chỉ gặp huyết hải vào lúc này kịch liệt cuồn cuộn lấy cái kia trước đây bị Lý Linh Tịnh đạp nát đầu lâu người mặc kim giáp bị huyết thủy cuốn về phía cái kia đen kịt trái tim người mặc kim giáp mặc dù bị Lý Linh Tịnh trọng thương nhưng rõ ràng còn chưa từng hoàn toàn đánh mất sinh cơ hắn trong khoang bụng chuyên gia trầm thấp tiếng gầm gừ phẫn nộ bởi vì hắn có thể cảm giác được nếu quả thật bị dung nhập cái kia đen kịt trái tim như vậy sinh cơ của hắn cũng sẽ triệt triệt để để biến mất người mặc kim giáp trong lòng rất phẫn nộ trong pi nhất hội này đồng bạn quả nhiên đều không phải là đồ tốt một cái đánh lén thì cũng thôi đi một cái khác cũng là ôm thôn về hắn tâm tư sớm biết còn không bằng vượt lên trước ra tay trước đánh chết hai người này Kim giáp, đừng vọng tưởng chống cự, ta nhận lấy hư thiên vương chỉ điểm. Các ngươi cực gác tà trùng, chẳng qua là thành tiểu ta chất dinh dưỡng mà thôi. Thế hệ này cực gác tà trùng, chỉ có ta có thể thành công. Đen kịt trong trái tim, truyền ra thẩm kim tiêu thành âm ấm lãnh. Sau một khắc, đen kịt trái tim giá tốc nhảy lên. Mà tại cái này như chống trận giống như nhảy lên âm thanh bên trong, người mặc kim giáp thân thể khôi nô kia bắt đầu sụp đổ, huyết nục nhanh chóng nhéo rút, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn một thân huyết đục chính là đều biến mất, chỉ có một viên điểm sáng màu đen nổi lên điểm sáng bên trong là một viên chạy xôi không cách nào hình dung khí tức tà ác hạt giống màu đen, chính là cực gác tà trùng. Hơn nữa còn là hấp thu người mặc kim giáp một thân tướng lực, huyết nục cực các tà trùng. Cái này cực gác tà trùng vừa xuất hiện, liền phảng phất là nhận lấy một loại không cách nào chống cự hấp lực, trực tiếp là lướt về phía đen kịt trái tim. Cương Thanh Na ánh mắt lăng lệ, đột nhiên thôi động tự thân quang minh tướng lực, thánh hoàng tán hóa thành một đạo quang hồng, đối với người mặc kim giáp biến thành cực gác tà trùng phách trả mà đi, ý đồ đem nó phá hư, ngăn cản thẩm kim tiêu nưu đổ. Nhưng nàng thế công mở động, thẩm kim tiêu tiêu biến thành đen kịt trong trái tim liền phun ra quần quật khói đen, khói đen che khuất bầu trời, đem cái kia thánh hoàng tán chống cự. Nguồn lực lượng này đến từ hư thiên vương ban cho hắn lá bùa màu đen, cho nên tại cỗ này lá bùa lực lượng hoàn toàn tiêu tán trước, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều không thể ngăn cản thẩm kim tiêu biến hóa. Mà cực ác tà trùng chính là thừa dịp này dung nhập vào đen kịt trong trái tim. Mà khi người mặc kim giáp bị hấp thu thời điểm, Lý Linh Tịnh cũng đồng dạng là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, ở tại chỗ mi tâm, cái kia đen kịt như ác ma chi nhãn cực ác tà trùng lan tràn ra vô số màu đen tươi máu, như là hắc trùng đồng dạng, bò đầy Lý Linh Tịnh khuôn mặt tái nhợt trên gương mặt của nàng nổi lên vẻ thống khổ hiển nhiên nàng cực gắt tà chủng cũng là nhận lấy thẩm kim tiêu biến thành trái tim kia ảnh hưởng cái này dẫn đến thân thể của nàng bắt đầu như là người mặc kim giáp đồng dạng người bại thể nội cực gắt tà chủng tại nuốt nàng tướng lực cùng huyết đủ không ngừng lớn mạnh linh tịnh đường tỷ lý lạc lách mình đi vào lý linh tịnh bên cạnh sắc mặt hắn nghiêm nghị nhìn qua đối phương biến cố trong lòng tràn đầy lo lắng quả nhiên cái này quy nhất hội đồ vật quá mức tà dị những lực lượng này bên trong ẩn giấu đi rất nhiều tay chân cái này cực gắt tà chủng quá kỳ dị ta rút ngươi đem nó phá đi lý lạc khẽ cắn môi năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay có đại vô tướng hỏa dâng lên, lửa này có đặc thù luyện hóa năng lực, có lẽ có thể ảnh hưởng đến cực các tà trùng. hắn chảo phong đâm về Lý Linh Tịnh mi tâm cực các tà trùng nhưng sau một khắc lại bị người sau dối ra tái nhợt bàn tay mạnh khảnh ngăn trở xuống tới. Lý Lạc, không thể phá hư mất cực các tà trùng. Lý Linh Tịnh thanh âm có chút hàn giọng nhưng lại lộ ra cực kỳ kiên quyết, nàng từng bước một đi đến bây giờ, ở giữa không biết kinh lịch bao nhiêu thống khổ cùng trầm luân, nếu là cực gác tà trùng bị phá hư, những cái kia cố gắng cũng liền bổn ví. nàng minh bạch chính mình chỗ đi con đường vốn là không có đường lui có thể nói, cho dù những lực lượng này bên trong ẩn giấu đi quy nhất hội tay chân, nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Có thể tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ bị thẩm kim tiêu thôn phệ. Lý lạc gấp giọng nói. Lý linh tịnh nhẹ nhàng nói, chưa tới cuối cùng, ai nuốt ai còn không nhất định. chuyện như vậy, ta so với hắn càng thêm ám hiểu. Lý lạc nhưng như cũng lo lắng, lần này thẩm kim tiêu mưu đồ bên trong, có cái kia hư thiên vương xuất thủ, Lý linh tịnh như thế nào cùng hắn tranh đầu này đường sống. nhưng Lý linh tịnh vốn là mạo hiểm tính cách, trận này tranh đoạt, tuy nói cửu tử nhất sinh, có thể nàng cũng không e ngại, dù sao những năm gần đây. Nàng lần lượt du tẩu vu sinh tử gian, đối với cái này sớm đã chết lặng. Cho nên dưới mắt nàng tại cảm nhận được tự thân cực ác tà chủng biến hóa sau khi, chính là không do dự nữa, trực tiếp chủ động từ bỏ chống cự. Sau một khắc, thân thể của nàng tại lý lạc nhìn soi mói, nhanh chóng lui bại, tan dã. Mi tâm cực ác tà chủng thì là càng u ám, cuối cùng, Lý Linh Tịnh nhập thân triệt để bị cực ác tà chủng chốt lưỡi, chỉ có trong tay bích trúc thanh xả ngã xuống. Lý Lạc một phát bắt được thân trượng, sau đó trợn mắt nhìn Lý Linh Tịnh biến thành biên kia cực ác tà chủng bắn ra, cuối cùng dung nhập vào thẩm kim tiêu biến thành đen kịt trong trái tim. Khi ba viên tà trùng hợp nhất lúc, viên kia đen kịt trái tim mặt ngoài vậy mà bắt đầu cứng hóa, tựa như là biến thành vỏ trứng đồng dạng, mà ở tại cứng hóa mặt ngoài, có thể thấy được vô số mạch máu tại quỷ dị núp đít. Toàn bộ trên huyết hải lại lần nữa trở nên tĩnh mịch xuống tới. Lý Lạc yên lặng đem trong tay bích trúc thanh xà trượng thu hồi, trong mắt thì là hiện ra vẻ ngoan lệ. Nếu như khi cái này đen kịt trái tim phá bỡ, đi ra người cũng không phải là Lý Linh Tịnh, mà là Thẩm Kim Tiêu. Như vậy hôm nay, liền xem như đem Thẩm Kim Tiêu đánh nát thành thít nát, hắn đều muốn từ Thẩm Kim Tiêu thể nội đem Lý Linh Tịnh cho móc ra. Linh Tịnh đường tỷ giúp hắn nhiều như vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đưa nàng từ bỏ. Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh Nga vị trí, người sau có thể từ trong ánh mắt của hắn cảm giác được hắn quyết ý, lúc này trên gương mặt hiện ra một tia nhỏ xíu ý cười. Khương Thanh Nga nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị nàng sẽ dốc hết hết thể duy trì hắn. Mà tại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga bắt đầu thôi động tướng lực, a vũ thủ đó lúc, viên đĩa đen kịt trái tim theo thời gian trôi qua, trong đó tiếng tim đập ngược lại là thời gian dần trôi qua yếu ớt. Cuối cùng, nhịp tim hoàn toàn biến mất. Đem kịt trên trái tim như ẩn như hiện lá đùa màu đen, cũng là tại tùy theo ám đạo, vậy đến từ hư thiên vương cho lực lượng, sắp tan đi. Lý Lạc Cùng Khương thanh nga ánh mắt càng sắc bén, bọn hắn đang chờ đợi nguồn lực lượng kia triệt để tiêu tán, khi đó, bọn hắn đem cưỡng ép xuất thủ, đánh nát cái này trái tim màu đen, ngăn cản thẩm kim tiêu bước. Sau một lát, lá bùa màu đen rốt cục triệt để biến mất. Oanh! Lý Lạc Cùng Khương thanh nga không chút do dự xuất thủ, thôi động quần quật minh mông tướng lực, hóa thành lăng lệ đến cực điểm thế công, trực tiếp đối với cái kia đen kịt trái tim chém xuống. Tướng lực quang hồng làm vỡ nát hư không, nhấc lên sóng lớn. Nhưng ngay lúc sắp vây chúng đen kịt trái tim lúc, trái tim kia bên ngoài cứng hóa vỏ cứng đột nhiên vỡ tan, có hai cái bàn tay tái nhật từ đó rũ ra. Bàn tay lòng bàn tay đều có lấy một đạo đen kịp ngấn thẳng, Ngấn thẳng chậm chậm mở ra, đúng là tạo thành hai viên cực ác tà trùng. Chí tà chí ác lực lượng bản nguyên chạy sôi mà ra, cuốn quanh ở bàn tay tái nhật kia bên trên, giao phó nó khủng bố chi lực. Hai bàn tay trực tiếp ngạnh sinh sinh tiếp nhận đến từ Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thế công, sau đó mười ngón đột nhiên vừa dùng lực, liền đem hai người tướng lực sinh sinh bóp nát. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga nhìn thấy một màn này, đồng tử đều là có chút co rút lại. Trui ra trái tim người, sẽ là ai? Tại bọn hắn nhìn soi mói, đen kịt trái tim không ngừng ngứa ran, cuối cùng một bóng người từ trong đó đi ra, một khuôn mặt ánh vào trong mắt của hai người, cũng là dẫn tới Lý Lạc sát mặt triệt để âm trầm xuống. Bởi vì đó là Thẩm Kim Tiêu, toàn thân vết máu Thẩm Kim Tiêu bước ra phá toái trái tim, hắn cười tùng tì nhìn qua Lý Lạc cùng Khương Thanh A, có nhu hòa lại có vẻ sát cơ bằng bạc thanh âm. Tại cái này trên huyết hải, quanh quẩn mà lên. Lý Lạc, các ngươi tổng sẽ không ngây thơ coi là, từ ma tâm này bên trong đi ra, sẽ là Lý Linh Tịnh A. Chúng ta trận này tiếp tục rất nhiều năm âm đoán, hiện tại cũng nên đến hoàn toàn kết thời điểm. Năm đó không thể giết các ngươi, lần này bổ sung là được. Trương 1621, mối luận cũ chi chiến trương 1621, mối luận cũ chi chiến trên huyết hải, thẩm kim tiêu từ tựa như hóa kén trong ma tâm đi ra, hắn tay áo bồng bền, mái tóc màu đỏ ngổm theo gió phất phới, ở tại mi tâm, giữa song trưởng, đều có lấy một viên đen kịt tà trùng, giống như ma đồng đồng dạng, tản ra làm cho người không rét mà run đáng sợ ba động. Giờ này khắc này thẩm kim tiêu, nó thể nội phát tán đi ra cảm giác các bách, so với lúc trước, cường hãn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nói cách khác, hiện tại thẩm kim tiêu, chỉ sợ đã chân chính chạm tới vương cánh cấp độ. Nhất quan vương. Lý Lạc ánh mắt âm trầm tên chó chết này, thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dai rùa, trước đó rõ ràng đã bị hắn chém giết, vẫn còn có thể phục sinh trở về, thậm chí đến vương cảnh. Mà lại, linh tịnh đường tỷ bây giờ là tình huống gì? Đã bị thẩm kim tiêu thôn phệ. Lý Lạc đáy mắt sát cơ mãnh liệt mà động, sau đó hắn hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng đối với lý linh tịnh lo lắng, dưới mắt lo lắng cũng không có tác dụng, bọn hắn trước hết đem thẩm kim tiêu đánh bại, mới có thể tìm đến cứu bất lý linh tịch cơ hội. Cũng được, cái này thù mới là cũ, ngay tại hôm nay, hoàn toàn kết, hết. một cái cưỡng ép dung hợp mà thành vương cảnh mà tôi dưới mắt hắn cùng khương thanh nga liên thủ thắng bại như thế nào còn phải giao thủ qua mới biết được vừa nghĩ đến đây lý lạc cũng không do dự nữa nó mi tâm hiện ra màu tử kim thánh tướng tinh hạch bên trong có truyền lại từ biến cổ giống như thiên long chi ngâm gào thét mà ra Và anh mà theo lý lạc thôi động tượng cửu phẩm thiên long tướng chỉ gặp đỉnh đầu nó phía trên hư không vào lúc này bắt đầu vỡ nát bên mông mãnh liệt kiếm quang quét sạch mà ra một tòa cổ lao thần bí kiếm trận từ từ thành hình đó là chúng tướng long nha kiếm trận lúc trước thẩm kim tiêu dung hợp thuế biến thời điểm lý lạc cũng đã bí mật ướp vụ sát chiêu để phòng bất chắc Cú lộ gỗ lão kiếm trận mãnh liệt thành hình, sắc bén vô địch kiếm quang xé rách thiên không, dường như có thể ma diệt tiên địa mà bận, mà tại trong kiếm trận, sáu thanh sắc bén đến cực hạn Long Nha kiếm lẳng lặng trình nổi, phun ra nuốt vào lấy mênh mông kiếm quang. Lục Long Nha, đối mặt với đã tiến vào vương cảnh thẩm kim tiêu, bình thường thủ đoạn đã là không có quá nhiều tác dụng, chỉ có dựa vào vô song thuật, mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Cho nên Lý Lạc không giữ lại chút nào, trực tiếp là thôi động lên Lục Long Nha. Trong kiếm trận, mênh mông u ám quy điên kiếm quang biến thành sâu không lường được kiếm mục, kiếm quang tại kiếm mục chỗ sâu va chạm, dung hợp, phát ra kỳ dị ô minh thành phảng phất một bài hủy diệt chi khúc, đó là lục long nha chi táng vương khúc. Trước đây hồ mị vương chính là bị hắn đạo này sát chiêu chém giết, nhưng lần trước tôi động là bởi vì có thiên long trận gia trì, cho nên kỳ uy có thể xa so với lần này ung hãn cường hành. Bất quá dù vậy, chỗ kia phát ra hủy diệt xong âm cũng dẫn tới thẩm kim tiêu ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra, cái kia hồ mị vương chính là thua ở ngươi đạo này sát chiêu lên đi. Tốt một đạo sát phạt tuyệt đỉnh vô song thuật, nhưng ngươi không có cái kia thiên long trận gia trì, thuật này trung uy vẫn là có chút chưa đủ, chỉ là ngoài miệng nói như vậy lấy. Nhưng Thẩm Kim Tiêu nhưng lại không trở lấy lý lạc đem thuật này thôi động đến cực hạn, mà là dẫn đầu khai thác thế công, chỉ gặp hắn rũa ra hai ngón, cách không lấy xuống. Có thiêu đốt lên huyết viêm quang hoa từ nó đầu ngón tay dâng lên mà ra, trực tiếp là ở chân trời bên trên biến thành một thanh huyết viêm đao, trên thân đao khắc rõ vô số bản bèo quỷ dị huyết văn, ngập trời huyết tinh chi khí, tràn ngập giữa thiên địa. Huyết viêm trên đao, tràn ngập lực lượng bản nguyên ba động. Thẩm Kim Tiêu chỉ quang lấy xuống, huyết viêm đao quang trực tiếp là bách phá thiên cùng, đối với lý lạc khí thế bảng bạc chém giết mà đi. Nhưng thương thanh nga cầm trong tay thánh hoàng tán đạp không mà ra nàng đương nhiên sẽ không cho phép thẩm kim tiêu quấy nhiều lý lạc thi triển sát triều, ở tại trắng non như son ngọc giữa mi tâm, cái kia thần thánh thánh tướng tinh hoạch bắn ra huy hoàng sáng dực, sáng dực bên trong cũng ngẩn chứa quang minh bản nguyên. Vương cảnh cường giả ưu thế lớn nhất chính là tự thân trong tướng lực ngẩn chứa bản nguyên, những này bản nguyên sẽ đem tướng lực tăng phúc đến cực kỳ khủng bố tình trạng, cho nên vương cảnh cường giả đối với phong hầu cảnh có được tuyệt đối áp chế lực. Bởi vì có hay không lực lượng bản nguyên gia trì, đó là hai cái khác biệt cấp độ. Nhưng cũng may lý lạc cùng khương thanh nga đều là người mang thượng cửu phẩm tướng tính, thánh tướng tinh chính là tướng tính một loại cực hạn thể hiện. Cái này sẽ trợ bọn hắn tại chưa từng đến vương cánh trước, liền làm được từ thân trong tướng lực dung nhập một chút lực lượng bản nguyên. Thương thanh nga trong tay Thánh Hoàng tán vào lúc này đột nhiên trống ra, trên mặt rủ vũ cánh kim hoàng ngựa thiên phương mình, đúng là thoát ly mặt rủ bay ra, kim hoàng toàn thân tiêu đốt lên hừng hực thánh viêm. Thánh Hoàng diễm bích, đương theo lấy thương thanh nga quát nhẹ văng lên, kim hoàng vùng vãi thánh viêm, đúng là biến thành một mặt liên miên trong dặm tường ánh sáng, tường ánh sáng như tường thành, lấy không thể phá hủy chi thế, đứng sừng sững phía trước, ngăn cách thiên địa. Thánh Hoàng tán chính là vương cấp bà cụ, tự thân cũng có được lực lượng bản nguyên, mà nó bản thân công phòng nhất thể, lúc này ở khương thanh nga toàn lực thôi động dưới, ngẫu nhiên là đem phòng hộ thôi động đến cực hạn, huyết viêm đao quang phá không mà tới, tựa như một viên huyết sắc tinh thần đục vào trên tường ánh sáng. với chỗ kia nhấc lên cơn bão năng lượng, trong khoảnh khắc tàn phá bửa bãi thiên địa, phía dưới huyết hải không ngừng bị bốc hơi. giang dắc, bất quá khương thanh nga phòng ngự mặc dù vững như thành đồng, nhưng đối mặt với lúc này bước vào vương cảnh thẩm kim tiêu hiển nhiên vẫn còn có chút không tiện. kèm theo bên ngông huyết quang ăn mòn, trên tường ánh sáng không ngừng hiện ra vết rách. cuối cùng cái này đủ để chống cự giả vương toàn lực công kích tường ánh sáng phòng ngự, tại kiên trì mấy chục giây thời gian về sau, chính là gần như cực hạn, cuối cùng ẩm vang nổ tung, biến thành đầy trời ước vạn điểm sáng. Ảm đạm rất nhiều huyết viêm đau quang, phá bích mà ra, đổ ập xuống chính là đối với cương thanh nga chém xuống. Cương thanh nga bóng hình xinh đẹp nhanh lùi lại, một tay kết ấn, bên ngông quang minh tướng lực quét sạch mà ra, chỉ gặp nó phía trước hư không đột nhiên phá thoái, đúng là có một đầu to lớn vô cùng quang minh cự tí anh, ra. Cái kia quang minh cự tí, tựa như là thần linh cánh tay, phá không mà tới, một loại bá đạo vô địch tư thái ẩm vang mà rơi. Bây anh. Quang Minh cự tí đánh vào ảm đạm huyết viêm đao quang bên trên, lần này, rốt cục đem đao quang xinh xinh đánh nát, thần quang quang mang vung bãi, dập tắt lấy đẩy trời huyết viêm. Cương Thanh Nga thân ảnh phiêu thoái, thể nội quang minh tướng lực giống như thủy triều phô trào, bình phục thể nội chấn động khí huyết, lúc trước nàng cơ hội là bằng vào sức một mình, đem đến từ thẩm kim tiêu công kích biến thành giải. Chỉ bất quá nàng cũng không dễ chịu, ngắn ngủi một lát đang lúc giao phòng, tự thân tướng lực tiêu hao lại là có thể xưng công bố. Thanh Nga tỷ, không có sao chứ? Lý Lạc dọc lo lắng từ phía sau chuẩn đến. Thương Thanh Nga lắc đầu, tay ngọc nắm chặt thánh hoàng tán. Tươi sáng trong mắt màu đỏ nóng, lăng lệ quá chặt thầm Kim Tiêu. Thanh Nga tỷ, ngươi lúc trước thi triển Quang Minh cự tí, khá quen. Lý Lạc hơi nghi hoặc một chút nói, tuy nói cái kia tay lớn bên trên bao trùm năng lượng thuộc tính cũng không giống nhau, nhưng nó phát tán đi ra ba động, lại là cùng hắn tu luyện đại tinh thánh tí giống nhau như lúc. Nghe được hắn lời này, Thương Thanh Nga như sứ trắng giống như trên gương mặt xinh đẹp nhỏ không thể thấy đỏ lên một chút, nhẹ giọng trả lời, vốn là dựa theo ngươi cái kia đại tinh thánh tí cải tạo mà đến, ngươi cho ta mượn thần chi trạng thái tu luyện phong hầu toát lúc, gia tự thân cũng có ích. Lợi có thể tiện thể lĩnh hội ngươi sở học chi thuật, mà cái này đại tinh thánh tí chính là bị ta đổi thành đại quang minh cánh tay. Lý Lạc có chút châm kinh, thanh nga tỷ, ta đang cố gắng học tập thời điểm, ngươi vậy mà tại học trộm ta phong hầu thuật, mà lại, lại còn có thể đem cải tạo thành thích hợp tự thân thi triển thủ tính. cái này nguyên thủy trùng thần chi trạng thái, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn biến thái. ha ha, thanh nga tỷ, nguyên lai like ngươi cũng có thể tại thần chi bên trong đạt được lợi ích, nói sớm đi. Lý Lạc có chút trêu tức cười nói. Cương thanh nga hoàng ánh bạch nhị dễ có chút nóng lên, trong nội tâm nàng có chút xấu hổ hận không thể dùng trong tay thánh hoàng tán hung hăng gõ ra hỏa này đâu đều lúc này còn có tâm tình mở những này trò đùa mà lúc này phía trước huyết viêm mãnh liệt mà tới thẩm kim tiêu cầm trong tay ma phiên sau lưng huyết viêm chi hải đốt cháy hư không hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chậm chậm hai người xâm nhiên tiếng vang triệt mà lên đều sắp chết đến nơi còn ở nơi này tú cái gì thần cậu, không cần hoa hoa gọi nghe ta cho ngươi đến một cú lý lạc cười lạnh một tiếng hai tay đột nhiên kết ấn chỉ thấy trong chúng tướng long nha kiếm trận kia bên mông vô tận quy kiếm quang đổ xuống mà ra kiếm quang tại ngàn tỷ lần trong đụng chạm phát ra thần bí thanh âm. Những này âm điệu hội tụ vào một chỗ, dường như đã phổ ra một bài, hủy diệt chi khúc. Chúng tướng Long Nha kiếm trận, Lục Long Nha, Táng vương khúc. Hủy diệt chi khúc quét tiến địa, những nơi đi qua đều tử diệt. Chương 1622, trận chiến gian nan chương 1622, trận chiến gian nan hủy diệt song âm, từ giữa tiên địa quét sạch mà qua, chỗ lướt qua, huyết hải tại bằng tốc độ kinh người tăng dã, thậm chí liền tiên địa ở giữa năng lượng đều là tại tùy theo tán loạn, bị ma diệt thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng. Táng Lương khúc vô cùng bất nhập, không thể chừng lẽ, trong khi tại trong tiên địa này thành hình lúc, hết thể đều bao phủ tại nó hủy diệt trong tháp vi mà thẩm kim tiêu kia đứng mũi chịu sào sắc mặt của hắn vào lúc này trở nên đặc biệt ngưng trọng lên tại trong cảm nhận của hắn lúc này tự thân người đã ở hủy diệt sóng âm bên trong cái kia khủng bố kiếm khí sắc bén vô cùng bất nhập an mòn mà đến đem hắn thân thể bên ngoài tạo dựng từng tầng từng tầng bên mông năng lượng phòng ngự đều tăng lên dã hồ mị vương chính là chết tại đạo này sát chiêu bên trên sao cỡ nào bá đạo vô song thuật, lý là này thật đúng là cái tai họa thẩm kim tiêu ánh mắt âm trầm lý lạc đạo này kiếm trận sát chiêu đã để hắn bắt đầu phát giác được nguy hiếp, Tuy nói lúc này Lý Lạc cũng không có Thiên Long trận gia chỉ, cho nên sát chiêu này uy lực cũng không bằng trước đây chém giết Hồ Mị Vương lúc. Nhưng tương tự, Thẩm Kim Tiêu mặc dù bây giờ xem như bước vào vương cảnh, nhưng tự nhiên cũng vẫn còn so sánh không lên Hồ Mị Vương tôn này uy tín lâu năm tà vương. Vô Song Thuật bực này thế gian tuyệt đỉnh sát chiêu, liền xem như một chút vương cảnh cường giả cũng chưa chắc có được. Có thể Lý Lạc này không chỉ có, mà lại từ như vậy uy năng đến xem, còn chưa không phải là phổ thông vô Song Thuật. Thẩm Kim Tiêu hai tay nắm chặt trong tay đen tụi ma phiền, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét giải thể nội bên mông mãnh liệt tướng lực đều phun trào, rót vào cái này vương cốt huyết ma phiên bên trong. Sau một khắc, bên mông huyết hà từ ma phiên bên trong mãnh liệt mà ra. Trong huyết hà có cự ảnh hiện hiện, đó là một tôn nước chừng mấy vạn trượng khổng lồ huyết hồng ma ảnh. Ma ảnh dường như huyết ngọc tạo thành, toàn thân bốc lên lấy huyết hồng hỏa diễm. Huyết ma phát tướng, huyết hồng ma ảnh tản ra vương cảnh cường giả bản nguyên ba động, đem thẩm kim tiêu bao phủ trong đó, dường như tạo thành phòng ngự cường đại nhất. Táng vương khúc tàn phá bừa bãi bất sạch, không ngừng cọ rửa đạo kia huyết hồng ma ảnh, mà tại bực này ẩn chứa vô tận sắc bén hủy diệt thanh âm cọ rửa dưới đạo tiêu huyết hồng ma ảnh trên thân thể huyết hồng hỏa diễm không ngừng bị suy yếu, dường như khắc rõ vô số quỷ dị phù văn huyết ngọc trên xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vô số mảnh mật kiếm lớn. Chỉ là huyết ngọc ma ảnh cũng không như vậy sụp đổ, hiển nhiên thẩm kim tiêu lấy tự thân vương cảnh chi lực lại thêm trong tay cái này vương cốt huyết ma phiên gia chỉ kỳ huy cũng không thể coi thường. Hai cỗ lực lượng kinh khủng vào lúc này hình thành răng co, dẫn tới tòa này huyết hải không gian đều kịch liệt rung động, không gian pha thoái, trong lúc mơ hồ lộ ra bề ngoài lạc lam phủ tổng bộ cảnh tượng. Lý lạc mi tâm thánh tướng tinh hoạch bên trong không ngừng truyền ra cổ lão du dương tiên long chi ngâm. Hắn đem tự thân tướng lực thôi động đến cực hạn, ra chỉ sát chiêu. Thời khắc thế này, không có đường lui có thể nói, chỉ có chém giết đến phân gia thắng bại. Mà tại song phương dốc hết sát chiêu rằng có lúc, Thương Thanh Nga cũng chưa ngồi nhìn, nàng sáng bóng chỗ mi tâm, thần thánh quang minh thánh tướng tinh hạch bộc phát ra vô số sáng rực, nàng nắm chặt thánh hoàng đán, bước liên tục nhẹ nhàng mà động, lấy dụ làm kiếm, đồng thời lấy tự thân quang minh tướng lực làm dẫn, diễn biến ra từng đạo như thần nữ mua kiếm giống như kiếm tư thế. Mỗi một đạo kiếm tư thế xuất hiện, đều sẽ dẫn tới giữa thiên địa sáng rực đại tịnh, có nồng hậu dày đặc quang minh bản nguyên tùy theo hiện lên. Cuối cùng. Khi Thương Thanh Nga chú bước chốc lát, vô số múa kiếm thần nữ tứ ảnh, lập tức như cùng sống đồng dạng, đều dung nhập sau người nó, đống nhiên hiện lên một vòng thần thánh trong quang luân. Quang luân lớn lên theo gió, cuối cùng có một đạo cự đại thần nữ thân ảnh từ trong đó ngưng tụ mà hiện, thần nữ phía sau có sáu cái to lớn quang minh cánh chim, lúc này, cái kia thấy không rõ lắm bộ dáng thần nữ, chính chậm rãi huy kiếm. Thương Thanh Nga chú mi tâm quang minh thánh tướng tinh hạch vào lúc này tựa như một vòng rượu nhật đồng dạng, nồng hậu dày đặc lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà ra. Trong tay nàng thánh hoàng tán, cũng là đột nhiên bung chém mà ra. Thấp nhị dự thánh linh kiếm vũ thuật Lục dư sĩ vũ kiếm. Dường như thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm rực vũ kiếm ánh sáng, vào lúc này đột nhiên gào thét mà ra, sau đó lôi cuốn lấy thần thánh đến cực điểm lực lượng bản nguyên, đối với cái kia huyết ngọc ma ảnh chút xuống mà đi. Ầm ầm. Thần thánh thánh diễm lôi cuốn lấy kiếm quang, đem huyết ngọc ma ảnh phía trên bao trùm huyết diễm không ngừng tinh hóa, tiếp theo tan rã cái kia như chân chính vương cảnh cường giả huyết ngọc xương cốt. Mà theo khương thanh nga cũng là toàn lực thôi động vô song thuật ra nhập vào, Thẩm Kim Tiêu kia lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, mi tâm của hắn, giữa sống trưởng, cái kia ba viên tự khắc tà chủng cũng là bị thôi động đến cực hạn thậm chí đều từ đó chảy ra vết máu màu đen ba bên lực lượng kinh khủng tại tàn phá bờ bãi đem huyết hải không gian phá hư đến thùng trăm ngàn lỗ cái này cũng dẫn đến nơi đây cảnh tượng bắt đầu rơi vào đại hạ thành bên trong những người khác trong mắt đặc biệt là một mực chú ý nơi đây lý thanh bằng lý cực la bọn người huyết hải không gian phá thoái ánh mắt của bọn hắn đã có thể xuyên thấu qua không gian phá thoái nhìn thấy trong đó ba người kinh khủng giằng co đồng thời bọn hắn cũng cảm ứng được cái tiên từ trên thân thẩm kim tiêu phát ra đáng sợ uy áp cái gì vương cảnh cường giả bọn hắn đều là mắt lộ hai nhiên bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga bọn hắn vậy mà lại tại Lạc Lam phủ tổng bộ bên trong, cùng một tên thần bí vương cảnh cường giả giao thủ. Trước đây bọn hắn rõ ràng không có cảm nhận được mà khác vương cảnh cường giả xuất hiện à, người này lại là từ nơi nào xuất hiện? Tiếp theo trong mắt bọn họ đều là lộ ra vẻ lo âu, dù sao lúc này Lý Lạc không cách nào thôi động tiên long trận lực lượng ra chỉ, vậy hắn cùng Khương Thanh Nga còn có thể đối kháng vương cảnh cường giả sao? Coi như hai người đều là vô song thượng lục phẩm, chỉ sợ cũng khó mà làm được à. Tại cái kia rất nhiều tầm mắt xa xa phóng xuống, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thần sắc đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng bọn hắn mi tâm thánh tướng tinh hoạch đã bị thôi động đến cực hạn, thậm chí hờn ẩn đều truyền ra hoanh minh chấn động thanh âm. bọn hắn có thể cảm nhận được thể nội tướng lực tại cấp tốc tiêu hao, cho dù bọn hắn có được cực kỳ hùng hậu nội tình, nhưng cùng chân chính vương cảnh cường giả so sánh, như trước vẫn là có không thể coi thường trên lệnh. bất quá nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên phát giác được cái kia huyết ngọc ma ảnh phía trên huyết viêm bắt đầu bằng tốc độ kinh người ảm đạm, tán loạn, mà trên đó huyết ngọc sương quất cũng giống như là đến cực hạn, ầm vang ở giữa, sụp đổ sụp đổ. Lý lạc cùng Thương Thanh nga ánh mắt vui mừng, cái kia huyết ngọc ma ảnh cố nhiên cường hành, nhưng ở hai người vô song thuật sắc bén phía dưới. Trung quy vẫn là rơi xuống một chút hạ phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga không chút do dự thôi động diện phần mình vô song thuật giữ ba, đối với huyết ngọc ma ảnh bên trong thẩm kim tiêu, tập sát mà đi. Vô song thuật vĩ lực chút xuống, trực tiếp là đem thẩm kim tiêu thân ảnh đánh cho liên tiếp lui về phía sau, hãn toàn thân huyết đục dường như xuất hiện phá toái. Thẩm kim tiêu, dường như trong nháy mắt bị ép vào hạ phòng. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đang cố gắng thừa cơ truy kích, nhưng lại đột nhiên trong lòng động Lý Lạc vượt lên trước ngăn ở khương thanh nga trước người nửa bước, trước mặt không gian trong lúc bất chợt vỡ nát, một đạo bước lên lấy huyết hồng hỏa diễm quỷ dị trường ấn phá không mà ra, trên đó chạy xuôi màu đỏ tươi hỏa diễm, tản ra âm độc chí tà ba động. Vô huyết hồng trường ấn lấy không thể tránh né chi thế, trực tiếp đánh vào Lý Lạc trên thân thể, mà nó thân thể mặt ngoài, cái kia màu tử kim thiên long giáp lập tức hiện hiện vô số phụ lục màu vàng, tầng tầng lớp lớp hiện lên, dường như hình thành ngàn vạn nạng phong ngự. Nhưng mặc dù có thiên long giáp hộ thể, Lý Lạc vẫn như cũng là bị cái này cực kỳ hung hãn một trưởng đánh bay mà ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra thể nội khí huyết kịch liệt chấn động. Lý Lạc, Thương Thanh Na thân ảnh thoáng hiện đến Lý Lạc sau lưng, song trưởng chống đỡ sau lưng nó, thần thánh quang minh tướng lực giống như thủy triều bộ phát mà ra, giúp nó không ngừng hóa giải xâm nhập nó thể nội chí tà lực lượng. Lý Lạc thân ảnh dần dần ổn định, hắn lao đi vết máu ở khoe miệng, cúi đầu nhìn trời long giáp bên trên xuất hiện thật sâu trường ấn, trường ấn biên giới thậm chí xuất hiện vết rách, suýt nữa đem thiên long giáp cho đánh nát. Hắn không khỏi có chút may mắn, còn tốt có thiên long giáp hộ thể, không phải vậy cho dù hắn nhục thân cường hãn, nếu là miễn cưỡng ăn thẩm kim tiêu cái này một cái tao sát, chỉ sợ cũng đến bị trọng thương. Quả nhiên bất kỳ cái gì Vương Cảnh cường giả cũng không thể xem nhẹ, cho dù là Thẩm Kim Tiêu gà mở này Vương Cảnh, nó chỗ có lực lượng, vẫn như cũ đủ để nghiền ép bất kỳ vô song lục phẩm. Trận chiến này, xem như Lý Lạc hồi lâu đến nay gian nan nhất một trận. Lý Lạc lùn đầu, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó Thẩm Kim Tiêu đứng lơ lửng trên không khiến cho người bất ngờ chính là, lục thể của hắn vào lúc này tán phá khô héo lợi hại, giống như một bộ hải cốt đồng dạng, nhưng trên thân nó phát ra khí tức nguy hiểm, lại là so lúc trước càng thêm nồng đậm. Lý Lạc, Thương Thanh A, sớm biết các ngươi khó đối phó không nghĩ tới vậy mà lại phiền phức đến loại trình độ này. Thẩm kim tiêu thâm trầm thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn theo thanh âm hắn rơi xuống, hắn vốn là hề vài thân thể khô cạn, lại còn đang không ngừng thu nhỏ, phản phất một thân huyết đủ đều tại biến mất. bất quá lý lạc cùng khương thanh Nga đồng tử lại là vào lúc này đột nhiên co rút lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại thẩm kim tiêu hướng trên đỉnh đầu bên ngông khí tức huyết hồng bốc lên ngưng tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành một tòa có chút không trọn vẹn huyết hồng mũ miệng. khi tòa này huyết hồng mũ miệng thời điểm xuất hiện, cỗ uy áp đáng sợ kia cảm giác lập tức tràn ngập tại giữa thiên địa tất cả ngõ ngách. bất quá cũng muốn đa tạ các ngươi mang đến cho ta cực hạ áp bách, mới có thể để cho ta sớm đem cái này vương giả qua miệng, ngưng tụ mà thành. Cho nên, thật sự là đáng tiếc. Lúc này Thẩm Kim Tiêu, hình như lệ quỷ, hắn âm trầm đồng tử, mang theo không gì sánh được oán độc, đối với Lý Lạc cùng Khương Thanh nga phát ra u lãnh tiếng cười, đồng thời tiếng cười truyền ra phá toái huyết hải không gian, quanh quần ở trong đại hạ thành, cũng dẫn tới vô số cường giả sắc mặt kỳ biến. Nếu như không có thủ đoạn khác, như vậy hôm nay, hai người các ngươi vô song thiên điều, liền phải chết trong tay ta. Chương 1623 Thẩm Kim Tiêu đệ tam tướng chương 1623, Thẩm Kim Tiêu đệ tam tướng thẩm Kim Tiêu tiếng cười âm lãnh ở trong thiên địa quanh quận, trong đó nồng đậm đến cực điểm sát cơ cơ hội là hóa thành thực chất, dẫn tới hư không đều là tại kịch liệt chấn động, đồng thời tòa này huyết hại không gian càng sắp phá nát, không ngừng bị xé nứt. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đứng song bay, bọn hắn nhìn qua Thẩm Kim Tiêu hướng trên đỉnh đầu tòa kiêu màu đỏ như máu vương giả quát miệng, cái kia mũ miệng mặc dù có trô không trọn bị, nhưng lại vẫn như cũ tản ra một loại không thể coi thường cảm giác gáp bách kinh khủng. Loại cảm giác gáp bách kia trừ kích linh hồn, phản phất đến từ một loại khác biệt cấp độ áp chế màu đỏ như máu mũi miệng bên trên chạy xuôi mênh mông hùng vĩ lực lượng bản nguyên như vậy vĩ lực đủ để di sơn đảo hải lý lạc thương thanh nga sắc mặt vào lúc này lộ ra cực kỳ nghiêm trọng thẩm kim tiêu này nguyên bản vừa mới chạm đến vương cảnh hay còn cũng không đủ thời gian đi đúc thành tự thân vương giả quan miệng mà vật này chính là vương giả tiêu chí một khi vương giả quan miệng thành hình liền có thể cùng thiên địa hình thành cực kỳ mật thiết liên hệ trực tiếp từ giữa thiên địa liên tục không ngừng rút ra phù hợp tự thân năng lượng từ đó chuyển hóa làm vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên có thể khiến đến hai người đều có chút không nghĩ tới chính là thẩm kim tiêu này vậy mà mượn nhờ lúc trước hai người thi triển vô song thuật mang đến cho hắn cực hạn áp lực đến mức bách tự thân tiềm lực bùng phát vậy mà cưỡng ép đem vương giả quan miệng cho đúc thành mà thành tuy nói cái này vương giả quan miệng chưa hoàn toàn thành hình có thể thẩm kim tiêu chiến lực vẫn là tăng gột một mảng lớn tên chó chết này thật đúng là có mấy phần năng lực lý lạc lao đi vết máu ở quanh miệng tuy nói hắn đối với thẩm kim tiêu hận đấu xương hận không thể đem nó nghiền xương thành cho nhưng cũng không thể không thừa nhận thẩm kim tiêu này hoàn toàn chính xác có thể nói là kinh khủng nó vốn chỉ là thánh huyền tinh học phủ một cái đạo sư thân vận cũng không có quá lớn mối cảnh nhưng hắn lại có thể từng bước một đi đến bây giờ tình trạng, thậm chí đã tới bước cảnh. Phần này thành tựu có thể nói là đem Thánh Huyền Tinh học phụ tất cả đạo sư bao quát tố tâm phó viện trưởng đều xa xa để tại sau lưng. Tuy nói đây đều là xây dựng ở hắn tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn, không nói đạo nghĩa trên cơ sở, có thể chỉ từ kết quả đến xem, Thẩm Kim Tiêu sừng với tiêu Hùng hai chữ. Thậm chí, nếu như không phải Thánh Huyền Tinh học phụ ra lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, chỉ sợ cái này học phụ cùng đại hạ, liền thật bị Thẩm Kim Tiêu mượn nhờ phi nhất hội lực lượng, triệt để phá bỡ. Tiểu Lạc, Thanh Nga, mau lui lại ra tòa không gian kia. Mà lúc này Tại cái kia huyết hải không gian bên ngoài đang cùng mặt khác cựu phẩm chân ma kịch chiến lý thanh bằng thì là gấp dọan hết lớn, hắn ý đồ tiếp cận lạc lam phụ tổng bộ bên này, nhưng cũng bị những cái kia cựu phẩm chân ma dị loại kéo chặt lấy. Hắn cái kia mập mạp trên gương mặt tràn đầy mồ hôi cùng lo lắng, cái kia trong lúc bất chợt xuất hiện địch quân vương cảnh cường giả phá vỡ cân bằng, lúc này lý lạc lại không có thiên long trận gia chỉ tiếp tục cùng giao phòng, chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Nếu như lý lạc cùng Khương thanh nga xuất hiện ở đây ngoại ý muốn gì, hắn là thật không biết làm sao trở về cùng đạm đại lam bàn giao. Lý Thiên Vương nhất mạch cường giả khác cũng là nhao nhao đối với Lạc Lam phụ tổng bộ bên này ra sức tiến lên, thậm chí ngay cả đàng cùng thi vong vương Giao Phong Lý Thanh Anh đều là sắc mặt biến hóa, nàng ánh mắt lấp lóe, âm thầm chậm lại đối với Thi vong vương thế công, chuẩn bị Lý Lạc, Thương Thanh Nga bên kia xuất hiện biến cố tốt kịp thời xuất thủ cứu viện. Đối với Lý Thanh Anh mà nói, nay cái gọi là đại hạ cũng không có giá trị gì, cùng loại dạng này quốc gia tại Lý Thiên Vương nhất mạch dưới trướng hàng trăm hàng ngàn, nếu như không phải là bởi vì Lý Lạc nguyên nhân, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không vạn dặm xa xôi chạy đến cứu rốt. Cho nên dưới cái nhìn của nàng. Nếu như cuối cùng thật sự là thế cục có biến, nàng tha rằng ngồi nhìn cái này đại hạ diệt vong, cũng không có khả năng để Lý Lạc Cùng Khương Thanh Nga chết tại đây. Dù sao Lý Lạc Cùng Khương Thanh Nga đại biểu cho bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch tương lai ngàn năm hưng thịnh. Ha ha, bây giờ muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Đối với Lý Thanh bằng cái kia truyền vào tàn phá huyết hải trong không gian thanh âm, Thẩm Kim Tiêu thì là phát ra tiếng cười ấm lãnh, ánh mắt của hắn xâm nhiên khóa chặt Lý Lạc Cùng Khương Thanh Nga, chỉ gặp đỉnh đầu nó tỏa kiếm màu đỏ như máu vương giả quan miện vào lúc này rủ xuống vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên sau lưng Thẩm Kim Tiêu Tạo thành ba đạo vòng xoáy khổng lồ chống, giống, trong lỗ trong lỗ trống tựa hồ là đối liền đặc tu động thiên không gian, tản ra to lớn khủng bố chi lực. Có thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực vạn trượng ma ảnh, tại vòng xoáy kia trong chỗ trống đi ra, đáng sợ nhiệt độ cao dẫn tới không gian đều là bắt đầu bẹo, như muốn phân thiên diệt địa Đó là Thẩm Kim Tiêu Viêm ma tướng. Đạo thứ hai vòng xoáy trong chỗ trống thì là chảy sôi vô tận hắc khí, trong hắc khí chuyển ra chấn nhân tâm phách dít lên cùng vị dị nói nhỏ âm thanh, chỉ gặp vô số bóng đen hiện lên, cuối cùng quy về một thể, tạo thành một đạo thấy không rõ lắm hình thể bóng dáng màu đen. Đó là Tâm ma tướng. Cuối cùng một cơn lốc xoáy trong chỗ trống, có mãnh liệt tiếng nước rầm rầm truyền đến. Cuối cùng từ trong đó hiện lên mà ra, đó là mênh mông vô tận máu tươi, núi huyết tinh tràn ngập giữa thiên địa. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ánh mắt đều là ngưng lại. Đây là thầm kim tiêu lần này bước vào vương cảnh tạo ra đệ tam tướng. Huyết tướng ngược lại là hoàn toàn như trước đây quỷ dị. Vô tận máu tươi chảy xuôi, cuối cùng tụ tại một chỗ, đúng là tạo thành một cái toàn thân huyết hồng anh hải. Anh hải kia bộ dáng cùng thầm kim tiêu cực kỳ tương tự, phá vỡ nó khi còn bé bộ dáng đồng dạng. Tại bước vào vương cảnh về sau. Bởi vì lực lượng bản nguyên cường thịnh, tướng tính cũng là trở nên càng thêm cụ tượng hóa. Khi cái này ba đạo tướng tính cụ tượng hóa về sau, không chỉ có toàn bộ huyết hải không gian đều là bị Thẩm Kim Tiêu Vương giả chi vi bao phủ, thậm chí còn có thừa đạt uy áp từ không gian phá toáy chỗ truyền ra, tại Lạc Lam phủ tổng bộ phủ cận lan tràn. Đem vô số dị loại nhao nhao kinh sợ thối lui. Thương thanh nga cái tiết như dung kim giống như đôi mắt đẹp, nhìn qua lúc này áp bách ngập trời Thẩm Kim Tiêu, ngọc nhan nhưng như cũng là băng lãnh mà lặng lẽ, nàng có chút nghi ngờ, nhìn về phía Lý Lạc hỏi, như thế nào? Còn có lật bản át chủ bài sao? Lý Lạc lông mày nhíu lại, hỏi ngươi có sao? Khương thanh nga môi đỏ hơi bệnh nói ngươi nếu như không có vậy ta liền có lý lạc kết lặng chậm cười nói đó còn là ta tới trước đi bất quá ta át chủ bài này chỉ sợ còn cần ngươi phụ một tay nếu như có thể thành nghĩ đến có thể làm cho gia hỏa này tính toán thất bại ồ Khương thanh nga có chút kinh ngạc lý lạc lại còn cất dấu có thể chống đỡ lúc này đúc thành vương giả quan miệng thẩm kim tiêu át chủ bài bất quá mặc dù kinh ngạc nhưng đối mặt với lý lạc duỗi ra bàn tay cương thanh nga hay là không chút do dự vươn tinh tế bàn tay cầm đi lên hai người mười ngón thật chặt giam ở cùng một chỗ tuất một đôi bỏ mạng nguyên lương, nghệ tình ta đã từng cũng coi là đạo sư của các ngươi phân thượng hôm nay liền thành toàn các ngươi thẩm kim tiêu nhìn thấy hai người cử động như vậy hai mắt nhắm lại một chút sau đó trong mắt sát cơ đột nhiên cường thịnh hai người này là thật tà môn hay là mau chóng kết thúc trận này mối hận cũ quyết đấu vừa nghĩ đến đây thẩm kim tiêu không chần chờ nữa hậu phương ba đạo cụ tượng hóa tướng tính vào lúc này hóa thành ba đạo quang hồng phóng lên tận trời trực tiếp là dung nhập vào tòa kia có chút không trọn bẹn màu đỏ như máu vương giả quan nguyện bên trong vô tận lực lượng bản nguyên rụ xuống thưa không sụp đổ chỉ thấy một cái huyết hồng cự thủ như cùng đi từ viễn cổ hủy diệt chi thú từ sâu trong hư không kia chậm rãi nô ra cái kia huyết hồng trên cự thủ cuốn quanh lấy vô số huyết hồng lá bửa mà tại huyết trường lòng bàn tay thì là có ba viên màu đen tà trùng hiện lên hình tam giác sắp xếp lẫn nhau phát ra cả ác ba độ huyết phù cự thủ che đậy thiên địa mang đến cảm giác bị áp bách vô tận một màn này thấy huyết hải không gian bên ngoài lý thanh bằng lý cực la bọn người nhao nhao biến sắc bọn hắn cho dù là chưa từng thân ở cái tia huyết phù cự thủ trong phạm vi công kích nhưng này tán xuất ra tới uy áp cảm giác vẫn như cũ làm cho bọn hắn có loại cảm giác nạt tỵ khó có thể tưởng tượng, lúc này đứng núi chịu sào lý lạc cùng khương thanh nga lại đều sẽ tiếp nhận cỡ nào áp lực. thầm kim tiêu nguyên bản giữ tợn sắc mặt, vào lúc này ngược lại là thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. một trưởng này là hắn cho đến tận này cường đại nhất một đạo thế công, đây là huyết phủ tịch diệt thủ. Vâng anh, đương theo lấy hư không truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết, cái kia huyết phủ cự thủ đột nhiên đối với lý lạc cùng khương thanh nga vị trí che đợi xuống. lý thanh bằng kêu to lên tiếng, đỉnh đầu chín tòa phong hầu đại bột phát ra kinh người tướng lực ba động đúng là sẽ cùng nó dây dưa cựu phẩm chân ma sinh sinh đánh bay, mà hậu thân hóa lưu quang, đối với lạc lam phủ tổng bộ phá không mà đi. Lý Thanh Anh cũng là thầm than một tiếng, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng nhón lấy, lập tức có một viên vảy rồng biến thành kim toa xuất hiện ở tại trong tay, trên đó dũng động cực kỳ kinh người lực lượng bản nguyên. bất quá, coi như hai người đều là muốn lựa chọn ra tay cứu viện chốc lát, cái kia huyết hải trong không gian đột nhiên có một đạo trong sáng tiếng gào lôi cuốn lấy thiên long long ngầm đột nhiên nổ vang. Lý Thanh Bằng, Lý Thanh Anh ánh mắt lưu tụ chỉ gặp cái kia huyết hải trong không gian, Lý Lạc vị trí đột nhiên có thần bí mà cổ lão Kim Luân chống rông hiện hiện, Kim Luân tản ra khó mà hình dung khí tức, trong đó có rất nhiều tướng tính đang lưu động, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, nhưng lại có thể hoàn mỹ tương dung. đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn để ý là Kim Luân kia trung ngưỡng chỗ, tòa kia Kim đỉnh bên trong truyền ra một cỗ cực kỳ cường đại bản nguyên ba đậu. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Kim đỉnh bên trong, tại cái kia cháy gừng ngực thần diệu trong hỏa diễm, có một viên đặc thù tinh hạch, đang không ngừng chấn động. Đó là Hồ Mị Vương bản nguyên hạnh, Trung 1624. Lý lạc sau cùng áp chủ bài chương 1624, Lý lạc sau cùng áp chủ bài nguyên lai like ngươi áp chủ bài này là muốn mượn dùng hồ mị vương bản nguyên hạch. Khi Lý Thanh Anh, Lý Thanh bằng chấn kinh tại Lý lạc tòa kia bạn tướng Luân bạo phát đi ra bản nguyên ba đỗ lúc, Thương Thanh Nga cũng là minh bạch Lý lạc lá bài tẩy này là cái gì? Lý lạc đây là ý đồ kích phát viên kia bản nguyên hạch lực lượng, sau đó mượn dùng cố này có thể so với vương cảnh lực lượng, đến chống lại lúc này thẩm kim tiêu. Nhưng cử động lần này quá mức mạo hiểm. Dù sao đó là hồ mị vương bản nguyên hạch trong đó tràn ngập không cách nào tưởng tượng ác niệm bản nguyên chi khí. Coi như lý lạc mượn nhờ tự thân bản tướng luân cùng đại vô tướng hỏa ngày đêm đối với nó luyện hóa, nhưng cũng khó có thể đem loại kia ác niệm chi khí đều hóa giải. Nếu như lý lạc thật muốn thôi động nguồn lực lượng này mà nói, rất có thể dẫn phát phản vệ, thậm chí bị cái kia hồ mị vương xâm chiếm lục thân cùng thần trí. Cho nên cần thanh nga tỷ giúp ta một chút sức lực, đợi chút nữa ác niệm chi khí ăn mòn ta lúc, giúp ta tinh hóa. Lý lạc vừa cười vừa nói, hắn luyện hóa cái này bản nguyên hạch thời gian quá ngắn, cho nên muốn muốn hóa giải ác niệm ăn mòn còn cần cương thanh nga cái này ẩn chứa quang minh bản nguyên tướng lực giúp hắn một chút mới có thể chịu nổi. dừng người yên tâm thi triển đi, ta sẽ không để cho người có việc. cương thanh nga thanh lam em dịu nói. lý lạc khẽ gật đầu, sau đó không do dự nữa, tâm niệm vừa động, cái kia bạn tướng luân kim đỉnh bên trong đem bản nguyên hạch đoàn đoàn bao vây đại vô tướng hỏa vào lúc này đột nhiên tiêu tán, mà không có đại vô tướng hỏa chấn áp, viên yêu bản nguyên hạch lập tức hóa thành hắc quang mạnh liệt bắn mà ra, đồng thời có bên mông bảng bạc bà các niệm bản nguyên như gió bao ở trong bản tướng luân tản phá bừa bãi. nghĩ nghĩ lại, tựa hồ là còn truyền ra chói hai cáo gồm âm thanh cái kia hồ mị vương mặc dù bị trấn áp nhưng bởi vì bản nguyên hạch chưa từng triệt để hủy diệt cho nên vẫn như cũ còn có dấu linh trí Ác niệm bản nguyên ở trong vạn tướng luân quyết tán ăn mòn y đồ đem nó phá hư nhưng cái này đến từ vô tướng thánh tông nhiều đời thiên vương cường giả hao hết tâm huyết thôi diễn thần vật như thế nào lại đơn giản như vậy liền bị ăn mòn chỉ thấy tại vạn tướng luân bốn cái phương bị chỗ có tương tính chi quang đột nhiên trở nên sáng tỏ tám loại tương tính chi lực vào lúc này dung hợp hết cũng kích phát ra vạn tướng luân lực lượng mạnh hơn trên đó vô số cổ lão nguyên thủy đường vân tại từ từ loát mắt cuối cùng Vạn Tướng Luân chậm rãi vận chuyển lại, cổ lão mà lực lượng thần bí tràn ngập trong đó, tại loại lực lượng này áp chế xuống, cái kia nguồn gốc từ bản nguyên hoạch tác nghiệp bản nguyên đúng là bị nhanh chóng áp chế. Không chỉ có như vậy, nguồn lực lượng này thậm chí còn theo Vạn Tướng Luân vận chuyển, tựa hồ là trở nên có thể điều khiển. Thế là lý lạc tâm niệm vừa động, cái kia nguồn gốc từ bản nguyên hoạch lực lượng bản nguyên, liền từ Vạn Tướng Luân bên trong gào thét mà ra, trực tiếp tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Ầm ầm. Khi Cố kêu bàng bạc lực lượng mênh mông nhập thể trong nháy mắt, lý Lạc hai mắt trong nháy mắt liền trở nên màu đỏ tươi đứng lên, có vô số quỷ dị nói nhỏ âm thanh ở buồng tim vang lên, vô số tâm tình tiêu cực nhao nhao hiện lên. Ý đồ ăn mòn tâm linh của hắn. Bất quá lý Lạc đã sớm chuẩn bị, trước đây từ kim đỉnh bên trong biến mất đại vô tướng hỏa, ở tại thể nội đột nhiên hiện lên, những nơi đi qua, tâm tình tiêu cực thì là không ngừng biến mất, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cố kêu ác niệm ăn mòn quá mức cường đại, dù sau đó là đến từ một tôn dị loại vương lực lượng, nhưng ngay lúc này, có vô tận quang minh tướng lực sôi trào mãnh liệt tràn vào thể nội. Ký tức thần thánh dâng lên, đem cái kia ác niệm ăn mòn nhanh chóng tỉnh hóa. Lý Lạc trong mắt màu đỏ tươi đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng mèn mện còn lại từng sợi khó mà tiêu trừ hết quang. "Thanh Nga tỷ, đa tạ." Hắn hướng về phía Khương Thanh Nga lộ ra dáng tươi cười, sau đó một mình tiến lên một bước, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia che quất bầu trời trấn áp xuống huyết phù cự thủ, chỗ mi tâm của hắn, thanh tướng tinh hoạch bộ phát ra tử kim con trạch, truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Lý Lạc hai tay kết xuất tối nghĩa, cổ lao ân pháp, đồng thời trên thân thể Thiên Long ngũ bảo cùng nhau huy minh, trong tiếng huy minh Tựa hồ là mang theo không gì sánh được phấn khởi chi ý mà mỗi nương theo lấy lý là ấn pháp biến hóa, nó mi tâm thánh tướng trong tinh hoạch, chính là sẽ có một đạo tử kim quang hoa phóng lên tận trời. Tử kim quang hoa biến thành một đầu to lớn long ảnh, tại trong tầng mây bốn lượn mà động, phát ra trầm thấp long âm. Từng đạo tím kim long ánh sáng không ngừng xuất hiện, cuối cùng biến thành chín đạo long ảnh, hơn nữa còn cũng không phải là phổ thông long ảnh, đều là thiên long hỉ bóng. Chín đầu tiên long chi ảnh long tiếng rên chấn động thiên địa, sau đó lăn nhau chạm vào nhau, tử kim quang hoa đại thịnh ở giữa, cựu long biến mất, thay vào đó lại là một tòa ước trưởng to bằng núi nhỏ tử kim cự tỷ. Cự tỷ phía trên có cửu long vân quanh, tản ra trí tôn trí quý thánh hoàng khí tức, có ước vạn sinh linh quỷ sắt triệu bái, hiển lộ ra duy não độc tôn bá khí. Lý Lạc trong ánh mắt phản chiếu lấy cái tiêu cửu long cự tỷ, cũng là có chút mệnh mỏi thở dài một hơi. Đạo này đến từ Lý Thiên Vương nhất mạch vô song thuật, tại trải qua hắn lần lượt khổ tu bề sau, rốt cục tại hôm nay lại lần nữa hiện ở thế gian. Cửu long thánh hoàng tỷ, đi thôi. Lý Lạc phát ra nói nhỏ, cửu long cự tỷ minh minh chấn động, long âm bên trong xen lẫn ước vạn sinh linh triệu bái cung phụng thanh âm, cuối cùng lấy một loại bá đạo tư thái lôi cuốn bên ngông tử kim vang hoa trực tiếp cùng cái kia từ thiên khung chấn áp xuống huyết phủ cự thủ ngang nhiên chạm vào nhau với Và không gì hơn cái này năng lượng kinh khủng va chạm, lại ngoài dự liệu không có cơn báo năng lượng tàn phá bờ bãi cái kia va chạm chỗ bởi vì năng lượng quá quá mạnh liệt nguyên nhân đã là tạo thành năng lượng lô đen tựa hồ liền âm thanh đều bị hút vào trong đó ầm chỉ có tòa này huyết hại không gian ầm bang pha toái năng lượng lô đen chậm chậm lên hồng nó trôi lướt qua hết thảy vật chất đều bị trôi bụi ngay cả hư không đều bị xoá lưu lại khó mà xóa đi đen tịt bết tích Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thân ảnh từ huyết hải trong không gian ngã ra, người trước khí tức nhanh chóng bị bại, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thậm chí ngay cả trên mặt, đều xuất hiện từng đạo lan tràn vết máu, nhìn qua có chút đáng sợ. Cửu Long Thánh Hoàng tỷ tại loại ba chạm này bên trong bị năng lượng hấp động yên diệt, Lý Lạc đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Khương Thanh Nga vội vàng đưa tay đem hắn nâng lên, sau đó thôi động tự thân quang minh tướng lực, vì đó chữa trị thường thế. Lý Lạc xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía phía trước, nơi đó đồng dạng có một đạo bị bại, tàn phá thân ảnh tự huyết hại trong không gian rơi xuống đó là thẩm kim tiêu, mà cái sâu so đồng dạng là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tác động đến. một đợt này vĩ thiên diệt địa đụng nhau, song phương có thể nói là lưỡng bại cầu thương. Thẩm kim tiêu ánh mắt âm trầm vấn nộ, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, liền xem như đánh đến một bước này, hắn đều không thể đem lý lạc chém giết, thậm chí ngược lại bị nó lấy mệnh tương bắc, bước thành lưỡng bại cầu thương. hắn rõ ràng đã bước vào vướng cảnh, thậm chí còn đúc thành vương giả quan miệng. vì cái gì? vì cái gì đến một bước này, hay là giết không được lý lạc? thầm kim tiêu cảm thụ được trạng thái bản thân, đã làm minh bạch lúc này nhất định phải nhanh đi khôi phục tương thế về phần thu thập lý lạc cùng khương thanh nga chỉ sợ lại chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau vừa nghĩ đến đây thẩm kim tiêu quả quyết lui lại định bỏ chạy chỉ là cước bộ của hắn vừa mới lui lại thân ảnh lại là đột nhiên ngưng trệ giang rắc, có nhỏ xíu vỡ tan âm thanh thứ trên khuôn mặt của hắn văng lên thẩm kim tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì tại trong khuôn mặt của hà dương đúng là xuất hiện một vết nứt vết dạng nhanh chóng lan tràn làm cho khuôn mặt của hắn nhìn qua như là sắp phá toái như đồ sứ nó con mắt chỗ có mảnh vỡ chậm rãi chóc ra bất quá quỷ dị chính là nơi đó mảnh vỡ chóc ra về sau Đúng là lộ ra dấu ở dưới đó một con mắt. Con mắt kia chạy xôi như rắn băng lánh hở hương thần quang. Ngươi, Lý Linh Tịnh. Ngươi làm sao có thể còn chưa có chết. Thẩm Kim Tiêu che che kín bết rách gương mặt, một cái khắc trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Mắt trái mắt rắn bên trong, dường như nổi lên vẻ chế cười, đồng thời Thẩm Kim Tiêu bên trái bở môi nhu động lên, truyền ra một đạo băng lánh nữ tử thanh âm. Thẩm Kim Tiêu, ta trải qua thôn vệ, so ngươi giết người còn nhiều. Cho nên, bà ngươi, cũng dám thôn vệ ta Thẩm Kim Tiêu phản công trương 1625. Thẩm Kim Tiêu phản công khi Thẩm Kim Tiêu bởi vì thể nội đột nhiên xuất hiện biến cố mà kinh hãi lúc. Trong đại hạ thành này, đông đảo ánh mắt thì là càng khiếp sợ hơn tại Lý Lạc Bình yên vô sự. Nguyên bản đối với Lạc Lam phụ tổng bộ cực nhanh mà đến Lý Thanh Bằng, thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn trừng to mắt nhìn qua lúc đó xuất thân ảnh tới Lý Lạc. Tuy nói người sau lúc này tướng lực cực kỳ mệt mỏi, hẳn là nhận lấy trọng thương, nhưng lại cũng không chí mạng. Hảo Tiểu Tử, vậy mà bằng tự thân thủ đoạn ngăn trở cái kia vương giả một ít. Lý Thanh Bằng lúc này hình thái có chút đặc biệt, nguyên bản mập mạp thân thể rõ ràng gầy gò một vòng lớn, cái này làm cho hắn nhìn qua, ngược lại là lộ ra thẳng tắp hai hùng rất nhiều. Đồng thời cái kia từ trong cơ thể hắn phát ra tướng lực ba độ, cũng là so trước đây loại kia mập mạp trạng thái muốn càng thêm hùng hồn. Bất quá lúc này theo Lý Lạc tạm thời thoát ly hiểm cảnh, thân thể của hắn lại bắt đầu xuất hiện kỳ quái bán lược, trở nên so ngay từ đầu càng mập một vòng. Cũng có điểm cùng loại cái kia Chu Thiên Vương nhất mạnh thủ đoạn. Lý Thanh Bằng thở hồng hộc dừng bước, không được sở lấy trên chán mồ hôi, mà nơi xa trên chân trời, Lý Thanh Anh cũng là âm thầm thở dài một hơi. Đây là mượn cái kia Hồ Mị Vương bạn Nguyên Hạch bên trong ẩn chứa lực lượng bản Nguyên. Quả nhiên là cả gan làm loạn, cũng không sợ bị ác niệm bản Nguyên ăn mòn sao? Lý Thanh Anh không nhịn được sợ hãi thán phục, nàng tự nhiên là gặp được Lý Lạc mượn nhờ bạn Tướng Luân, khống chế bản Nguyên Hạch thủ đoạn, thần diệu như thế huyền bí thủ đoạn, ngay cả nàng vị này Vương cảnh cường giả đều có chút nhìn mà thán thở. Mà cái này, cũng hẳn là phải quy công cho bạn Tướng trùng diệu dụng. Bất quá cũng may xem ra, Lý Lạc cũng không lo ngại. Nếu Lý Lạc bên kia tạm thời không lại, vậy nàng cũng không thể phân tâm, dù sao lúc trước mệt vì phân tâm chiếu kháng Lý Lạc Nàng nơi này đã bị Thi Vong bương thừa cơ phát động liên miên bảng bạc thế công, đem tự thân đẩy vào hạ phòng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thanh Anh đầu ngón tay nhặt một viên vậy rồng kim toa, đột nhiên phá không mà ra, vẽ lên bảng bạc mênh mông tiếng long âm, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, xuyên thủng tầng tầng hư không, trực tiếp đánh nát cái kia Thi Vong bương thúc giục vô số thi ảnh, đồng thời đối với nó bản thể, phát động lăng lệ đến cực điểm thế công. Trong chốc lát, công thủ nghịch chuyển. Tiểu tử này cũng quá mạnh liệt. Vu Lãng xuất lĩnh lấy Thánh Huyền Tinh học phụ liệt ma đội trưởng ra sức đột phá dị loại phong tuyến, hắn đứng ở một tòa tản phá trên nóc nhà nhìn qua Lạc Lam phủ tổng bộ bên kia phương hướng, đại hô tiểu khiếu, mau mau, thêm chút sức, hướng Lạc Lam phủ tổng bộ bên kia tiến lên, giúp Lý Lạc Thanh tẩy sạch những tạp lưu này. Hắn lướt xuống nóc nhà, cầm trong tay đoàn đao, dẫn đầu xung ra, lưỡi đao cuốn lên lăng lệ tương phòng, trực tiếp không sợ chết cùng phía trước kia cuối con đường lao ra hai đầu chân ma dị loại chém giết cùng một chỗ. Ở tại hậu phương, thấy huyền tinh học phủ đội ngũ giống như thủy triều lũ nhau. Tố Tâm phó viện trưởng Si thuyền đạo sư các loại một đám phong hầu cường giả cũng là ở vào chiến tuyến phía trước nhất. Các nàng nhìn qua lạc lam phụ tổng bộ bên kia rằng có hai người thần sắc đều có chút phức tạp. May mà chúng ta thánh huyền tinh học phụ ra lý lạc cùng khương thanh nga, không phải vậy cuối cùng chỉ sợ thật sự là sẽ bị thầm kim tiêu châu phá bỡ. Tố tâm phó viện trưởng trong thanh âm sen lẫn may mắn cùng thống hận. Thầm kim tiêu lúc trước trở thành học phụ đạo sư, nàng thậm chí còn vì đó ném qua phiếu tán thành, nhưng ai có thể nghĩ đến người này vậy mà ẩn chứa như vậy dạ thâm. Ta đã sớm nói, hắn không phải người tốt lành gì. Tỳ si Thiền đạo sư như thanh hồ giống như trong đôi mắt đồng dạng có đoán hận chi ý, năm đó ở học phủ lúc, nàng liền cùng Thẩm Kim Tiêu có ân đoán. Tố Tâm phó viện trưởng có chút xấu hổ, năm đó Tỳ si Thiền cùng Thẩm Kim Tiêu náo ra mâu thuẫn thời điểm, nàng còn ở giữa điều tiết, nghĩ như thế, thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Tỳ si Thiền đạo sư thấy thế, đổi vàng chuyển đổi đề tài, chẳng qua nếu như không cùng Thẩm Kim Tiêu ân đoán, ta chỉ sợ cũng sẽ không trở thành Lý Lạc đạo sư. Lúc trước tại Lý Lạc mới vào học phủ trận tiêu đấu chọn thầy bên trong, Tỳ si Thiền chính là bởi vì cùng Thẩm Kim Tiêu ân oán tồn tại, mới có thể lựa chọn Lý Lạc, đồng thời che chở hắn cho nên đây hết thể nói đến, thật sự là nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Đại hạ thành các nơi, kịch liệt không ngừng chém giết bùng phát. Lạc Lam phủ trong tầm bộ, Thẩm Kim Tiêu lui ra phía sau thân ảnh bởi vì tự thân đột nhiên xuất hiện biến cố ngược lại, khuôn mặt của hắn như phá toái đồ sứ, hiện đầy vết rách, mà mắt trái hóa thành mảnh vỡ rơi xuống về sau, lộ ra dấu ở dưới đó một cái băng lênh mắt rắn. Bờ môi nhu độc lên, truyền ra Lý Linh Tịnh thanh âm. Hiện nhiên, nàng cũng không hề hoàn toàn bị Thẩm Kim Tiêu thôi thệ. Lý Linh Tịnh, Thẩm Kim Tiêu trong mắt phải, dũng động kinh sợ, hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Lý Linh Tịnh vậy mà tại hắn trước đây thôn phệ bên trong còn sót lại xuống dưới, thậm chí còn giữ một chút thần trí, tiềm ẩn tại nó thể nội. Cái này sao có thể? Phải biết, tại hắn dung hợp ba viên tà trùng, bước vào vương cảnh một khách này, hắn liền xét lại tự thân mỗi một chỗ, đem hai người vết tích triệt để xóa đi. Như kim giáp kim người, sớm đã bị triệt triệt để để nghiền nát, không còn tồn tại. Nhưng vì sao cái này Lý Linh Tịnh có thể tránh đi hắn dò xét cùng cảm giác? Nữ nhân này, so với hắn tưởng tượng còn muốn càng vị dị. Lý Linh Tịnh, ngươi trung phi là ta quý nhất hội người. Nếu như vào lúc này quấy nhiễu ta dẫn đến bắt Lý Lạc cùng Khương Thanh nga nhiệm vụ thất bại, ngươi nhất định gặp nghiêm trị, không bằng ngươi ta hợp tác, chỉ cần bắt hai người này, ngươi bất luận cái gì nguyện vọng, tôn chủ bọn họ đều tất nhiên sẽ cho phép. Thập Kim tiêu đầu tiên là phát ra uy hiếp, lại là dụ dỗ, dù sao hắn thấy Lý Linh Tịnh tính cách tuyệt tình tàn nhẫn, về phần cùng Lý Lạc kia cái gọi là đường tỷ đệ quan hệ, đơn giản chính là dùng để khôi hài, như mới gia nhập quý nhất hội tần cựu tiếc, người đã từng hay là tần thiên vương nhất mạnh người cầm lái đâu, kết quả không chút do dự liền bán đi, tại loại này so sinh giới, ngươi nói với ta đường tỷ đệ quan hệ dám như thép, không thể dung chuyển. Ngươi đang nói loại lời này thời điểm, còn tại không ngừng dò xét dấu vết của ta chỗ, cái này làm cho ngươi là thật không có cái gì có thể tin độ a. Thẩm Kim Tiêu mắt trái bên trong mắt rắn lưu chuyển lên âm lãnh quanh trạch, đồng thời có giọng niệm mai thanh âm truyền ra. Thẩm Kim Tiêu sắc mặt âm trầm, hắn đại dụ sứ lấy Lý Linh Tịnh lúc nói chuyện, gia tăng thể nội điều tra, nhưng Y Nguyên không có thể đem nó tiềm ẩn chỗ tìm kiếm đi ra. Lý Linh Tịnh, ngươi thật sự cho rằng ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Thẩm Kim Tiêu trong mắt sát cơ bùng lên, giờ này khắc này, hắn đối với thể nội Lý Linh Tịnh hận ý thậm chí vượt qua Lý Lặc Cung Khương Thanh a. Dù sao đây là hắn bây giờ thể nội tai họa ngầm lớn nhất, hơi không cẩn thận, tự thân thần chí bị nó ăn mòn, không thể nói trước liền sẽ bị thay mệnh đổi đạo, thay vào đó, tốt tốt tốt, nguyên bản đây là giữ lại vì đối phó lý Lạc, thương thanh nga thủ đoạn, hiện tại liền để cho ngươi đi. Thập Kim Tiêu hai tay đột nhiên khép lại, kết xuất một đạo quỹ dị ấn pháp, sau một khắc, đỉnh đầu nó tỏa kia có chút không chọn bện màu đỏ như máu mũ miệng vậy mà bắt đầu bằng tốc độ kinh người hòa tan, tiếp theo hóa thành sền sệt máu tươi như như mưa to chút xuống, đem toàn bộ lạc lam phủ tổng bộ bao phủ ở bên trong. Ngắn nuôi mấy tức, máu tươi tại Lạc Lam phủ tổng bộ hội tụ thành huyết hồ, đem từng tòa kiến trúc đều là bà phủ. Nông hậu dày đặt mùi huyết tinh, phóng lên tận trời. Tại huyết hồ lúc xuất hiện, Thẩm Kim Tiêu kia nhục thân, lại cũng là vào lúc này bắt đầu bằng tốc độ kinh người hòa tan, cuối cùng cũng là hóa thành huyết thủy, dung nhập cái kia sền sệt trong huyết hồ. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thì là đội vàng cấp đến Lạc Lam phủ chỗ cao nhất, tránh đi huyết hồ. Linh Tịnh Đường tỷ quả nhiên còn sống. Lý Lạc có chút ngạc nhiên nói ra, Thẩm Kim Tiêu trên thân thể xuất hiện biến cố, cũng là rơi vào đến trong con mắt của hắn. Đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Thương Thanh Nga gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nhìn qua cái kia che mất lạc Lam phụ tổng bộ huyết hồ, nói: thầm kim tiêu hòa tan vương giả quan miệng, hóa thành thuần thủy nhất huyết chi bản nguyên. Sau đó ý đồ mượn nhờ nguồn lực lượng này, đem tiềm ẩn ở tại thể nội Lý Linh Tịnh bại xích đi ra, tiếp theo ma diện. Lý Lạc nhìn chăm chăm những cái kia quần cuộn lấy sền sệt huyết thủy, hắn có thể phát hiện, những huyết thủy này bên trong chảy xuôi lấy vô số quỷ dị bản nguyên vết tích, tựa như huyết chi tinh linh đồng dạng, mãnh liệt mà động. Huyết hồ này đã thành một tòa bản nguyên lợi bụng, đừng nói là cửu phẩm đỉnh hậu, liền xem như giả vương cảnh cường giả chỉ sợ ở bên trong đều khó mà trèo trống quá lâu, liền bị hòa hợp một vũng máu. chỉ là kể từ đó, thầm kim tiêu cũng bỏ ra binh giải vương giả quan miệng đại giới, sau đó muốn lại lần nữa hoàn thành một bước này, lại được cần bỏ ra đông đảo khổ tu cùng thời gian. bất quá bây giờ thầm kim tiêu thân hóa huyết thủy cùng lý linh tịnh dây dưa đứng lên, ngược lại là không cách nào lại bận tâm hắn bên này. bọn hắn có thể trực tiếp phóng qua nơi đây, hướng đại hạ thành chỗ sâu đi phá hư tiếp dẫn đại. chúng ta không thể để cho linh tịnh đường tỷ một mình những đối loại trạng thái này thầm kim tiêu, chúng ta muốn giúp nàng. Nhưng Lý Lạc cũng không có lựa chọn quay người rời đi, mà là đối với Khương Thanh Nga trầm giọng nói ra, "Lý Linh Tịnh giúp hắn quá nhiều, bây giờ thậm chí lấy tự thân làm mồi nhử, bước ra Thẩm Kim Tiêu sau cùng át chủ bài, hắn nếu là cứ như vậy rời đi, Lý Linh Tịnh chưa hẳn chống đỡ được." Dù sao lúc này Thẩm Kim Tiêu, Chu Uy vẫn là có chứa vương cảnh chi lực. Đối với Lý Lạc quyết nghị, Khương Thanh Nga cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu đáp ứng. Cô cô cô. Mà liền tại lúc này, mảnh này bao phủ lạc làm phụ rất nhiều kiến trúc trong huyết hồ, đột nhiên bốc lên vô số bọc máu, bọc máu đổ tung, trong đó có từng đầu màu đen sắc rắn, chậm rãi bốc lên. Lý Lạc Thụy Thế sắc mặt lập tức hơi đổi, bởi vì tại những này màu đen sắc rắn bên trên, hắn có thể phát giác được một kia khí tức quen thuộc. Hiển nhiên, lúc này Thẩm Kim Tiêu, ngay tại điên cuồng lấy huyết chi bản nguyên, đem ẩn nấp lý linh tịnh vết tích tìm đi ra đồng thời cả bỏ. Tại trận này cực kỳ huyết tinh trong tranh đấu, rõ ràng hay là Thẩm Kim Tiêu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chương 1626, thanh Nga tương trợ chương 1626, thanh Nga tương trợ. Bầm máu không ngừng hiện lên, càng ngày càng nhiều màu đen sắc rắn nổi lên, lít nha lít nhít, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi mà tại huyết hồ chỗ sâu, đột có huyết quang hiện hiện, cái kia tựa hồ là một tòa tinh thạch màu máu, mà trong tinh thạch có từng sợi hắt quang không ngừng ngưng tụ đến, cuối cùng biến thành một đầu màu đen huyền xa. tại cái kia màu đen huyền xa phía trên, Lý Lạc đã nhận ra khí tức quan thuộc, đó là Linh Tịnh đường tỷ. Lý Lạc chấn động trong lòng, thẩm kim tiêu này thủ đoạn có tác dụng, theo nó hòa tan mũi miệng, hóa thành huyết chi bản nguyên, chung quy vẫn là đem ẩn tàng đến cực sâu Lý Linh Tịnh tìm cho ra. mà lúc này đầu kia màu đen huyền xa bị phong chấn tại huyết sắt trong tinh thạch, bất luận nó như thế nào va chạm, đều là không cách nào từ trong đó thoát hốn huyết thủy kịch liệt cuồn cuộn thẩm kim tiêu thanh âm, âm trầm tại huyết hồ chỗ sâu bên quần lý linh Tịnh, đây là ngươi tự tìm ngươi nếu là thật tốt ẩn nút lấy ta chỉ sợ thật đúng là không làm gì ngươi được có thể hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn đi ra quấy phá thì nên trách không được ta đưa ngươi chạm thảo trừ căn màu đen huyền xà mắt rắn bên trong chạy xuôi lấy hàng quang cổ lỗ thân rắn hung hăng đụng chạm lấy huyết hồng tinh thạch nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào va chạm huyết hồng tinh thạch đều là không núc ních tí nào ngược lại trên đó chạy xuôi huyết chi bản nguyên đem thân rắn ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ mặc cho ai đều có thể nhìn ra lúc này lý linh tịnh tỉnh cảnh không ổn Thế là Lý Lạc không lại chờ đợi, liền muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Thương Thanh Nga ngăn cản xuống đến, người lúc trước đã cùng hắn liều đến lưỡng bại câu thường, cho nên để cho ta tới ra tay giúp nàng đi. Ta đi lấy hồ, giúp nàng thoát khốn. Lý Lạc nghe vậy do dự một chút, nói, huyết hồ này chính là thẩm kim tiêu tự thân bản nguyên biến thành, nếu là tiến vào bên trong, sẽ thời khắc gặp án mọn. Ta quang minh tướng lực, có thể không sợ hắn án mọn. Thương Thanh Nga hướng về phía Lý Lạc lộ ra tươi đẹp mà tự tin lúng đồng tiền. Lý Lạc cũng liền không do dự nữa lúc này khương thanh nga trạng thái sắc thực tốt hơn hắn bên trên rất nhiều mà lại nàng người mang ba đạo cựu phẩm quan minh tướng thẩm kim tiêu bản nguyên ăn mòn hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến nàng. bất quá trước đó hắn hay là thôi động thể nội vạn tướng luân đại vô tướng hỏa thuận bản tay của hắn tuân ra cuối cùng tại khương thanh nga trắng non hoạt nộ trên mu bàn tay đương tụ thành một đạo ngọn lửa nhàn nhạt đồ văn. cái này đại vô tướng hỏa có thể vì ngươi nhiều ngăn cản một hồi huyết chi bản nguyên ăn mòn khương thanh nga khẽ bất cảm nàng cũng không nói thêm lời sáng bóng giữa mi tâm quang minh thuộc tính thánh tướng tinh hạch đã tuôn ra như thánh thủy giống như quang minh bản nguyên và minh bản nguyên tử khương thanh nga tinh tế linh lung trên thân thể mềm mại lưu chuyển mã xuống, tựa hồ là đàng cái kia trắng non trắng hơn tuyết trên da thịt, biến thành từng mai từng mai cổ lão mà nguyên thủy qua mình. Lúc này khương thanh nga toàn thân phát ra lóa mắt thanh quang, coi là thật như thần nữ kia giáng lâm. "Ta đi." Nàng đối với Lý Lạc nhẹ nói một câu, chính là không chút do dự xoay người như một đầu thần thánh mỹ nhân ngư, tăng bọn huyết hồ, sau đó cấp tốc đối với đáy hồ mà đi. Mà khương thanh nga vừa tiến vào huyết hồ, trong đó huyết thủy chính là bạ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, huyết hồng khí tức từ trong huyết thủy bạt tới, hóa thành tiếng rít vang lên. Khương thanh nga các ngươi coi là thật muốn chết, dám tiến vào ta bản nguyên bên trong. nhanh chóng cút ngay, các ngươi hiện tại càng hẳn là đi hủy đi tiếp dẫn đài, nếu không cái kia bắt thủ hắc ma vương giáng lâm, các ngươi đều phải chết. nghe trong thai truyền đến tiếng rít, cương thanh nga ngọc nhàn không dậy nổi mảy may vệt sóng, tươi sáng như dung kim giống như trong đôi mắt, ngược lại là hiện ra một vòng niềm ai. hiện nhiên, thẩm kim tiêu này sợ. bất quá hắn càng là sợ, đã nói lên nàng làm được càng đúng. chỉ cần trợ lý linh tịnh thoát hún, thầm kim tiêu này sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. mà thầm kim tiêu tại nhìn thấy đe dọa mất đi hiệu lực về sau bắt đầu điên cuồng thôi động huyết chi bản nguyên đối với khương thanh nga phát động ăn mòn dù sao hắn lúc này bởi vì thân hóa bản nguyên cũng đã mất đi rất nhiều thủ đoạn nhưng đối mặt với cái kia ăn mòn mà đến huyết chi bản nguyên khương thanh nga chỗ mi tâm cái kia quang minh thánh tướng tinh hạnh lập tức buộc phát ra sáng chói thánh quang đồng thời tại cái kia tinh hạnh bên trên còn có hai vòng thần diệu thánh văn hiện hiện nhất thời làm nó thánh quang buộc phát sáng rực cường thịnh đó là tố cổ tướng văn đến từ khương thanh nga hai đạo trung phẩm quang minh tướng một đạo thượng cựu phẩm hai đạo trung cựu phẩm quang minh tướng thôi động đến cực hạn lập tức bắn ra đồng đậm đến cực thánh ánh sáng thánh quang bên trong ẩn chứa quang minh lực lượng bản nguyên. Cùng lúc đó, tại Khương thanh nga trên mu bàn tay, cái kia đại vô tướng hỏa hỏa văn cũng là hóa thành lửa cháy hừng hực dâng lên. đạo hỏa diễm này bao quát tại Khương thanh nga thành quang bên ngoài, càng là vì nó bằng thêm một tầng phòng hộ. Thế là, tại cái này trùng điệp bảo vệ dưới, vậy đến từ thẩm kim tiêu phát động huyết chi bản nguyên an toàn, đúng là bị tạm thời chống cự xuống dưới. Mà Khương thanh nga thì là thừa cơ rơi vào đáy hồ, đi tới cái kia huyết hồng tình trước. Thầm kim tiêu đoán độc tiếng gầm gừ phẫn nộ tại đáy hồ nổ vang. Nhưng cương thanh nga lại không chút nào để ý, nàng rơi vào huyết hồng tình trước, ánh mắt nhìn qua trong đó mà bên trong cái tia đã bị tan rã đến thân rắn hư thối hơn phân nửa màu đen huyền dạ, cũng là mở to lạnh lẽo mắt rắn, chính nhìn chăm chú lên nàng. "Ta giúp ngươi đi ra." Thương Thanh Nga tay ngọc một nắm, thấy hoàng tán xuất hiện ở tại trong tay, nàng hít sâu một hơi, một tay đột nhiên kết tuẫn, lập tức nó mi tâm thánh tướng tinh hạch trở nên làm đạm xuống, nhưng theo nó ảm đạm, đúng là có từng sợi màu vàng tinh thủy bất chợt từ đó chảy ra. Loại này tinh thủy chính là nguồn gốc từ tương tính nội tình căn cơ, Thương Thanh Nga cử động lần này sẽ đối với nó tự thân tương tính tạo thành một chút ảnh hưởng, tuy nói không đến mức ná phẩm, nhưng cũng sẽ làm cho tiến hóa bị ngăn trở. Thương Thanh Nga đầu ngón tay xẹt qua những cái kia màu vàng tinh thủy, sau đó đầu ngón tay nhanh chóng tại thánh hoàng tán gắn câu xiết, biến thành từng đạo quang minh phù văn. Cuối cùng, Thương Thanh Nga sắc mặt lộ vẻ tái Nhật dừng tay lại chỉ, sau đó ánh mắt đột nhiên lăng lệ, trong tay thánh hoàng tán mang theo to rõ tiếng phượng hót tại huyết hồ chỗ sâu nổ vang. Đinh! Thánh hoàng tán hóa thành ánh sáng cầu đồng, hung hăng đánh vào cái kia huyết hồng trên tinh thạch. Thanh thủy âm thanh chói tai, tại đáy hồ như gió bao tản phá bờ bãi, dẫn tới huyết hồ kia mặt ngoài đều là bị nhấc lên quần quần sóng máu. Lý Lạc ánh mắt gắt gao nhìn về phía huyết hồ chỗ sâu nếu là Khương Thanh Nga không cách nào phá mở huyết tinh mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể lần nữa thôi động bản nguyên hạch đến liều mệnh. Mà tại Lý Lạc gắt gao nhìn soi mói, tòa kia huyết hồng trên tinh hạch đột nhiên truyền ra một đạo nhỏ xíu vỡ tan thanh âm, chỉ gặp một đạo huyết hồng vết dạn lạng lẽ hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, vết dạn đột nhiên lan tràn, vang một tiếng, huyết tinh bên trên chính là bị xé nứt mở một đạo thật sâu vết rách. Đồng thời vang lên, còn có thẩm kim tiêu đoán độc sợ hãi tiếng hét lớn. Thương Thanh Nga đứng tại vết nứt bên ngoài, nàng ánh mắt nhìn qua bên trong màu đen huyền xa, lúc này người sau thân thể bắt đầu biến ảo cuối cùng biến thành mỹ nhân xà giống như hình thái, chân trũi nửa người trên, hiện đây bị ăn mòn vết tích, như là màu đỏ như máu cánh hoa hồng làm cho nàng nhìn qua tràn đầy yêu diễm quỷ dị mỹ cảm. Cương Thanh Nga nhìn thoáng qua, đối với nàng rũa ra tình tế bàn tay. Lý Linh tịnh ánh mắt ba động một chút, tiếp nhận Cương Thanh Nga bàn tay, sau đó mượn nhờ lực lượng của đối phương, đột nhiên thoát ly huyết hồng tinh thạch trói buộc. "Cảm ơn." Thoát khốn trong ngay mắt, nàng nhẹ nói một câu. "Không cần, ngươi giúp Lý Lạc nhiều như vậy, ta trả lại ngươi một lần." Cương Thanh Nga trả lời. "Ngươi đi đi, tiếp xuống liền không cần các ngươi xuất thủ." Lý linh tịnh buông lòng bàn tay. Khương Thanh Nga cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp quay người đối với trên mặt hồ mau chóng rút đi, trên người nàng quang minh bản nguyên đã nhanh muốn tiêu tán hầu như không còn, nếu là lại dừng lại xuống dưới, cũng sẽ không ra được. Phù phù. Mà liền tại Khương Thanh Nga phá vỡ huyết thủy, rơi xuống lý lạc bên cạnh một chớp mắt kia. Tại huyết hồ kia chỗ sâu, đột nhiên có nồng đậm hắc ám chi sắc, như mực nước đồng dạng nhuộm dần ra, ngắn ngủi trong chốc lát, tràn ngập lạc lam phủ vết thủy, chính là biến thành ánh mắt không cách nào xuyên thấu màu đen kịt. Chương 1627 Đầu quỷ trận mắt trương 1627, đầu quỷ trận mắt bao phủ toàn bộ Lạc Lam phủ tổng bộ huyết thủy, vào lúc này trở nên đen như mực, mặt nước tĩnh mịch, không dậy nổi mảy may gợn sóng gợn sóng, loại này quỷ dị bình tĩnh, cũng ngược lại làm cho người càng sinh sợ. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga nhìn qua đen kịt mặt nước, bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được, lúc này đáy hồ chỉ sợ ngay tại phát sinh một trận người chết ra sống lẫn nhau ăn mọn, nhưng loại cục diện này, bọn hắn liền không cách nào lại nhúng tay. Trừ phi bọn hắn trực tiếp không phân biệt ta, đem mảnh này hắc hồ đều điện hóa, bởi như vậy, bất luận là Lý Linh Tịnh hay là Thẩm Kim Kiêu, đều sẽ chết nơi đây. Thanh Nga tỷ, người không sao chứ? Lý Lạc thu tầm mắt lại, chuyển hướng Cương Thanh Nga, có chút lo lắng hỏi. Hắn trước đây cũng nhìn được, Cương Thanh Nga vì giúp Lý Linh Tịnh phá vỡ phong chấn, thế nhưng là thường tổn tới tự thân bản nguyên nội tình. Tuy nói nàng nội tình bận quá tưởng tượng hùng hậu, nhưng cách làm như vậy trùng quy là có chút ảnh hưởng. Không ngại, không cần phải lo lắng. Cương Thanh Nga lúc trước trên gương mặt tái nhợt đã là thời gian dần trôi qua giảm đi, Quang Minh tướng lực ban cho năng lực khôi phục làm cho nàng luôn luôn có thể rất nhanh khôi phục trạng thái. Đi thôi, đi phá hư Thi Hải kia tiếp dẫn đài. Lý Lạc giật tay thon của nàng, nhẹ nhàng nuốt nuốt cho Trần An, sau đó nói, dưới mắt Thẩm Kim Tiêu nơi này đã không cần chú ý, bởi vì tự sẽ có Linh Tịnh Đường Tỷ đi chừng trị hắn. Cương Thanh Na gật đầu, nàng chạy xôi thánh quang nhãn mắt nhìn thoáng qua mảnh này bao phụ lạc lam phụ tổng bộ màu đen nước hồ, nàng có thể bén nhạy phát giác được, cái này màu đen trong hồ nước xuất hiện một cỗ cực kỳ tà tính lực lượng, loại lực lượng kia làm cho nàng ẩn ẩn cảm giác được có chút không quá dễ chịu. Lúc trước cùng Thẩm Kim Tiêu lúc giao thủ, hắn cũng không có loại lực lượng này, như vậy cỗ này tà tính lực lượng, xác suất lớn chính là nguồn gốc từ Lý Linh Tịnh. Lý là cái này cách không biết bao nhiêu thay mặt huyết mạch cùng mạch đường tỷ thật là lộ ra một loại không nói ra được tà dị cảm giác. Lấy Khương Thanh Nga tự thân quang minh tướng tính phối trí, nàng cung dạng này phong cách người nhất định là không hợp nhau, thậm chí càng lớn có thể sẽ biến thành tốc địch, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì lý Lạc nguyên Nhân, nàng lại là lựa chọn xuất thủ viện trợ. Sau đó Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thân ảnh phá không mà ra, xuyên qua Lạc Lam phủ tổng bộ khu vực, trực tiếp đối với đại hạ thành chỗ sâu tòa kia do vô số thi hải tạo thành tiếp dẫn đại lao đi. Một màn này, cũng lập tức dẫn tới các bộ nhân mã sí khí đại chấn. Tốt một cái thư hùng song sát cùng ngư xi si vương dốc hết thủ đoạn điên cùng giao thủ bảng thiên nguyên, tự nhiên cũng thời khắc đang chăm chú lý lạc cùng khương thanh nga tình huống. khi hắn tại nhìn thấy hai người vậy mà thoát khỏi thẩm kim tiêu trận đánh, thoát ly lạc lam phủ tổng bộ khu vực về sau, cũng là không nhịn được cười phát ra tiếng thán phục. thẩm kim tiêu kia đầu nhập vào quy nhất hội, trước đây vậy mà lấy khó có thể tưởng tượng thủ đoạn bị dị, đúc thành không chọn bệ vương giả quan miệng, khi đó bảng thiên nguyên nội tâm cũng tại vì lý lạc cùng khương thanh nga lo lắng. dù sao tại không có thiên long trận gia chỉ tình huống dưới, lý lạc cùng khương thanh nga đối mặt chân chính vương cảnh cường giả, trung quy vẫn là lộ ra đặc biệt cố hết sức nhưng không nghĩ tới, cuối cùng bọn hắn hay là xông đi qua. Một đôi này tiểu phu thê, đơn giản so năm đó Lý Thái Huyền cùng Đạm Đại Lam, còn muốn càng thêm hung mãnh. Mà lúc này, Bàng Tiên Nguyên phát hiện Ngư Si Vương Thế Công trở nên có chút điên cuồng lên, mê mông mãnh liệt ác nghiệp bản nguyên, hóa thành ngập trời hắc vụ cuồn cuộn mà tới, trong quỷ đen, có đất bạn hắc phù biến thành hắc ngư phun trào, những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều bị xé nát, thôn vẹt. Ngư Si Vương, xem ra các ngươi gấp." Bàng Tiên Nguyên cười lạnh, lúc này theo lý lẽ, Khương Thanh Nga chẳng bức gái kia tiếp dẫn đại mà đi. Không chỉ có ngư si vương bắt đầu điên cuồng tiến công, ngay cả cái kia thi vong vương, yêu lượng vương, cũng đều đang điên cuồng phát động tiến công. Hiển nhiên, thế cục biến hóa có chút vượt quá bọn chúng không chế. Đại bi thần phong. Bàng thiên nguyên ngựa mặt lên trời thét dài, trong hơi thở phun ra cuộn cuộn thanh phong, thanh phong dường như vạn vật dây linh dị, chỗ lướt qua, hết thảy đều bị xé nát, cuối cùng cùng cái kia cuộn cuộn khói đen chạm vào nhau. Thư không nước toát ra vết rách to lớn, như là vực sâu đen kị. Lam Linh Tử. Lý Thanh Anh cũng là thôi động toàn lực, đỉnh đầu vương giả quan miệng hình mình chấn động, điều động năng lượng tiên điện, hóa thành bản nguyên, nên kích lúc này bắt đầu điên cuồng lên hai tôn tà vương. Toàn bộ đại hạ thành, phảng phất đều là tại thời khắc này trở nên táo động. Mà thân là kẻ đầu tiêu lý lạc cùng Khương Thanh Nga, lại là cũng không để ý tới, bọn hắn thẳng đến tiếp dẫn đài, mà ven đường vẫn như cũ có đông đảo chân ma dị loại gầm thét trùng sát mà đến, nhưng những này chân ma cũng không có tư cách làm cho bọn hắn dừng bước lại. Theo hai người thân ảnh như như ánh chớp lướt đi, trốn lướt qua, từng đầu chân ma dị loại nhau nhau bị gạt bỏ. Lấy bây giờ thực lực của hai người. An ý liên thủ, những này chân ma dị loại trong mắt bọn hắn như là cỏ rác. Thế là ngắn ngủi bất quá nửa nén nhang thời gian, bọn hắn rốt cục xuyên qua vô số trở ngại, đã tới đại hạ thành chỗ sâu. Nơi này từng là đại hạ vương cung chỗ, nhưng hôm nay vương cung đều đổ sụp, biến thành đen kỵ hố to. Mà thi hải kia đầu lâu biến thành tiếp dẫn đài, liền từ trong hố to nô ra. Lý Lạc cùng Khương Thanh ngang ngẩng đầu nhìn trên tiếp dẫn đài phương hư không, nơi đó không gian sụp đổ thành lỗ đen, lỗ đen một đầu khác, tựa hồ là kết nối với một vạn bì vực, có mãnh liệt giác niệm chi khí liên tục không ngừng vun ra. Cái kia mặt xanh thủ, mặt đỏ thủ ngạnh sinh sinh từ trong khe không gian bật ra, tản ra khủng bố đến cực điểm vì thế. Mà có lẽ là phát giác được Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga tiếp cận, cái kia hai viên cái đầu khổng lồ cái kia đóng chặt hai mắt, lại đều là vào lúc này chậm rãi mở ra một đoạn, trong ánh mắt kia chạy xuôi làm cho người cảm thấy uy áp kinh khủng. Tại bực này uy áp dưới, liền xem như cựu phẩm đỉnh hầu đều sẽ lòng sinh sợ hãi, khó mà tự kiềm chế. Nhưng Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đối với nó đáp lại, lại là chợt giơ tay lên vùng ra vô số đạo tinh ánh sáng, những tinh quang này hóa thành quang kính lơ lửng ở trên trời. Cuối cùng đương theo lấy tinh quang chiết dạng một vòng thần thánh tinh thạch đại nhật lơ lửng trên trời. đó là quang minh thần tinh đã ma trận lý lạc cùng khương thanh nga liên thủ thôi động chỉ gặp vầng kia thần tinh đại nhật đột nhiên phong xuống tràn đầy tịnh hóa chi lực trùng sáng rơi vào tòa kia thi hải trên tiếp dẫn đài suy suy theo đạo này trùng sáng tịnh hóa rơi xuống cái kia trên tiếp dẫn đài vô số thi hải lập tức bắt đầu nhanh chóng hòa tan trên đó tràn ngập mãnh liệt ác niệm chi khí cũng là tại xuất hiện tán loạn một màn này rơi xuống đại hạ các phương trong mắt cường giả lập tức dẫn tới bọn hắn mặt lộ cường hỉ cùng vẻ kích động chỉ cần đem cái này tiếp dẫn đại phá hư như vậy cái kia kinh khủng bát thủ hắc ma vương liền không cách nào giáng lâm như vậy trận này tại đại hạ quốc đất bên trên tàn phá bửa bãi mấy năm thời gian dị hai liền sẽ nên đón kết thúc hết thảy đều muốn kết thúc rồi à bọn hắn kích động đến hốc mắt đều là đỏ bừng tại cái kia vô số hưng phấn kích động trong tiếng hoan hô lý lạc cùng Khương thanh nga trên nét mặt cũng là hiện ra một vẻ khẩn trương có thể thuận lợi vị đi tòa này tiếp dẫn đại sao Mà liên tại hai người toàn lực thôi động tướng lực nín thở ngưng thần ở giữa cái kia phía trên vết rách hư không bên trong mặt xanh thủ cùng mặt đỏ thủ rõ ràng đã nhận ra tiếp dẫn đài lực lượng biến mất lúc này cái kia đóng chặt ma mục vào lúc này nhận lấy kích thích bí mắt như mạc liêm đồng dạng chậm rãi mở ra hai viên đầu quỷ cuối cùng mở mắt ra mắt cái kia u ám đồng tử như là kết nối với cửu u địa ngục đồng dạng lôi cuốn lấy vô tận ác niệm nhìn chăm chú lên tòa này đại hạ thành một sát na này tất cả mọi người cảm thấy một loại ý sợ hai từ đáy lòng dâng lên đó là bát thủ hắc ma vương ánh mắt xuyên thấu qua hai viên đầu quỷ chân chính tập trung đến nhân gian này đại địa nơi xa hư không ngư si vương thi vương vương Yêu lượng vương ba tôn tà vương toàn thân đột nhiên run lên, bọn chúng không lo được cùng bảng thiên nguyên ba người giao phong, thân hình đột nhiên hóa thành hắc quang trở ra, cuối cùng vào hư không bên trên ẩm vàng vùi lạy. Tham kiến ngũ vương, tam tà vương kính sợ mà bái, thanh âm run rẩy vang vọng đại hạ thành trên không. Một màn này làm cho rất nhiều đại hạ cường giả sắc mặt trắng bệnh mà hoảng sợ, tam tà vương trong mắt bọn họ đã là khó mà chống lại tồn tại, nhưng mà này cái gọi là bát thủ hắc ma vương, chưa chân thân giáng lâm, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt quan tới, liền làm cho chúng nó e sợ như thế kính sợ, như thế cảm giác cá bách, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Bang Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh ánh mắt cũng lặng ngưng trọng nhìn qua cái kia mở ra ma mục hai tôn đầu quỷ. Bọn hắn biết được, đây là bát thủ Hắc Ma Vương đã nhận ra tiếp dẫn đài tại bị phá hư, cưỡng ép đem một kia ý chí giáng lâm. Bất quá cái này cũng nói rõ, tiếp dẫn đài còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Đây đối với bọn hắn mà nói xem như một tin tức tốt. Ba người nhìn chăm chăm khóa chặt Tam Tả Vương, phòng bị bọn chúng tập sát Lý Lạc cùng Khương Thanh Nhã. Tứ Tả Vương, các ngươi quá làm cho bạn tôn thất vọng. Mà lúc này, hai viên đầu quỷ ma mục chạy xuôi hỗn loạn, giết chóc cảm xúc, nhìn chăm chú lên Tam Tả Vương, thiếu không động thanh em trầm thấp ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Ngư si vương toàn thân run rẩy, cái kia đã từng cho đại hạ đông đảo cường giả mang đến bóng ma tâm lý xám trắng ngư động, lúc này lại là hiện ra bất an, run rộng trả lời, ngô vương, tiếp dẫn đài còn thiếu một chút, liền có thể tiếp dẫn ngài ráng lâm. Các ngươi đã không có thời gian. bát thủ hắc ma vương chống rông thanh âm vang lên. bản tôn như đồ, không cho sơ thất, nếu tiếp dẫn đài còn khiếm khuyết một điểm cuối cùng hòa hậu, vậy liền, do các ngươi đến bổ sung đi. Trương 1628, năm đầu ma ảnh trương 1628, Năm đầu ma ảnh khi bắt thủ Hắc Ma Vương chỗ chống kiêm mà không có mảy may tình cảm nhàn nhạt ngôn ngữ lúc rơi xuống, trên hư không Ngư Si Vương thì bừng vương, yêu lượng vương trong mắt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn chúng đương nhiên minh bạch, bắt thủ Hắc Ma Vương nói tới để bọn chúng bổ sung đại biểu cho có ý tứ gì. "Lô vương, xin mời lại trò cho, cho chúng ta." Ngư Si Vương còn muốn tranh luận, thỉnh cầu bắt thủ Hắc Ma Vương cho bọn chúng nhiều thời gian hơn. "Cho các ngươi thời gian, đã đủ nhiều." Chóng giống thanh âm xuyên thấu vô tận hư không, từ cái kia cực ác quỷ vực bên trong hờ hững truyền đến. Theo lời này truyền ra, chỉ gặp cái kia tam tả vương thần sắc đột nhiên trở nên mặt mèo, thấu khổ đứng lên, chỉ gặp tại bọn chúng trên khuôn mặt, giống như độc trùng giống như đường vân màu đen dày đặc hiện ra đến, dường như hợp thành một tấm màu đen phụt triện. tam tả vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, không được cầu xin tha thứ, bọn chúng biết đây là bát thủ hắc ma vương thuốc dụng trồng ở thể nội quỷ phù, quỷ phù này đã từng trợ bọn chúng bước vào vương cảnh, nhưng bây giờ cũng đã trở thành bữa đòi mạng. chỉ cần bát thủ hắc ma vương tâm niệm vừa động, bọn chúng liền sẽ mất đi tất cả phản kháng mặc cho bài bố. tam tả vương đầu như là khí cầu đồng dạng, nhanh chóng vòng lên đứng lên, cuối cùng tại đến cực hạn về sau ở bang nổ tung, thanh hôi huyết thương, thịt nát hất bay bốn chỗ, ngắn ngủi trong nấy mắt, tam đả tà vương chính là phảng phất đã mất đi tất cả sinh cơ, lặng lặng ngừng trệ hư không, tứ chi cứng đắc, mà trên cổ thì là giống tuyết. như vậy biến cố, ngay cả bảng tiên nguyên, lam linh tử, lý thanh anh đều kinh hãi, cái kia bát thủ hắc ma vương ác như vậy sao? vậy mà dạng này trực tiếp từ bỏ tỏa hạ tà vương, cái kia dù sao cũng là nhất quan vương cảnh tồn tại, cứ như vậy bỏ qua, đại giới này không khỏi quá mức nặng nề. bất quá cái này cũng nói rõ, bát thủ hắc ma vương dáng lâm quyết tâm đến tột cùng là bực nào không thể dung chuyển chém vỡ thân thể của bọn nó. Bàng Thiên Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt biến ảo, đột nhiên quát. Chợt hắn xuất thủ trước, đỉnh đầu vương giả quan miệng rủi xuống bảng bạc lực lượng bản nguyên, hóa thành vô tận cương phong. Đối với Tam Tả Vương cái kia mất đi đầu nhục thân quân giết tới. Mà Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh cũng là lập tức xuất thủ. Nhưng ngay lúc bọn hắn xuất thủ một chốc lát kia, Tam Tả Vương cứng ngắc thân thể đột nhiên du lên, chỉ thấy thân thể của bọn nó bên trên xuất hiện vô số màu đen triệt văn, những này triệt vàn từ vắng vẻ chỗ cổ hiện lên mà ra. Thời gian dần trôi qua hội tụ vào một chỗ, ngắn mùi mồ hôi. Liên như là tụ tập thành một cái điên cuồng lúc nhích đéo thịt màu đen con. Đéo thịt bằng tốc độ phi người bành trướng, khi đến từ bảng thiên nguyên ba người thế công anh minh mà tới lúc, Tam Tạ Vương trên cổ đéo thịt đã phá tán rồi. Đéo thịt phá bỡ, ba cái đầu quỷ từ đó chui ra, đứng ở Tam Tạ Vương trên cổ. Ba cái đầu quỷ, hiện ra đen, trắng, đuổi chi xác, chỗ mi tâm đều có lây khắp rõ xoắn ốc đường bẩn quái dị sừng nhỏ. Đông tử của bọn chúng trống rông sáng trắng, không mang theo mảy may tình cảm nhìn qua cái kia binh kích mà đến thế công, sau một khắc, bọn chúng há hốc miệng ra, miệng đột nhiên quát trường, tựa như là biến thành âm nguyên cự khẩu trực tiếp một ngụm liền đem đến từ bảng thiên nguyên ba người mãnh liệt thế công nuốt vào. Băng, bụng của bọn nó đột nhiên phồng lên mà lên, trong đó truyền ra tiếng ngay mình, sau đó lại là nhanh chóng xẹp xuống. Nhưng một màn kinh khủng này, lại là làm cho ở đây bao quát bảng thiên nguyên, lam linh tử, lý thanh anh ba vị vương cảnh cường giả ở bên trong tất cả mọi người là khắp cả người phát lệnh, trong mắt có vẻ kinh hãi muốn chết dâng lên. trực tiếp một ngụm nuốt vào ba tên nhất quan vương phát ra động toàn lực thế công, đây là đáng sợ đến bậc nào lực lượng. bảng thiên nguyên sắc mặt lãnh túc, thanh âm trầm thấp nói, đó là bát thủ hắc ma vương mặt khát ba đầu. Nguyên bản Ngư Si Vương bọn chúng cố gắng nhiều năm, cũng chỉ là làm cho Bát Thủ Hắc Ma Vương thuận lợi giáng lâm hai bài, nhưng hôm nay dưới mắt tiếp dẫn đài sẽ được phá hư, cái tiêu Bát Thủ Hắc Ma Vương rõ ràng là đã mất đi tất cả kiên nhẫn, nó không cam tâm nhiều năm nưu đồ bị đánh nát, cho nên trực tiếp khai thác phương thức cực đoan nhất, hy sinh tọa hạ tam tà vương, lấy thân thể của bọn nó là tiếp dẫn điểm, trực tiếp giáng lâm ba đầu. Như vậy lại thêm trước đây mặt xanh thủ cùng mặt đỏ thủ, như vậy Bát Thủ Hắc Ma Vương liền đã có năm đầu giáng lâm. Điều này đại biểu lấy sức mạnh cỡ nào? Bang Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh đều là trong lòng nặng nề năm đầu ma vương, cái này đã hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng chống lại, mà tại vô số mặt người sát sợ hai trắng bệch lúc trên chân trời tam tạ vương lẫn nhau đến gần, sau đó nhục thể của bọn nó đúng là bắt đầu dung hợp được, cuối cùng tạo thành một bộ ước trường ngàn trưởng huyết đục thân thể, cô này thân thể máu thịt giống như như ma thần, tản ra ba đạo khủng bố, ba cái đầu quỷ, thì là tụ tập tại trên cổ. Cùng lúc đó, mặt xanh thủ cùng mặt đỏ thủ cũng là chậm chậm rơi đến, dung nhập cái này huyết đục, đục ma ảnh trên cổ. Thế là sau một khắc, một tôn năm đầu ma ảnh cứ như vậy xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Vùng thiên địa này đều vào lúc này bỗng nhiên trở nên âm u xuống tới, sắc trời ảm đạm, năng lượng thiên địa đang mà chạy, gào thét. Tất cả dị loại đều đình chỉ tiến công, bọn chúng run rẩy nằm sấp trên mặt đất, đối với đạo kia đứng ở bầu trời năm đầu ma ảnh phát ra sợ hãi chiêu bái. Chính tôi động thần tinh đại Nhật tan ra tiếp dẫn đại lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là trong lòng bị chấn, sắc mặt nghiêm túc cái kia một tôn kinh khủng ma ảnh. Giữa cả thiên địa, tĩnh mịch một mảnh, giống như tận thế sắp giáng lâm. Mà tại cái này lờ mờ cùng tĩnh mịch ở giữa, cái kia năm đầu ma ảnh trống rỗng trong ánh mắt, có ngọn lửa đèn kịt bắt đầu nhảy lên một đạo mang theo vô tận hủy diệt ánh mắt, rốt cục vượt qua thế giới giới bít, chân chính rơi vào trên vùng đại địa này. năm đầu ma ảnh hít một hơi thật sâu, chỉ gặp vô số dị loại kia thân thể đột nhiên tự đốt đứng lên, hóa thành từng sợi khói đen dâng lên, cuối cùng đều chui vào đến năm đầu ma ảnh cái kia mười cái trong ánh mắt. lập tức trong đó hắt diễm, trở nên càng thịnh vượng. trong miệng của nó phun ra một sợi hấp vụ, hấp vụ cuộn cuộn, hóa thành tự thủ, trực tiếp một thanh liền đem lý lặc cùng khương thanh nga thúc giục cái kia một vòng thần tinh đại nhật bao trùm, đột nhiên một nắm, bơm thần tinh đại nhật trong nháy mắt sụp đổ, vỡ tan. Theo thần tinh đại nhật phá thoái, cái kia do vô số thi hải tạo thành tiếp dẫn đài đầu lâu. vào lúc này mở ra miệng lớn, miệng lớn kia bên trong, đúng là có một tòa thi hải chi tiểu rối ra, đồng thời chui vào hư không. lập tức toàn bộ mùa hệ lớn khung vào lúc này đã nứt ra. tại vết nứt cuối cùng, tựa hồ là có một tòa bốc lên lấy vô tận ác niệm khủng bố quỷ vực, ngay tại giáng lâm, muốn triệt để xuyên qua thế giới giới bích, rơi vào cái này đại hạ bên trong. đó là bát thủ hắc ma vương bát thủ quỷ vực. nó đây là muốn đem tòa này quỷ bực rơi vào đại hạ chi thổ, đến lúc đó, đại hạ liền sẽ thật trở thành nó quỷ bực một bộ phận. Khi vô số người sợ hãi kinh hãi lúc, nam đầu ma ảnh phát ra chống rỗng trầm thấp tiếng cười. À, như vậy rất nghèo, vậy mà hao phí bản tôn nhiều năm thời gian, vì lấy đó chứng trị tương lai vùng đại địa này toàn bộ sinh linh đều cần tại cái này quỷ vực bên trong gặp ngàn vạn năm độc hại ăn mòn, sống không bằng chết. Thanh âm của nó tựa như là đến từ ma thần thẩm phán lan tràn tới cái này đại hạ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Giờ này khắc này, đại hạ tất cả mọi người đều lảng ngang đầu mặt lộ sợ hãi nhìn qua vỡ ra thiên cung. Tại thiên cung kia cuối cùng một tòa quỷ vực chính trầm rãi hạ xuống, muốn va chạm mà tới. Đặc biệt là cái kia tùy theo mà đến vô tình thẩm phán, càng la dọa đến rất nhiều tâm trí không kiên người trực tiếp tuyệt vọng khóc nỉ non, thậm chí tại cực hạn sợ hãi giới, lựa chọn tự đoạn sinh cơ, miễn cho tương lai ngay cả chết cũng khó khăn. Nam Phong Thành, Lạc Lam phủ láo trạch linh thủy kỳ quang phòng nghiên cứu bên trong, một đạo sinh sắn lênh lợi thân ảnh, đang chìm trầm ở cực hạn chuyên chú bên trong, nghiên cứu linh thủy kỳ quang phối phương, nàng đều đâu vào đấy xử lý rất nhiều tài liệu phối trộn cùng dung hợp, thẳng đến ma âm kia ở giữa thiên địa vang lên chốc lát. Ầm. Trong tay nàng bình thủy tinh đột nhiên vỡ tan, linh thủy vung vãi xuống tới thuật tinh tế bàn tay nhỏ trắng loang chảy xuôi. Bạch manh manh ngưng lên cái kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp, mắt to như nước trong veo lúc này hiện đầy trống rỗng cùng chuyên chú, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua đại hạ trên không vỡ ra thiên cung. Mảnh khảnh đầu lông mày nhẹ nhàng nhào ở cùng nhau. Chương 1629, đại chiến năm đầu ma ảnh chương 1629, đại chiến năm đầu ma ảnh đại hạ thành bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều là bởi vì thiên khung cuối cùng cái kia chậm chậm giáng lâm khang khích quỷ vực mà trở nên cực kỳ khó coi, cho dù lúc này tòa kia quỷ vực còn cách trung điểm không gian cùng thế giới giới bị có thể chỗ kia truyền lại mà đến nồng đậm ác nghiệt đã là làm cho người cảm nhận được sợ hãi cho dù là Bàng Thiên Nguyên Lam Linh Tử Lý Thanh Anh ba tên vương cảnh cường giả cũng là khuôn mặt lãnh tốc đến cực điểm trung quy vẫn là để cái này bát thủ hắc ma vương giáng lâm xuống Lý Lạc cũng là phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ rõ ràng mắt thấy tòa này thì hải tiếp dẫn đài muốn bị phá hư kết quả đối phương lại còn chuẩn bị dạng này chuẩn bị ở sau quả nhiên những này ma vương đều không phải là loại lương thiện không thể để cho nó đem bát thủ quỷ bực giáng lâm nếu không toàn bộ đại hạ đều sẽ biến thành vô danh chi ngụ. Trong đó sinh linh sắp hết số bị ác niệm ăn mọn, sống không bằng chết. Cương thanh nga tươi sáng mắt vàng hiện lên lăng lệ, trong tay Thánh Hoàng tán buộc phát ra ngập trời thánh diễm, đại hạ bên trong còn có rất nhiều bạn cũ, nàng sẽ không cho phép bắt thủ Hắc Ma Vương lấy quỷ vực bao trùm vùng đại địa này. Lý Lạc trầm mặc, ánh mắt của hắn quét về phía đại hạ thành hậu phương, lúc này theo những dị loại kia đều bị bắt thủ Hắc Ma Vương tôn vệ, như ngũ Lãng, trưởng công chúa, si Thiền đạo sư và rất nhiều người, đều là đứng ở nguyên địa, mặt lộ sợ hãi cùng mở mịt nhìn qua vỡ Tam Tiên khung cuối cùng dần dần giáng lâm kỳ vực. Tại loại lực lượng này dưới, bọn hắn đã không có phản kháng tư cách chỉ có trơ mắt chờ đợi thẩm phán giáng lâm, mà dường như phát giác được Lý Lạc ánh mắt, Vu Lang có cảm ứng ngầm đầu, tâm mắt của hắn cùng Lý Lạc chạm vào nhau, sau đó cái kia hiện đầy vết máu trên gương mặt, hiện ra một vòng dáng tươi cười. Lý Lạc, như chuyện không thể làm, lấy bảo toàn tự thân làm trọng, về sau có cơ hội, lại vì chúng ta báo thù. Vu Lang hé miệng, chưa từng phát ra ngôn ngữ, nhưng lại có ý mắng thanh âm, truyền vào Lý Lạc trong tai. Vu Lang biết được bây giờ cục diện chi gian nan, ngay cả bang viện trưởng bọn hắn những ngày vương cảnh cường giả đều lộ ra vô lực, mà Lý Lạc cũng đã làm được đủ nhiều. Nếu thật là cục diện đến tuyệt vọng nhất thời khắc. Ngu Lãng hy vọng Lý Lạc có thể bảo toàn tự thân, dù sao, hắn mới là thánh huyền tinh học phụ hy vọng cuối cùng chi chủng. Lý Lạc nghe thấy được ngu lãng nói tới nói như vậy, nhưng là cười nhạt một tiếng, năm đó hắn đã rời đi một lần, cho nên đã không muốn lại rời đi. Thanh Nga tỉ, bọn ta thật muốn liều mạng, còn có át chủ bài sao? Lý Lạc quay đầu nhìn về phía Khương Thanh Nga, cười hỏi. Khương Thanh Nga nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, xem ra lần này ta không thể chờ ngươi. Lý Lạc nghe vậy, con ngươi khẽ chấn động, cuối cùng là Minh Bạch Khương Thanh Nga cái này cất giấu một tay áp chủ bài là cái gì? Ngươi, ngươi muốn xung kích vô song hổ? Khương Thanh Nga so với hắn sớm hơn một bước đến vô song thượng lục phẩm, mà lấy nàng nội tình cùng tiềm lực, tự nhiên là có tư cách xung kích vô song hậu, chỉ là thời gian này so Lý Lạc Nghị sớm hơn một chút. Khương Thanh Nga yên nhiên mỉm cười. Lý Lạc thấy thế, có chút suy tư, xuê bàn tay ra, chỉ gặp một đạo chảy xôi thần diệu ba động tinh thạch kỳ vật thoáng hiện mà ra, có không hiểu thần ổn từ trong đó phát ra khiến cho người không hiểu cảm thấy nội tâm thông thấu, đồng thời cùng thiên địa ở giữa liên hệ đều trở nên càng thêm phù hợp cùng chặt chẽ. Đây là thân ổn một chất. Năm đó Lý Thái Viễn, Đạm Đài Lam còn sót lại tại Lạc Lam phủ tổng bộ thân mật từng chịu đến rất nhiều đại hạ phong hầu cường giả ngất ngã, mà vật này tác dụng lớn nhất chính là có thể trợ người đột phá đến vương cảnh. Chí bảo như vậy kỳ vật, liền xem như tại Lý Tiên Vương nhất mạch trong bảo khố đều khó mà tìm. Thanh Nga tỷ, đã ngươi muốn nếm thử sung kích vô song hầu, như vậy vật này liền cho ngươi đến dùng đi." Lý Lạc nói ra. Khương Thanh Nga khẽ giật mình, khẽ lắc đầu, nói, "Không cần, ta nội tình cũng không cần như thế ngoại vật." Cầm. Lý Lạc lại là không dung nàng cự tuyệt, trực tiếp đem thần ổn vật chất theo ở trong tay Khương Thanh Nga, hắn cũng không phải ba tuổi tiểu hài, Khương Thanh Nga cho dù là vô song yêu nghiệt, có thể vô song hầu cũng không phải nói đạt thành liền có thể đạt thành, con đường này hắn biết rõ gian nan, Thương Thanh Nga dưới mắt đội vàng đột phá, thế tất độ khó cao hơn, cho nên thần ổn vật chất cũng nhất định có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta không có bạn tướng kim Đan, căn bản là không có cách bước ra một bước điệu, cho nên thần ổn vật chất cũng không cần đến. Ngươi nếu là có thể thành công đột phá, trận chiến này chúng ta mới có cơ hội. Nhìn qua Lý Lạc cái kia tràn đầy ánh mắt ân cần, Thương Thanh Nga trong lòng cũng là nổi lên hơi ngọt chi ý, mà nàng cũng không phải là giả mồm tính cách, lúc này nắm chặt cái kia tản ra thần vận chi khí thần ổn bất chết, nhẹ nhàng gật đầu cẩn thận một chút, cho ta một chút thời gian." Khương Thanh Nga đôi mắt chậm rãi khép lại, nguyên thân sáu tòa thần thánh thập trụ kim đại như là mặt trời trói trang lơ lửng ở tại mi tâm, thánh tướng tinh hoạch càng lòa mắt, trong đó có thần thánh cổ lão quang văn lan tràn. "Veng." Thần thánh cổ sáng phóng lên tận trời, có tinh thuần đến cực điểm quang minh bản nguyên ở giữa thiên địa lan tràn. Mà lại Khương Thanh Nga lúc này cũng thúc giục tự thân nguyên thủy chủng, tiến vào thần chi trạng thái, lập tức tự thân cùng thiên địa của mình, vô tận quang minh năng lượng gào thét mà đến, đúng là biến thành một tòa to lớn vô cùng thánh quang chi liên, đem Khương Thanh Nga thân ảnh bao phủ tại trong đó. Dị tượng như thế, lập tức dẫn tới tất cả mọi người chấn kinh té mắt. Thanh nga, đây là. Bang Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh ánh mắt chấn động. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng lúc này, Thương Thanh nga cùng Thiên địa tạo thành kỳ dị của mình, toàn bộ Thiên địa đều đang vì đó tiến hành gia trì. Tại loại này gia trì dưới, Thương Thanh nga khí tức tại bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp tiến hành kéo lên. Nàng muốn đúc thành tòa thứ bảy thập trụ kim đài, thành tựu vô song hậu. Đối mặt như vậy tráng quan một màn, cho dù là ba vị kiến thức rộng rãi vương cảnh cường giả cũng nhịn không được mắt lộ hoàng hốt. Dù sao vô song hầu tấn thăng, nhưng so sánh tấn thăng vương cảnh hiếm thấy nhiều. A, trên chân trời, cái kia năm đầu ma ảnh cũng là phát ra kinh ngạc thanh âm, nó chậm rãi cúi đầu, nhìn qua bao phủ khương thanh nga tòa kia to lớn thánh liên, thánh liên phía trên, chạy xối cổ lão, nguyên thủy khí tức. Loại khí tức kia làm cho nó trong ánh mắt hỏa diễm đen kịt đột nhiên trở nên cực kỳ kịch liệt. Nguyên thủy trùng. năm đầu ma ảnh phát ra chấn kinh cùng mừng như điên điên non đồng thanh, sau đó nó không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như ma âm, chấn động tiên cung. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tại cái này lại hạ chứ bản tôn tính toán vẹn viên kia nguyên thủy trùng bên ngoài lại còn có như thế niềm vui ngoài ý muốn nếu là có thể đem bọn ngươi đều thôn phệ cái này đại ma vương chi lộ bản tôn chính là xong rồi nơi đây quả nhiên là bản tôn chi phúc địa lý lạc nghe được cái kia năm đầu ma ảnh tiếng cùng thiếu trong mắt thì là hiện ra lăng lệ sắc cơ ánh mắt của hắn nhìn về phía bàng thiên nguyên lam linh tử lý thanh anh trầm giọng nói bàng biệt trưởng chúng ta ngăn chặn cái này là thanh nga tỷ tranh thủ một chút thời gian tự nhiên bang thiên nguyên không chút do dự đáp ứng Nếu như Khương Thanh Nga có thể thuận lợi thành tiểu vô song hầu, như vậy phe mình đám người hợp lực, chưa hẳn không thể chống đối cái này năm đầu hình thái Hắc Ma Vương. Lý Lạc hít sâu một hơi, nói: mặt khác còn xin Bảng viện trưởng đem Long cốt chén thánh ta mượn dùng một chút." Bảng viện trưởng sửng sở, nói: "Long cốt chén thánh bản nguyên sắc khô kiệt, còn cần tiến về học phụ liên minh nội tu phủ. "Đúng, ngươi người mang thiên long huyết mạch, có lẽ có thể tự thân huyết mạch, vì đó phú năng." Vừa nghĩ đến đây, Bảng viện trưởng không do dự nữa, tay áo bung lên, một vệt kim quang chính là bay về phía Lý Lạc, bị nó nắm trong tay. Lý Lạc nhìn qua trong tay tôn này quen thuộc chiến bảo. Ánh mắt có chút hoài niệm, dù sao vật này, hay là lúc trước hắn tự chén thánh chiến bên trên thắng được. Lúc cảm hắn, Lý Lạc đã là thuốc dục Long huyết tố cổ thuận. Lập tức nhục thân đột nhiên kéo lên, trở nên khôi ngô thẳng tắp, tóc, tóc như thác nước bay múa, huyết nhục sôi trào mà chấn động. Đó là lần nữa hóa thành nhân hình thái Thiên Long. Đồng thời Lý Lạc bàn tay sát qua Thiên Long huyền hoàng mâu lưới mâu, cắt đứt bàn tay, chỉ gặp chảy xôi tử kim quang màu máu tươi cuộn cuộn mà ra, đều rơi vào đến chén thánh bên trong. Sau một khắc, chén thánh phía trên có tử kim quang văn bắt đầu hiện lên, trong lúc mơ hồ, truyền ra linh thái nhức óc tiếng long âm. Cái này Long cốt chén thánh tại Lý Lạc thôi động tự thân Thiên Long huyết mạch ra chỉ dưới, khôi phục một chút lực lượng. Lý Lạc đế khởi Long Cốt chém thánh, nhưng lại cũng không chỉ hướng năm đầu Ma ảnh, mà là đối với Hậu Phương hét dài một tiếng. Thiên Long Ngũ Vệ ở đâu? lấy Lý Phật la các loại Vệ Tôn cầm đầu, hơn bạn đạo thân ảnh xếp hàng mà lên, chỉnh tế hét lại. Tại. Sau đó Lý Lạc thôi động Long Cốt chém thánh, chỉ gặp dị quang cuốn qua, đúng là trực tiếp đem Thiên Long Ngũ Vệ đều cho hút vào Long Cốt chén thánh bên trong. Long Cốt chém thánh bên trong, tự thành không gian kỳ dị, mà tiến vào trong đó, tự nhiên cũng sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Đồng thời vậy đến từ bát thủ hắc ma vương ăn mòn cũng là bị che giấu. bang thiên nguyên thấy thế ánh mắt sáng lên vỗ tay mạc cười khá lắm nhảy bén tiểu tử. lý lạc bàn tay nắm chặt long cốt trên thánh thanh âm trầm thấp ung dung truyền ra cũng là tại cái kia long cốt chén thánh trong không gian dường như sấm sét quen quẩn thiên long ngũ bệ kết thiên long trận chương 1630, vô song kiếp trương 1630, vô song kiếp thiên long ngũ bệ kết trận khi lý lạc như sấm rền hét to âm thanh rơi xuống cung lâu chỉ gặp cầm trong tay long cốt chén thánh lập tức buộc phát ra hoành minh chấn động, sau một khắc, có bảng bạc mênh mông chi lực như hồng lưu giống như đổ xuống mà ra. Giống, Cố kêu mênh mông chi lực bên trong, có kinh thiên long ngầm văng vọng. Lý Lạc trên thân thể thiên long ngũ bảo chấn động kịch liệt, hoành minh, đạo đạo thần quang hắt lấy, đồng thời cũng dẫn động cái tia từ long cốt chén thánh bên trong gào thét mà ra mênh mông chi lực, đều ra chỉ ở thân. Thiên Long trận chi lực, lại lần nữa giáng lâm. Lý Lạc một tay cầm thiên long huyền hoàn mâu, một tay cầm truy bảng Mi tâm màu tử kim thánh tướng tinh hạch như thần linh con mắt dựng thẳng giống như lở rộ khiếp người mình quang. Bang bạc cuộn cuộn thiên long uy áp phô thiên cái địa quét sạch mà ra, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động. Giờ này khắp này lý lạc lại lần nữa có được vương cảnh chi lực. Hắn cảm thụ được thể nội cỗ kêu bành trướng vô tận lực lượng, trong mắt cũng là có vẻ vui mừng hiện lên. Trong lúc bất chợt này linh quang lóe lên phương pháp, lại thật là thành công. Nguyên bản thiên long ngũ vệ bởi vì bắt thủ hắc ma vương thời khắc tán phát ăn ngòn thanh âm, khó mà duy trì thiên long trận. Nhưng lý lạc dưới mắt mượn nhờ long cốt chén thánh bên trong tự thành không gian, đem thiên long ngũ vệ thu nhập trong đó, kể từ đó. Ma âm kia ăn mòn tự nhiên cũng liền không cách nào cấy nhiễu. Kể từ đó, bọn hắn bên này lần nữa có được bốn vị nhất quan vương chiến lực, nếu là bốn người liên thủ, coi như vẫn như cũng là đánh không lại trước mắt cái này năm đầu hình thái Hắc Ma Vương, nhưng là Khương Thanh Nga tranh thủ một chút thời gian, hẳn là có thể làm được a. Một khi Khương Thanh Nga đến lúc đó thành công tấn thăng vô song hầu, nghĩ đến dưới mắt kia yếu, liền sẽ xuất hiện một chút chuyển cơ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc nhìn thoáng qua cái kia bị to lớn thánh liên bao khỏa Khương Thanh Nga, hét dài một tiếng, "Chúng ta cùng tiến lên." Tiếng gào cuốn cuốn, hắn đã là dẫn đầu phát động thế công trong tay huyền hoàng mâu cùng kim cốt truy chạm vào nhau, anh minh như lôi điện lớn, lại như thiên long hét giận dữ, chỉ gặp một đạo to lớn vô cùng tử kim thần cương phá không mà ra, như là dương nhanh múa vớt thần long, lôi cuốn lấy ba động hủy diệt, đối với năm đầu hình thái hắc ma vương đánh sát mà đi. Thiên long chu vương cự thần cương, chỉ là sâu kiến cũng dám ham thiên, mà đối mặt với lý lạc công kích, cái kia năm đầu hình thái hắc ma vương phát ra thanh âm đạm mạng, một con quỷ thủ chuyển động, như như vực sâu trong miệng đúng là phun ra cuồn cuộn huyết sa, huyết sa như một đầu huyết hồng ma dao, lôi cuốn lấy vô tận sát phạt chi khí, cùng cái kia bá đạo vô địch tử kim thần cương chạm vào nhau. Đại hạ phía trên hư không đều vỡ tan, từng đạo vượt ngang ngàn dặm vết nứt không gian lan tràn ra, giống như từ chân trời vỡ ra thâm viên cự khẩu, đáng sợ đến cực điểm. Mà tại Lý Lạc phát động thế công lúc, Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh ba người cũng là không chút do dự thúc dục tự thân mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Chỉ gặp Bàng Thiên Nguyên đỉnh đầu vương giả quan miệng buộc phát ước vạn đạo thanh quang, vô tận bản nguyên buông xuống, đúng là ở phía trước hư không biến thành một đầu nhìn không thấy cuối màu xanh voi lớn. Đó là Bàng Thiên Nguyên một đạo tướng tính, thanh tọa tướng. Mà lúc này màu xanh voi lớn nửa mặt lên trời tê mình thân thể cao lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, ngắn ngủi mấy tức, đúng là biến thành một thanh 9.999 trượng dài cự nhận màu xanh, cự nhận phía trên, cuốn quanh lấy vô tận cương phong, một cố lăng lệ, bùng bạo đến cực điểm đau ý, ở giữa thiên địa tàn phá bừa bãi chẳng ngậm. mà lam linh tử đỉnh đầu vương giả quan miệng bên trong, có một góc đỉnh thiên lập địa màu xanh cự mạn chậm chần sinh trưởng, vô số dây leo như là màu xanh lá mãng xà giống như rủ xuống, cuối cùng ngưng kết thành một cái có thể bao trùm toàn bộ đại hạ thành thanh mạn thủ lớn, thủ lớn phía trên, cắt rõ vô số bản nguyên đường vân. Lý Thanh Anh hai tay kết tuấn trên đó vương giả quan miệng bên trong có vài lấy ước kế vảy rồng đẩy xuống, dường như một trận bàng bạc lân vũ, mà những vảy rồng này đẩy xuống chân trời, đúng là nhanh chóng tạo thành một tòa khổng lồ vảy rồng kỳ trận. có vảy rồng lẫn nhau dung hợp, ngưng kết, sau một khắc, mấy trăm vạn trôi hoa lệ, sắc bén long lân kiếm, nho nhau thành hình. ba vị vương cảnh cường giả thế công vừa thành hình, chính là không chút do dự đem nó thôi động. đại tượng thần ao, thần mạn sinh sinh đại thủ ấn, long lân vạn kiếm trận. một sát na này, thiên địa phảng phất đều là tại anh minh chấn động, đại hạ thành bên trong đông đảo cường giả hoa mắt thần mê mấy tên vương cảnh cường giả toàn lực thôi động công phạt chi thuật cái này chán quan một màn xem như rất nhiều đại hạ cường giả suốt đời lần đầu thấy đáng sợ thế công minh minh mà tới cái kia năm đầu hình thái hắc ma vương năm cái sắt thái khác biệt mặt quỷ thủ thì là cùng nhau mở ra thâm viên cự khẩu sau một khắc năm miệng đều phun có ngũ khí dân chào hiện ra hắc bạch huyết thành hơi ngũ sắc trong chốc lát thiên địa âm u vô tận mênh ngông ác niệm bản nguyên đang dân chào những nơi đi qua phản phất là có vô số dị loại chống giống mà sinh vương vũ khí cùng bảng thiên nguyên lam linh tử lý thanh anh ba người thế công chạm vào nhau năng lượng thiên địa đều tại loại va chạm này bên trong nhau nhau cho bụi, trong lúc nhất thời đại hạ thành nội thiên địa năng lượng đều phải phất là bị rút sạch mấy tức, đông đảo phong hầu cường giả nhau nhau cảm giác được tự thân phong hầu đại thể vải đến cực hạn, không cách nào cùng thiên địa năng lượng bắt được liên lạc. cái này làm cho bọn hắn hãn nhiên đến cực điểm, ngay cả cái này đại hạ thành năng lượng thiên địa đều bị đánh dống. đây là kinh khủng bực nào quyết đấu. ta áp ngũ khí như biển lớn quần cuộn mặc cho bảng thiên nguyên ba người thế công như thế nào ra sức dãi dùa, đều không thể đột phá ngũ khí trói buộc. ngược lại, theo ngũ khí ăn mòn, ba người thế công đều là đang nhanh chóng hàn đạo. Nam đầu hình thái Hắc Ma Vương, mặc dù thực lực chưa từng đạt tới thời kỳ đỉnh phong như vậy của bố, thế nhưng tuyệt đối xem như Sòng Quan Vương bên trong người nổi bật, thực lực như vậy, liền xem như Lý Lạc bọn hắn có nhân số ưu thế, cũng đều bị đều áp chế. Ao Ngoang. Ma liên tại Bảng Thiên Nguyên ba người thế công liên tiếp tan tác lúc, giữa thiên địa giống như thiên long giống như tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng, chỉ thấy trên hư không, một tòa cổ lao kiếm trận nhanh chóng thành hình. Sáu thanh tản ra vô tận sắc bén khí tức long nha kiếm, vào trong đó thành hình. Đối mặt với cường địch như thế, Lý Lạc tự nhiên không dám lấy bình thường chủ đoạn đối địch, vừa ra tay, chính là sát chiêu Trung tướng Long Nha kiếm trận, Lục Long Nha, Táng Vương Cúc, vô tận uy điển kiếm quang ba chạm, dung hợp, thần bí mà hủy diệt kiếm ngân vang, Long âm lôi cuốn cùng một chỗ, tạo thành đủ để mai táng giết vương giả giết chóc chi khúc. Mà theo lý lạc cái này dốc hết toàn lực sát chiêu vào tới, cái kia trước đây không thể ngăn cản Nam Đạo tà khí, rốt cục ngược lại, tà khí cùng hủy diệt sóng âm ba chạm, chém giết. Chỗ ba chạm kia đã là tạo thành lan tràn bạn dặm khu vực chân không, liền thiên địa năng lượng đều bị ma diệt thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng. Ồ, vô song thuật, ngược lại là có chút năng lực, Nam Đạo tà khí bị ngăn cản. Cái kia năm đầu hình thái Hắc Ma Vương cũng là phát ra kinh ngạc thanh âm, nó ngược lại là không nghĩ tới xuất thủ của mình, vậy mà lại bị một cái mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép đạt tới vương cảnh tiểu tử đứng vững. Vô hình, Ma Liên tại Lý Lạc bên này dốc hết toàn lực ngăn cản năm đầu hình thái Hắc Ma Vương lúc cương Thanh nga vị trí, đóa kia Thần Thánh Quang Liên thì là bạo phát ra ánh sáng sáng chói vô tận quang minh nở rộ, dường như có một vòng bột giữa thế giới Thánh Nhật tại từ từ bay lên. Thánh Quang hất vây chân trời, cho nên ngay cả giữa thiên địa tràn ngập ác niệm bản nguyên đều là bị tỉnh hóa rất nhiều, giữa thiên địa quang minh năng lượng liên tục không ngừng gào thét mà đến cuối cùng đều hội tụ ở khương thanh nga chỗ trên không trong lúc mơ hồ đúng là biến thành liên miên vô tận thần thánh điện vũ tựa như là quang minh thần thần điện đồng dạng bên mông quang minh bản nguyên tụ đến đương theo lấy tiếng oanh minh đúng là tạo thành quang minh thần lôi tựa như một trận lôi kiếp phô thiên cái địa đối với khương thanh nga chỗ cái kia một đóa thánh liên hoàn bích xuống đây là vô song kiếp vậy mà tới nhanh như vậy băng thiên nguyên lam linh tử lý thanh anh đều là quang tới ánh mắt kinh dị nghe nói đúc thành vô song hậu một bước cuối cùng chính là sẽ dẫn động năng lượng bản nguyên hình thành một loại cực kỳ bá đạo, kinh khủng cấp thế, chỉ có chịu được lấy cái này vô song tiếp rèn luyện, mới có thể đúc thành ra vô song thần thoại, bước vào vô song hầu chi cảnh. chỉ là vô song tiếp đáp vũ đều xem tự thân nội tình, nếu là chậm chạp không cách nào dẫn tới, liền cần chậm chạp đáp vũ. nhưng dưới mắt gương thanh nga mới bắt đầu đột phá không đến thời gian một nén nhang, cái này trực tiếp xuất hiện vô song tiếp như vậy nội tình, đơn giản đáng sợ. thậm chí ngay cả năm đầu hình thái hắc ma vương kia từng con tiêu đốt lên hắc diễm đồng tử, đều là vào lúc này nhắm lại một chút, thanh âm trầm thấp vang lên, như vậy nội tình vô song tiên tiêu, quả nhiên là hiểu thấy. Ngươi cái này vô song hầu, hay là đừng bước vào trò thỏa đáng. Nam đầu hắc ma vương trầm thấp cười lạnh, cương thanh nga ý đồ tại mí mắt của nó dưới đáy hoàn thành đột phá, ngược lại là cũng quá không đem nó đặt ở trong mắt. đã như vậy, vô luận như thế nào, cũng không thể cho phép tôn này mới vô song hầu sinh ra. Nam đầu hắc ma vương năm cái như như vực sâu trong miệng lớn, dâng lên mà ra năm đạo tà khí càng nồng đậm, nó phát ra như ma âm giống như nhị non âm thanh. Sau một khắc, năm đạo quần quần tà khí khép lại, đúng là biến thành một đạo ngũ sắt chi quang. Cái này ngũ sắt chi quang tà dị đến cực điểm, những nơi đi qua, hết thảy quy về tinh mạch. Anh. Vũ sắc tà quang đầu tiên là quét về táng vương khúc, chỉ gặp tà quang lọt qua, cái kia tràn ngập bá đạo cùng sắc bén khí tức thần bí song âm, đúng là như là bị đột nhiên cắt đứt dây đàn đồng dạng im bặt mà dừng. Táng vương khúc tại biến mất. Lý Lạc coi chừng, đó là bát thủ hắc ma vương thành danh sát triều, bát thủ tà quang, nếu là bị chạm đến nhục thân, tự thân bản nguyên sẽ tán loạn cho bụi. Bàng Thiên Nguyên nhìn thấy đạo này vũ sắc tà quang, lập tức sắc mặt kỳ biến, trong mắt hiện ra sợ hãi quá to. Lý Lạc nghe vậy, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Cái này bắt thủ tà quang toàn thịnh hẳn là tám đạo tà quang ngưng tụ, bất quá dưới mắt cái này Hắc Ma Vương bèn vẹn, vẹn dáng lâm năm đầu, cho nên vi lực có chỗ yếu bớt, nhưng dù vậy, đây đối với bọn hắn mà nói, vẫn như cũng là cực kỳ khủng bố sát chiêu. Tại cái kia ngũ sắc tà quang phía dưới, ngay cả chúng tướng Long Nha kiếm trận đều là bị liên lụy, kiếm trận uy tích xuất hiện tổn hại. Bất quá coi như lý lạc trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, cái kia năm đầu Hắc Ma Vương lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ gặp cái kia ngũ sắc tà quang đột nhiên nhấc chuyển, xẹt qua chân trời, trực tiếp lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đối với cái kia ngay tại đột phá khương thanh ngã quét sạch mà đi. Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh sắc mặt đều là kỳ biến, vội vàng thôi động thế công, liền muốn chặn đường, có thể ngũ sắc tà quang tốc độ quá nhanh, còn không đợi bọn hắn thế công phát ra, cái kia tà quang đã là đã tới tòa kia thần thánh quang liên trước đó. Ngũ sắc tà quang ngang nhiên xô dưới. Bất quá, coi như ngũ sắc tà quang sắp xô chúng thần thánh quang liên một chớp mắt kia, một viên tràn ngập vô tận uy nghiêm tử kim long lân, đột nhiên từ thánh liên bên trong chậm chậm dâng lên, trên đó mơ hồ tản mát ra một loại ngay cả vương cảnh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh nguy áp kinh khủng. Vũ sắc Tà Quang soát chúng tử kim long lần, nhưng người sau lại là không lúc nick tí nào, ngược lại trên đó chạy xôi tử kim quang hoa, đem cái kia ngũ sắc Tà Quang làm vỡ nát hơn phân nữa. Năm đầu Hắc Ma Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm thấp phẫn nộ thanh âm vang lên eo. Thiên Long Tổ Lân. Chương 1631, Tà Lục Hôi tấn chương 1631, Tà Lục Hôi tấn màu tử kim bảy rồng, lặng lặng trôi nổi tại to lớn thánh liên trước đó, trên đó phát ra từng đạo cổ lão thần vận, phàm phất là có chứa đặc thù nào đó quy tắc làm cho cái kia bá đạo Tà Dị đến cực hạn Tà khí đều bị đều ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào xâm phạm. Thiên Long tổ Lân. Lý Lạc thời thế, thì là âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cái kia đã khâu chặt ở trong tay mặt khắc một viên Thiên Long tổ Lân lặng lẽ thu hồi. Lúc trước Hắc Ma Vương ra tay với Khương Thanh Nga thời điểm, hắn đã là làm tốt thôi phát chính mình viên này Thiên Long tổ Lân dự định, kết quả không nghĩ tới Khương Thanh Nga đã vượt lên trước một bước đem bảo vật này tới ra. Đây thật là tâm hữu linh tê. Đại thái tổ mẫu, đã tạ. Lý Lạc âm thầm cảm tạ một tiếng, cái này Thiên Long tổ Lân chính là trước đó ở trong Thiên kinh pháp, vị Thiên Long tộc đại thái tổ mẫu đưa tặng lễ vật, mà phần này lễ vật, vào lúc này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu mà tại Lý Lạc thở phào thời điểm, cái kia năm đầu hình thái Hắc Ma Vương thiêu đốt lên hắc viêm đồng tử, thì là âm trầm nhìn chằm chằm viên kia cổ lao vạy rồng, phía trên kia ẩn chứa một kia ngay cả nó đều tim đập nhanh khí tức, hiện nhiên, vật này hẳn là đến từ lòng tộc Thiên Vương Thiên Long, cũng chỉ có loại tồn tại kia tổ lần mới có thể đưa nó bắt thủ tà quang chống cự, ngược lại là coi thường lá bài tẩy của các ngươi. Hắc Ma Vương luôn ngữ âm trầm trói thai, nhưng trong đó ẩn chứa sát cơ ngập trời, lại là so trước đây còn muốn càng cường thình hơn. Thiên Long Tổ Lân hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Bất quá Chung quy chỉ là một kiện Thiên Vương ngoại vật, dùng để ngăn cản nó một lát hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng nếu quả thật coi là vật này, liền có thể đưa nó kinh sợ thối lui, vậy cũng không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Trừ phi cái này Thiên Vương Thiên Long chân thân giáng lâm, không phải bậy hôm nay, cái này đại hạng, ai cũng cứu không được. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Ma Vương trên cổ năm viên mặt quỷ thủ chậm rãi chuyển động, nó đã không có ý định tiếp tục mang xuống, chỉ gặp nó màu xanh đen trên cánh tay, huyết đục lúc nhích đứng lên, đúng là mọc ra châm tay. Mỗi một cánh tay đều là hiện ra châm bệ chạy xôi từ khí, mà lúc này những này bàn tay núp nhích đứng lên, kết xuất từng đạo quỷ dị ấn pháp. Bồ họ Anh, nha, cô, mà cái kia năm viên mặt quỷ thủ cũng là phát ra trầm thấp chú ngữ thanh âm, nương theo lấy nó chú pháp vận chuyển. Tất cả mọi người là nhìn thấy Hắc Ma Vương trên cổ năm viên mặt quỷ thủ, trong mắt hắc viêm cháy đuột hực, cuối cùng khuyết tán ra đến, đem toàn bộ đầu đều là bao phủ đi vào. Nam viên mặt quỷ thủ lập tức bị dẫn đốt. Một màn này thấy rất nhiều người đều là một mặt kinh nghi, cái này Hắc Ma Vương làm sao trong lúc bất chợt tự đốt? Nhưng lý lạc, Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử. Lý Thanh Anh bốn người lại là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, theo Hắc Ma Vương năm biên mặt quỷ thủ bị nhấn lửa, tựa hồ là có một cỗ âm lãnh tà dị đến cực hạn năng lượng, ngay tại giữa thiên địa nổi lên. Cỗ năng lượng kia, ngay cả bọn hắn đều là cảm thấy thấu xương lạnh lẽo, tự thân dẫn động lực lượng bản nguyên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bốn người mặc dù không biết được lúc này Hắc Ma Vương đến toại cùng muốn thi triển thủ đoạn cỡ nào, nhưng cũng hiểu không có thể để cho thuận lợi thi triển, thế là nhao nhao xuất thủ, phát động bàng bạc ngập trời thế công. Nhưng bọn hắn thế công, đang đến gần Hắc Ma Vương quanh thân trăm trượng lúc, cũng là bị nhanh chóng án ngọn cuối cùng hóa thành đầy trời phá toái điểm sáng. Mà lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có màu nâu xanh cho tàn từ trên trời giáng xuống. Cái này màu nâu xanh cho tàn, không biết từ đâu mà đến, có thể nó lại tại trong chốc lát quét sạch toàn bộ đại hạ. Giờ khắc này, đại hạ tất cả cương vực bên trong, loại này màu nâu xanh cho tàn không ngừng bay xuống. Một khi màu nâu xanh cho tàn rơi vào trên thân người, chính là trong lúc đó tràn ngập, hóa thành một tòa tràn ngập đâm lãnh xám xanh nguy mộ, đem nó người cho gọi lấp đi bảo. Tại cái này quỷ dị cho tàn ngắn mọn dưới, bất luận là người bình thường hay là phong hầu cường giả, cơ hồ không có chút nào sức phản kháng bọn hắn kết cục đều không ngoại lệ đều là biến thành từng tòa sám xanh ngôi mộ thế là ngắn ngủi trong chốc lát cái này đại hạ trên thổ địa chính là xuất hiện nhiều vô số kẻ ngôi mộ nhìn qua vô cùng kỳ dị toàn bộ đại hạ đều bị bao phủ tại sợ hãi cùng trong hỗn loạn tại đại hạ thành nơi này phiêu đãng màu nâu xanh cho tàn nồng đậm hơn đại hạ các phương cường giả nhau nhau hoảng sợ né tránh ý đồ tránh đi những cái kia bay xuống cho tàn nhưng cuối cùng bọn hắn phát hiện loại này tránh né căn bản là chuyện vô bổ những này cho tàn như bóng mới hình bất luận bọn hắn như thế nào chống cự đều căn bản là không có cách đem nó đánh tan. Cuối cùng chỉ có trơ mắt nhìn qua cho tàn nhiễm phải thân thể, hóa thành ngôi mộ đem bọn hắn vùi lấp. Bàng Thiên Nguyên, Lam Linh Tử, Lý Thanh Anh nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là hết sức khó coi, bọn hắn tôi động đỉnh đầu vương giả quát miệng, rủ xuống quần quật lực lượng bản Nguyên, hình thành che chở. Lấy lực lượng bản Nguyên hình thành che chở, ngược lại là thoáng trở ngại cái kia cho tàn đang ngọn, nhưng Bàng Thiên Nguyên đỉnh đầu bọn họ vương giả quát miệng, cũng là đang không ngừng trở nên ngẩm đạm, đó là bản nguyên bị ảnh hưởng dấu hiệu. Cái này cho tàn là cái gì? Lý Lạc sắc mặt nghiêm túc, hỏi. Bàng Thiên Nguyên có chút chua xót mà nói, nghe đồn cái này bát thủ hắc ma vương tám khỏa đầu quỷ đã sớm bị nó luyện chế thành quỹ thủ dung lô này, lò luyện một khi kích phát, liền sẽ dẫn tới giữa thiên địa không ngừng giáng lâm tà lục hôi tấn loại này cho tàn có thể ăn mòn bản nguyên, chỗ rơi chỗ bất luận sinh linh gì đều sẽ bị ngôi mộ nuôi lộc, mà ngôi mộ lại không ngừng hấp thu sinh cơ, nếu là chậm chạp không cách nào phá trừ, cuối cùng huyết nục hài cốt đều là hóa thành cho tàn. Lý Lạc mí mắt hơi rút, những này dị loại vương coi là thật quỷ dị khó lường, thậm chí ngay cả đầu của mình đều có thể tiến hành luyện chế. Bất quá hắn cũng coi như là tận mắt chứng kiến đến tồn này bát thủ hắc ma vương cho đáng sợ, bọn hắn bên này muốn bị vương cảnh thực lực cường giả liên thủ vẫn như cũng là bị nó đều áp chế, mà lại phải biết, hiện tại nó vẫn chỉ là năm đầu hình thái. Nếu thật là trong khi tám đầu giáng lâm, trạng thái khôi phục đỉnh phong, Lý Lạc cảm giác, nếu là Thiên Vương cùng ra, sợ rằng sẽ sẽ không người có thể đem nó ngăn được. Cái này bát thủ hắc ma vương, coi là thật đã là đơn giản đại ma vương chi thế, khó trách dám đến đại hạn, nhu đồ kia cái gọi là đan thánh. Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh Nga vị trí, lúc này cái kia quét sạch thiên địa tà lục hôi tận rõ ràng trọng điểm chiếu cố nàng bên này, ý đồ gây nhiễu nàng đột phá. Cái kia Tà Lục Hôi tận cũng không có đối với Thiên Long Tổ Lân mà đi, mà là tại đối với Vô Song Kiếp tiến hành ăn mọn. Lý Lạc đột nhiên phát hiện, cái kia phu thiên cái địa Tà Lục Hôi tận đúng là lựa chọn tuân hướng Khương Thanh Nga trên không cái kia do bên mông quang minh lực lượng bản nguyên hình thành Vô Song Kiếp kể từ đó, ngược lại là tránh đi Thiên Long Tổ Lân. Những cái kia Tà Lục Hôi tận khi tiến vào Vô Song Kiếp phạm vi bao phủ lúc, lập tức dẫn tới trong đó tràn ngập quang minh bản nguyên đối với nó điên cuồng tình hóa, hai cỗ lực lượng không ngừng lôi kéo, lẫn nhau ma diện. Nhưng như thế vừa đến, liền dẫn tới Vô Song Kiếp tình thế xuất hiện suy giảm. Mà Vô Song Kiếp nếu là tích lũy không đủ hùng hầu, vậy liền khó mà thành công đúc thành vô song thần thoại thành tiểu vô song hậu lý lạc sắc mặt trầm ngưng hát ma vương cũng không có cùng thiên long tổ lân dây dưa mà là dự định ô nhiễm xâm thực vô song kiếp tiến tới phá hư khương thanh nga thành tiểu vô song hậu dù sao thiên long tổ lân có thể bảo vệ khương thanh nga tự thân không ngại lại không cách nào bảo vệ vậy được hình vô song kiếp không thể không nói cử động lần này hiệu quả rất tốt cái kia ngồi xếp bằng to lớn thánh liên bên trong khương thanh nga lúc này cũng là đôi mi thanh tú nhũ chặn trong lúc nhất thời có chút tiếng tối lưỡng nan tuy nói nàng chỉ cần tán đi vua song kiếp kết thúc lần này là phá như vậy loại này ăn mòn tự nhiên cũng sẽ tiêu tán theo nhưng như thế làm không phải cũng chính làm thỏa mãn cái kia Hát Ma Vương tâm ý à Lý Lạc Hát Ma Vương ý đồ suy yếu vô Song kiếp, từ đó ảnh hưởng Thanh nga đột phá Bang Thiên Nguyên cao mày không thể không nói cái này Hát Ma Vương nhãn lực cực kỳ độc ác nó biết được Khương Thanh nga đột phá đến vô Song Hầu mang đến uy hiếp, sẽ do so với bọn hắn đều muốn càn mạnh cho nên chỉ cần đánh gãy lần này Khương Thanh nga đột phá như vậy thế cục liền từ đầu đến cuối tại Hát Ma Vương thống chế nó sẽ có nhiều thời gian hơn đến chờ đợi tự thân trạng thái khôi phục lại đỉnh phong Lam Linh Tử Lý Thanh Anh đều là sắc mặt nghiêm nghị dưới mắt Hương thanh nga vô sóng thiết bị hắc ma vương để mắt tới bọn hắn nếu là không dành cho trợ lực chỉ sợ trận này đột phá sẽ trước nay chưa có gian nan nhưng lúc này đối mặt với hắc ma vương bày ra tả lục hôi tấn bọn hắn cũng không có chống lại phương pháp chỉ có dựa vào vương giả quan miễn phát ra lực lượng bản nguyên miễn cưỡng chống lại mà tại bọn hắn cảm thấy có chút thúc thủ vô sách thời điểm lý lạc có chút trầm mặc, lại là thần sắc bình tĩnh xuống tới nói không sao ta đến trợ thanh nga tỉ bang thiên nguyên lam linh tử lý thanh anh đều là ngạc nhiên xem ra dưới mắt thế cung tại cái này chàng ngập thiên địa tà lục hôi tận dưới lý lạc như thế nào tường trợ khương thanh nga hoàn thành một phá đón bọn hắn ánh mắt kinh ngạc lý lạc trong mắt nổi lên một vòng ý cười sau đó hắn đôi mắt có chút rủ xuống đỉnh đầu có sáu tòa thập trụ kim đài nổi lên trong chốc lát có miên ngông bảng bạc tướng lực ba động phóng lên tận trời ngoan đương theo lấy lý lạc đem tự thân sáu tòa thập trụ kim đài thôi động đến cực hạn giữa thiên địa dường như có kỳ dị tiếng oanh minh chấn động mà lên sau một khắc bảng thiên nguyên lam linh tử lý thanh anh bọn hắn chính là có chút khiếp sợ cảm ứng được một cỗ năng lượng đặc thù ba động ở giữa thiên địa hiện lên mà ra Đó là lại một trận vô song tiếp. Lý Lạc đây là muốn lấy tự thân làm mồi nhử, thôi động một trận vô song tiếp, đến là Khương Thanh Nga hấp dẫn Hắc Ma Vương ăn mòn cùng cái nhiễu. Giờ khắc này, dù là ba người đều là kiến thức rộng rãi vương cảnh cường giả, cũng không khỏi có chút nghẹn họ nhìn chơ chối. Còn có thể, dạng này, chương 1632, cưỡng ép phá cảnh chương 1632, cưỡng ép phá cảnh anh. Lý Lạc trên đỉnh đầu, sáu tòa thập trụ kim đại bộ phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba đậu, mà cùng Khương Thanh Nga bên kia thuần túy quang minh tướng lực khác biệt, hắn nơi này lại là hiện ra tổng cộng tám loại tương tính ba động. Năng lượng tiên địa thụ này dẫn động, đúng là tạo thành sắt thái lộng, lấy năng lượng thật lớn vòng xoáy, trong đó có thể thấy được đại dương minh ngông, thanh quang, cổ thụ, đất đâu, cự long, lôi đỉnh, núi thủy tinh, hạc khí. Từ xa nhìn lại, phản phất là một tòa tiểu thế giới ở trong đó thành hình, thần diệu trắng quan. Vô song kiếp cũng là tại tùy theo hiện lên, tám loại lực lượng bản nguyên tại vòng xoáy năng lượng bên trong lưu động, chỉ bất quá những này lực lượng bản nguyên mạnh yếu phân biệt cực kỳ rõ ràng, cái này tự nhiên là bởi vì chủ phụ tương tính đưa đến. Có kim quang từ lý lạc trong đỉnh đầu phóng lên tận trời, vào hư không chiếu dọi ra một vài thần bí cổ lão kim luân. Kim Luân chậm rãi bắt chuyện, dẫn tới cái kia năng lượng trong vòng xoáy tám loại lực lượng bản nguyên không ngừng rủ xuống. Mà Kim Luân đang hấp thu cái này tám loại lực lượng bản nguyên về sau, trên đó tối nghĩa thần bí kỳ văn cũng là tại từ từ trở nên sáng tỏ. Lý Lạc bên này trong lúc bất chợt dẫn động vô song kiếp, không chỉ có dẫn tới bảng Thiên Nguyên bọn người chấn kinh, liền ngay cả cái kia Hắc Ma Vương trên đầu bánh liệt tiêu lốt hấp diễm, đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Lại một cái vô song kiếp. Lúc nào, cái này thập đại thần châu vô song thiên kiêu đã bắt đầu tràn lần sao? Bất quá Hắc Ma Vương dù sao không phải bình thường dị loại vương, nó là có tiến giai đại ma vương tư cách tồn tại, cho nên khi nó tại nhìn thấy lý lạc đỉnh đầu tòa kia thần bí, Cổ lão Kim Luân về sau, suy tư mấy tức, bắt đầu từ ký ức chỗ sâu đem nó phân biệt đi ra. Vạn tướng Luân, người này vậy mà người mang Vạn tướng chủng. Hắc Ma Vương kinh ngạc và phần, nó làm sao đều không có nghĩ đến, tại cái này tận tối ngoại thần châu bên trong, không ít thấy đến một đạo nguyên thủy chủng, còn gặp được cái này truyền lại từ thời đại viễn cổ tòa kia vô tướng thánh tông Vạn tướng chủng. Cái này Vạn tướng chủng tại ám thế giới uy danh, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, không thể so với Nguyên Thủy chủ yếu, dù sao nhìn trung ám thế giới trong lịch sử, cũng chỉ có Vô Tướng Thánh Tông, cái kia lời cuối cùng tông chủ giết tiến ám thế giới đầu muốn chỗ sâu. Mà vị tông chủ kia chính là Vạn Tướng chủng. Đương nhiên, Vạn Tướng chủng tại Vô Tướng Thánh Tông cũng không phải là độc nhất, chỉ cần là tông chủ người hậu tuyển, đều có lấy phần tư cách này, chỉ bất quá có thể đem Vạn Tướng chủng đến đến vị kia chuyển hồn kỳ tông chủ trình độ người, nhìn trung Vô Tướng Thánh Tông trong lịch sử, cũng chỉ có người này mà thôi. Hắc Ma Vương nội tâm kinh sợ. Mặc dù nó cũng không tin sẽ có mặt các vạn tướng trùng đạt tới vị kia truyền kỳ tông chủ tình trạng, nhưng nếu như Lý Lạc thật vào lúc này hoàn thành đột phá, tấn thăng làm vô song hầu, đến lúc đó hắn lại mượn nhờ cái kia Thiên Long trận lực gia trì, chỉ sợ thật đúng là có tư cách đối với nó tạo thành uy hiếp không nhỏ. Cho nên, tiểu tử này uy hiếp, không thể so với Thương Thanh Na nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Ma Vương không do dự nữa, cái kia đầy trời quét sạch tà lục hôi tấn lập tức phân ra một bộ phận, đối với Lý Lạc trên đỉnh đầu hình thành vô song tiếp quét sạch mà đi. Ta lục hôi tấn bọt tới, Lý Lạc đỉnh đầu cái kia sắp Thái Lộng lây vô sóng tiếp lập tức liền bắt đầu chịu ảnh hưởng, trong đó áp vụ đông đảo lực lượng bản nguyên tại chống cự ăn một lúc bắt đầu nhanh chóng bị suy yếu. Bất quá Lý Lạc đối với cái này cũng rất bình tĩnh, dù sao hắn cái này vô sóng tiếp vốn chỉ là một cái hàn mẫu, dùng để hấp dẫn Hắc Ma Vương nhằm vào, từ đó chia sẻ Khương Thanh Nga bên kia áp lực. Dù sao hắn không có bạn tướng kim đan, căn bản cũng không khả năng đúc thành ra tòa thứ bảy thập trụ kim đài. Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía Hương Thanh Ngã bên kia, theo Hắc Ma Vương đem tản lục hôi tấn phân tán. Trên đỉnh đầu nàng Vương vô song cấp thừa nhận áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, trong đó Quang Minh bản nguyên cũng là tại từ từ tăng cường. Hy vọng có thể nhiều trang một hồi đi. Lý Lạc trong lòng thầm than, mặc dù tự thân vô song tiếp tại thành hình, nhưng lấy Hắc Ma Vương thực lực, sớm muộn sẽ nhìn ra hắn miệng quọt gan to vấn đề, dù sao cái kia đúc thành tòa thứ bảy thập trụ kim đài một bước kia, hắn chậm chạp không cách nào làm đến, đến lúc đó Hắc Ma Vương tự nhiên cũng liền minh mạch, hắn căn bản cũng không có thể đột phá đến vô song hậu. Tới lúc đó, biết được bị lừa gạt Hắc Ma Vương, tất nhiên sẽ dốc hết tất cả lực lượng, đánh gãy thương thành ngà tưởng thằng. Nghĩ như vậy, Lý Lạc ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu khí thế kia bàng bạc thật lớn vô sống kiếp, khoẹt miệng hiện ra một vòng cười khổ. Vạn tướng Kim Đan, cái đồ chơi này đến tận cùng ở đâu a? Thiếu vật này, hắn vô song chi lộ, cơ hội lại khó tiến lên một bước. Nam Phong Thành, ánh mắt chống rỗng bạch manh manh, từ linh thủy kỳ quang chế tắt trong phòng chậm rãi đi ra. Lúc này Lạc Lam phủ trong láo chạy hỗn loạn tương bừng, đồng thời có hoảng sợ, thanh âm tuyệt vọng tại truyền ra. Tường toa màu nâu xanh muối mộ, bốn trôi đứng vững. Thái Vi, nhan linh canh gương mà xinh đẹp tái nhợt dẫn người mà đến, các nàng nhìn thấy bạch manh manh, vội vã nói, manh manh mau tránh tiếng mất thớt, không thể nhiễm những cái kia từ trên trời giáng xuống cho tàn. Nhưng đối với lời của các nàng, lúc này Bạch Minh Minh lại giống như không nghe thấy, chỉ là mở to trống giống mở mịt con mắt, nhìn qua mặt phía bắt chân trời. Thái Vi đối với Bạch Minh Minh loại trạng thái này ngược lại là cũng không lạ lắm, dù sao những năm gần đây nàng cũng hiểu biết Bạch Minh Minh loại này trạng thái kỳ lạ dưới, đối với Linh Thủy Kỳ Quang nghiên cứu chế tạo có vượt mức bình thường tác dụng, chỉ bất quá để nàng kỳ quái là trước kia ở vào loại trạng thái này lúc Bạch Minh Minh cơ hồ từ trước tới giờ không sẽ rời đi chế tắt hết. Nàng muốn đưa tay lôi đi Bạch Minh Minh. Nhưng người sau lại là không nhúc nhích tí nào, cuối cùng Thái Vi chỉ có thể bất đắc dĩ giẫm chân một cái. Nàng đang nói cái gì sao? Nhan Linh khanh đột nhiên nói, nàng trông thấy Bạch Manh manh giống môi còn là tại nhỏ xíu nhúc đậu. Thái Vi cũng là cúi người, đem lô thai tới gần Bạch Manh manh nhỏ nỏ, sau đó loạng váng, nghe thấy một chút kỳ quái mà mở bị thanh âm tại chuyển đến. Kim Nan, tại sao lại ở nơi đó? Thế nhưng là, Không tông chủ thần dụ, Kim Nan không thể thành. Đại Hạ thành, khắp thiên thanh màu xám cho tàn không ngừng bay xuống, trên đại địa, ngôi mộ càng ngày càng nhiều. Mà theo những này ngôi mộ không ngừng thôn phệ sinh cơ, cho tàn càng nồng đậm, che khuất bầu trời. Hơi tận thế giới bên trong tràn ngập tĩnh mịch. Chỉ có Bảng thiên Nguyên bọn người lấy vương giả quan miệng hình thành che trở bóng, trở thành sau cùng tỉnh thổ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là đau khổ kiên chống đỡ thôi, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía Lý Lạc cùng Khương Thanh nga đỉnh đầu mảnh liệt mênh mông vô song tiếp, thế cục hôm nay, chỉ sợ chỉ có trong bọn họ có người hoàn thành đột phá, thành tựu vô song hậu mới có thể đem cục diện rung chuyển. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Bảng Tiên Nguyên bọn hắn dần dần phát giác được không đúng, bởi vì Lý Lạc bên này vô song tiếp mặc dù một mực tại ấp ủ nhưng thủy trung không có tòa thứ bảy thập trụ kim đài đúc thành vết tích mà trái lại Khương thanh nga bên kia tòa thứ bảy thập trụ kim đài đã bắt đầu đơn giản hình thức ban đầu tiểu tử ngươi đang gạt bà tôn nhưng vào lúc này hắc ma vương thanh âm âm trầm kia đột nhiên ở trong thiên địa vang lên lý lạc ra mặt có chút run rẩy lại là chưa từng trả lời mặc dù không biết ngươi xảy ra vấn đề gì nhưng ngươi căn bản là không cách nào đúc thành tòa thứ bảy thập trụ kim đài ngược lại là suýt nữa bị ngươi cho hù dọa hắc ma vương cười lạnh một tiếng nói ngươi là muốn vì nàng tấn thăng chia sẻ áp lực gì Vậy ngươi thật đúng là quá coi thường bản tôn." Bản tôn nói qua, "Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tiến vào vô song hầu." Hắc ma vương năm viên quỹ diện thú thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm, tại hỏa diễm kịch liệt tiêu đốt dưới, cái kia năm viên đầu đã biến thành lò lửa, trong đó huyết nục, gọc nhau nhau bị nốt sạch, bên mông ác niệm bản nguyên ở trong đó gào thét. Quỷ dị chú ngữ âm thanh lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy cái kia nguyên bản không ngừng đối với Lý Lạc Đỉnh đầu vô song kiếp án hồn tà lục hôi tấn đều lui tán, cuối cùng ở giữa thiên địa ngưng tụ, đứng lại tạo thành một viên màu nâu xanh trái cây. Viên trái cây kia tản ra vô tận hư thối khí tức. Từ xa nhìn lại giống như một viên hư thối phá toái trái cây, mà khi loại kia hư thối ác niệm khí tức chuyển ra lúc, ở đây tất cả mọi người cảm giác được tự thân bản nguyên phảng phất đều là tại khô nhéo. Các ngươi liền trơ mắt nhìn hy vọng phá diệt đi. Hắc Ma Vương âm trầm cười lạnh, viên kia hư thối ác niệm chi quả lập tức va vào Khương Thanh Nga trên đỉnh đầu vô song kiếp bên trong, lập tức xanh đen hư thối chi khí lan tràn, trong vô song kiếp kia từng tòa quang minh thần điện, trực tiếp là vào lúc này bắt đầu sụp đổ, tán loạn. Tại Hắc Ma Vương nhằm vào dưới, Thương Thanh Nga vô song kiếp nhận lấy cho tỏa. Phốc phốc, một ngụm máu tươi đỏ thấm, từ Thương Thanh Nga trong miệng phun ra cái kia môi đỏ tiên diễm vào lúc này lộ ra càng thêm chói mắt nàng cắn chặt hàm răng tươi sáng trong con mắt màu vàng óng bốc cháy lên thần thánh hỏa diễm đó là nó phẫn nộ trong lòng đưa đến nàng phẫn nộ với mình lãng phí lý lạc dốc hết toàn lực vì nàng tranh thủ mà đến thời gian rõ ràng nàng đã cảm giác được tòa thứ bảy thập trụ kim đại sắp thành hình cái kia vua song hầu, đã gần tại căn thức thế nhưng là hay là tại thời khắc mấu chốt nhất bị cái này hắc ma vương phá hỏng cầu vật ma lý lạc nhìn thấy cương thanh nga thụ thương thổ huyết lập tức con mắt đều trở nên đỏ bừng Hắn mắt lộ ra sát cơ ngập trời nhìn chằm chằm hát Ma Vương, nhưng hắn minh bạch, lúc này lấy lực lượng của hắn, căn bản không làm gì được đối phương. Cẩu thí vạn tướng chủng, ta cũng không tin, không có vạn tướng kim đan, đã đột phá không được vô song hậu. Lý Lạc đỏ hừ mắt, nhìn qua đỉnh đầu mảnh liệt mà động vô song kiếp, trong mắt lướt qua ngoan lệ chi sắc, dưới mắt thế cục đã nhập được cảnh, nếu là không còn phá cục điểm, Thương thanh Nga bên kia sẽ nên đón hát Ma Vương sát phạt chi thuật. Ma phá cục điểm, chỉ có vô song hậu. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc không chút do dự đem 6 tòa thập chủ kim đại thô động đến thượng hạ, chỉ gặp vạn tướng luân chậm rãi chuyển động. Phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, bạn tướng Luân bên trong, chạy ra mênh mông tướng lực, cuối cùng tại 6 tòa thập trụ kim đài ở giữa vị trí hội tụ. Hắn muốn, cưỡng ép phá cảnh. 1633, chương 1633, hoàn thiện bạn tướng Luân chương 1633, hoàn thiện bạn tướng Luân anh. Thần bí mà cổ lão kim luân chậm rãi chuyển động, phát ra thần dị oanh minh, mênh mông bảng bạc tướng lực liên tục không ngừng đổ xuống mà ra, chạy qua 6 tòa thập trụ kim đài, cuối cùng ngưng kết ra dọn dọn sắt thái ban lan chất lỏng. Loại chất lỏng này, mỗi một giọt đều tản ra thuộc tính khác nhau tương tính ba động, Thô sơ giản lược nhìn lại, chọn bện tám loại bọn chúng lẫn nhau phân biệt rõ ràng, nhưng lại có thể hoàn mỹ từng dùng, tựa như tự thành một tòa tiểu thế giới. đây là lý lạc tự thân bắt tướng nội tình biến thành. càng ngày càng nhiều tướng lực chất lỏng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một tòa ngàn trượng năng lượng khổng lồ hồ nước, nước hồ nhấc lên sóng lớn, dường như không ngừng đang nọt nguyện. nghĩ nghĩ lại, có thể thấy được trong đó dần dần xuất hiện một tòa phong hầu đài hình thức ban đầu hình dáng. nhưng đạo luân này quyết quá mức thô ráp, mà lại từ đầu đến cuối không cách nào chân chính thành hình. lý lạc sắc mặt lạnh lẽo, hắn bây giờ đem thể nội tướng lực thôi động đến cực hạn, ý đồ cưỡng ép đúc thành tòa thứ bảy thập trụ kim đài nhưng hắn rất nhanh cũng liền cảm nhận được nơi đây độ khó, tại thiếu khuyết vạn tướng kim đan cái này một đặc thù chủ tài phụ tá tình dưới cái kia tòa thứ bảy thập trụ kim đài đúc thành độ khó so với hắn tưởng tượng còn muốn càng gian nan hơn. chỉ là phong hầu đài hình thức ban đầu đều khó mà ngưỡng tụ, mà lý lạc động tĩnh của nơi này cũng là rơi vào đến hắc ma vương trong mắt, nó đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền phát giác được lý lạc cái kia từ đầu đến cuối không cách nào thành hình tòa thứ bảy thập trụ kim đài, lúc này dường như nghĩ tới điều gì, lập tức phát ra âm trầm tiếng cười nhẹ, thì ra là thế. người cái này vạn tướng trùng, thiếu khuyết vạn tướng kim đan. Bát thủ Hắc Ma Vương tại ám thế giới cũng là tới gần đỉnh tiêm cấp độ tồn tại, chỉ cần lại bước ra một bước, liền sẽ tấn thăng đại ma vương hàng ngũ, đó là toàn bộ ám thế giới điểm cao nhất, cho nên nó cũng tương tự biết được một chút biến mất tại trong tuế nguyệt trường Hà Bí ẩn. Ở trong đó liền bao quát vạn tướng chúng cùng bạn tướng Kim Đan. Mà dưới mắt đến xem, lý lạc chính là bởi vì thiếu khuyết vạn tướng Kim Đan, cho nên không cách nào đúc thành ra tòa thứ bảy thập trụ kim đại, bước vào vô song hậu chi cảnh. Vừa nghĩ tới đó, Hắc Ma Vương không tiếp tục để ý lý lạ nơi đó dáng trống đỡ, mà là tập trung lực lượng Tiếp tục đối với Khương Thanh nga bên kia đã xuất hiện tán loạn vô song tiếp tiến hành tạo áp lực, ý đồ triệt để chặt đứt nàng lần này vô song hầu tấn thăng chi lộ. Lý Lạc hai mắt đỏ bừng, hắn đếm thử đúc thành tòa thứ bảy thập trụ kim đài đích thật là tao nỗ cực lớn khó khăn. Hiện nhiên, hắn muốn lách qua vạn tướng kim đan, cưỡng ép phá cảnh con đường này, quá mức gian nan. Dù sao vô luận như thế nào, đây là vô tướng thánh tông nhiều đời thiên vương tồn tại chỗ thôi diễn mà ra, hoàn thiện nhất con đường. Nhưng dù vậy, Lý Lạc vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Lại khó thì như thế nào? Năm đó ta không tướng, còn có thể từng bước một đi đến hôm nay bây giờ bắt tướng tại thân bằng vào ta nội tỉnh cũng không tin đi không ra một con đường đến lý lạc trong lòng phát ra gào thét chỉ gặp tại cái kia vạn tướng luân bốn góc bốn tòa tướng cung nổi lên bỗng phát ra đinh thái nhức góc tiếng quanh minh. thượng tiểu phẩm thiên long tướng trung tiểu phẩm thiên băng tướng hạ tiểu phẩm thủy băng tướng hạ tiểu phẩm Mục thổ tướng bốn tòa tướng cung vào lúc này bị lý lạc thôi động đến cực hạ, vô số tướng lực quang mang kéo dài mà ra tại vạn tướng luân bên trong rũ tẩu chiếu dọi ra vô số trước đây ẩn tàng không thể gặp cổ lão thần bí quan văn mà lý lạc trong lòng cũng là không hiểu dâng lên một loại minh ngộ. Nguyên lai vạn tướng luân cũng không hoàn chỉnh, mà vạn tướng kim đan tác dụng chính là tại đúc thành tòa thứ bảy thập trụ kim đáy lúc trợ tự thân đem vạn tướng luân triệt để viên mãn. kể từ đó mới có thể bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Ta người mang tứ cung bắt tướng, mà lại đều là nhập tiểu phẩm, như vậy phối trí tuyệt không yếu tại bất luận cái nào. Ta không có vạn tướng kim đan giúp ta hoàn thiện vạn tướng luân, vậy liền dựa vào tự thân nội tình tiềm lực cưỡng ép hoàn thiện. Lý Lạc Mi tâm thánh tướng tinh hạch vào lúc này trở nên dị thường sáng lợi, trong đó dường như có thiên long hình bóng hiện hiện, phát ra đinh thái nước quốc long âm. cùng lúc đó. Tinh hạch mặt ngoài, có một đạo cổ lão tinh văn lan tràn ra. Đó là trung cựu phẩm tinh băng tướng Trố Diễn biến tố cổ tướng văn. Còn có hạ cựu phẩm thủy quang tướng cùng một tổ tướng, bọn chúng biến thành linh sứ hư ảnh, áp súc thành giống như tinh thần vết tích, là ấn tại viên kia thánh tướng tinh hạch bên trong. Giờ này khắc này, Lý Lạc cảm giác trạng thái bản thân đột nhiên bay vụt đến trước này chưa có đỉnh phong. Hắn thậm chí cảm giác tự thân tám loại tương tính, tựa hồ là đang lúc này triều đốt sôi trào lên. Vào lúc này Lý Lạc trong cảm giác, tất cả thiên địa tĩnh, chỉ có trong mắt phản chiếu lấy một vòng thần bí khó lường bạn tự luân, chậm rãi chuyển động. Bắt tướng chí quang Tại Vạn Tướng Luân bên trong lưu truyền mã động, Vạn Tướng Luân thì là theo quang ngấn du tẩu, trở nên càng bàng bạc, to lớn, hoàn thiện. Vô số thần bí kim văn, như thiên thư giống như hiển hiện, cái kia mỗi một đạo vết tích đều ẩn chứa vô tướng thánh tông nhiều đời thiên vương cường giả dốc hết sức lực cả đời thổi diễn, tối nghĩa, thất bảo, cổ lão, còn chưa đủ. Lý Lạc nhìn qua cái kia không ngừng trở nên hoàn chỉnh Vạn Tướng Luân, nhưng loại này hoàn thiện tốc độ còn chưa đủ. Dù sao dưới mắt cực hạn của hắn trạng thái là kích phát tự thân tiềm lực, thiếu đốt tám đạo tương tính chỗ sinh ra. Nếu là kéo quá lâu, không chỉ có loại trạng thái này sẽ làm nhạt. Đồng thời cũng sẽ đối tự thân tương tính phẩm giai tạo thành trọng thương. Lý Lạc ánh mắt chớp động, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hồ Mị Vương lưu lại viên kia bản nguyên hạch vật này chính ở giữa vạn tướng luân kim đỉnh bên trong, bị đại vô tướng hỏa không ngừng đốt khô. Vật này bên trong, ẩn chứa bảng bạc bên mông bản nguyên, chỉ bất quá cái này bản nguyên chính là ác nghiệp bản nguyên, tràn đầy ô nhiễm cùng ăn mòn tính. Bất quá tuy nói nguy hiểm, nhưng nếu là đem nó bản nguyên triệt để dẫn động, ngược lại là có thể vào lúc này cho Lý Lạc mang đến to lớn trợ lực. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc hít sâu một hơi, không chút do dự đem đại vô tướng hỏa thôi động đến cực hạn trực tiếp là triệt để đem Bản Nguyên Hạch chô nhóm lửa. Bản Nguyên Hạch bị nhét lửa, lập tức trong đó truyền ra chói hai cáo gầm âm thanh, tiếng gào hận chứa ô nhiễm chi lực, ý đồ ảnh hưởng lý lạc thần trí, nhưng hắn lại là sắc mặt lạnh nhạt, không nhúc nhích tí nào. Trải qua trong khoảng thời gian này, lấy đại vô tướng hỏa ngày đêm không ngừng luyện hóa cùng thiêu đốt, cái này đến từ Hồ Mị Vương Bản Nguyên Hạch đã không còn ban sơ hung ác. Bằng Bản Nguyên Hạch đột nhiên phá tán đến, nhất thời cái kia mãnh liệt như chẳng rằng đại hải lực lượng bản nguyên quần quật mà ra, lý lạc lấy đại vô tướng hỏa đem nó chói buộc, dẫn đạo trực tiếp là rót vào bạn tướng luân bên trong. Nhận bên mông như vậy lực lượng bản nguyên kích phát, Lý Lạc lập tức cảm giác được vô tận trợ lực, chỉ gặp cái kia thần bí vạn tướng luôn bên trên, Đường Vân cổ lão không ngừng hiện lên khiến cho trở nên càng biến mãn. Bất quá cùng lúc đó, Lý Lạc cũng đã nhận ra ước vạn đạo quỷ dị nỉ non, nói nhỏ âm thanh trong lòng vang lên khiến cho thần trí ẩn ẩn trở nên mơ hồ. Thậm chí ngay cả vạn tướng luôn bên trong, đều có sền sệt vận mẹo bóng đen bốn tr chỗ leo lên, ý đồ đem nó ô nhiễm. Đó là bản nguyên đang xét duyệt cất dấu áp nghiệp bản nguyên, bắt đầu phá phá. Lý Lạc nội tâm trầm ngưng, cũng không vì đó mà bối rối, tâm niệm vừa động chỉ thấy cái kia vạn tướng luân một góc chỗ long lôi tướng cung bên trong, có kinh thiên động địa thiên long chi ngâm một phát, chỉ thấy tử kim lưu quang đổ xuống mà ra, một đầu tử kim thiên long tử trong tướng cung chui ra. Tử kim thiên long chân đạp lôi đỉnh, đồng thời mặt khác ba tòa trong tướng cung tương tính cũng là chuyển động theo, thủy quang tướng tính hóa thành sáng tỏ chói mắt dòng sông, vượn quanh tử kim thiên long thân rồng, giống như dòng nước dây luộc, một tổ tướng tính tại nó trên bảy rồng, hóa thành xanh hạt tướng văn, tinh băng tướng tính, thì là ngưng tụ thiên long long đồng bên trong khiến cho chói mắt như tinh thần. Rống, thiên long gào hét, một ngụm quần quần long tức dâng lên mà ra cọ rửa toàn bộ vạn tướng luân ngũ long tức kia chính là lý lạc tự thân nội tỉnh tiềm lực biến thành long tức lướt qua ác nghiệm bản nguyên nhau nhau tán loạn đồng thời vạn tướng luân bên trên cũng có được vô số cổ lão kim văn bị long tức chỗ cọ rửa mà ra đông một sát na này tựa hồ là có không hiểu thần dị thanh âm ở trong vạn tướng luân kịch liệt quay quẩn lý lạc trên đỉnh đầu tòa kia năng lượng hồ nước nhấc lên sóng lớn chỉ gặp trong đó tòa kia chậm chạp khó mà thành hình tòa thứ bảy phong hầu đại đúng là vào lúc này ầm vang ở giữa ngưng tụ thành hình tuy nói tòa này phong hầu đài vẫn như cũ có chút mơ hồ nhưng lại chân chính bị lý lạc cưỡng ép đúc thành thành hình hắc ma vương phát giác như vậy biến cố lập tức mắt lộ kinh hãi, tiểu tử này vậy mà tại thiếu thốn bạn tướng kim đan tình huynh dưới ngạnh sinh sinh đem tòa thứ bảy phong hầu đài hình thức ban đầu đúc thành mà ra cùng lúc đó tại cái kia lạc lam phụ trong láo chạy bạch manh manh chống dông trong hai con người, cũng là hiếm thấy hiện ra vẻ ngạc nhiên lẩm bẩm nói vậy mà cưỡng ép dựa vào tự thân nội tình tiềm lực đem vạn tướng luôn một bước cuối cùng hoàn thiện trí thịnh người này thật là mãng bất quá làm đến bước này cũng đã xem như cực hạn, thiếu khuyết vạn tướng kim đăng, từ đầu đến cuối không cách nào bù đắp cái kia sau cùng một thành, lúc này cưỡng ép đúc thành phong hầu đài, chỉ sẽ làm đến vạn tướng trùng không cách nào chạm đến viên mãn, kia này thiếu hụt sẽ ở tương lai lưu lại thay hoàng ẩm. Mà liên tại nàng lấy cực kỳ rất nhỏ mơ hồ thanh âm nói một mình lúc, nàng chỗ chống kia trong ánh mắt đột nhiên có gợn sóng hiện lên. ngay sau đó trong miệng của nàng chuyên gia quen thuộc mà lo lắng thanh âm, xin ngươi giúp đỡ đội trưởng, hôm nay muốn đi ra cửa qua ngày mùng ngày một tháng năm ngày nghỉ, cho nên không có thời gian viết song cảng, liền chúc mọi người ngày nghỉ khoái hòa đi trương 1634, thải điệp trương 1634, thải điệp xin ngươi giúp đỡ đội trưởng. khi cái kia quen thuộc mà thanh duyệt thanh Âm mang theo cần cầu, từ bạch manh manh trong miệng chuyển ra lúc, nàng gái kia tràn ngập trống rỗng đồng tử phải bên trong, lập tức có một vòng vẻ kinh ngạc hiện ra tới. nàng cùng bạch manh manh chính là kỳ lạ cộng sinh quan hệ, nhưng giữa những năm này, nàng bẹn bẹn chỉ là tại bạch manh manh nghiên cứu linh thủy kỳ quan lúc, mới có thể từ loại kia thần chi trong trạng thái khôi phục một kia linh trí, mà mỗi khi lúc này, bạch manh manh ý chí liền sẽ rơi vào trong trạng thái ngủ say, thật không nghĩ đến lần này, vậy mà lại lựa đường tỉnh lại mà lại, bởi vì cộng sinh đặc thù quan hệ, nàng có thể phát ra được, bạch manh manh đối với nàng tồn tại, vậy mà cũng không có cảm thấy kinh hoàng cũng sợ sệt. "Ngươi đã sớm biết ta tồn tại." Nàng phát ra trống rông thanh âm, tự nói nói ra. Bạch manh manh mắt trái con ngươi lưu chuyển lên cong trạch, cùng mắt phải đồng tử so sánh, không thể nghi ngờ là lộ ra tràn ngập linh tính, mà lúc này, nàng rụt rè hồi đáp, có đôi khi có thể cảm giác được đại tỷ tỷ, bất quá ta sợ quấy giày này, liền không có dám lên tiếng. "Vậy ngươi biết ta là ai sao?" Bạch manh manh lại phát ra trống rống thanh âm. "Không biết." Chỗ trống kia thanh âm trầm thấp khàn giọng cười cười. Sau đó đột nhiên trở nên âm hàn xuống tới, đồng thời có sát ý hiện hiện, ngươi chỉ là ta vào bọc, ta cuối cùng sẽ đem ngươi ăn hết. Mà đối mặt với đạo này trở nên đáng sợ lên thanh âm, bạch manh manh cũng không có hiển lộ ra sợ hãi, mà là nhẹ nhàng nói, đại tỷ tỷ ngài là người tốt, ta có thể cảm nhận được. Tuy nói song phương chưa bao giờ có giao lưu, nhưng bộ thân thể này dù sao cũng là bạch manh manh, mà lại nàng cũng thừa dịp đối phương đang nghiên cứu linh thủy kỳ quan lúc. Âm thầm học tập rất nhiều đồ vật, cho nên nàng đối với thể nội cái này thần bí ý thức vẫn luôn duy trì tôn kính chi ý cho nên nàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, đối phương đối với nàng, cũng không có bất kỳ ác ý người tốt. Thứ. Thần bí ý thức bật cười một tiếng, nghĩ đến không nghĩ tới vậy mà lại đạt được như thế một cái đánh giá. Người trước kia không dám xuất hiện, làm sao lần này lại dám? Nàng hỏi. Bạch manh manh cẩn thận từng ly từng tí nói, xin mời đại tỷ tỷ ngài giúp đỡ đội trưởng. Bởi vì cái này thần bí ý thức cảm giác cho nên lúc này bạch mạnh mạnh cũng nhìn thấy trong đại hạ thành kia phát sinh cuối cùng quyết chiến, đồng thời cũng hiểu biết lý lạc lúc này gặp phải hiện cảnh. cái kia thần bí ý thức nghe vậy lại là thở dài một hơi, nói, không giúp được. hắn nội tình tiền tư cực kỳ hiếm thấy, liền xem như tại lúc trước vô tướng thánh tông bên trong cũng chưa có tông chủ người ứng cử có thể cùng nó so sánh. hắn nếu là có thể sinh ở vô tướng thánh tông tồn tại niên đại, tất nhiên sẽ trở thành hệ thứ nhất hàng tông chủ người ứng cử, thu hoạch được cử tông chi lực bổ dưỡng. hắn dựa vào tự thân nội tình cương ép đem vạn tướng luân hoàn thiện đến một bước này, đã là rất đáng gờm thành tiệu, nhưng cũng tiếc. Vạn tướng Kim Đan đối với bạn tướng Luân mà nói quá mức trọng yếu. Đó là ta vô tướng Thánh Tông lịch đại tông chủ cùng thiên vương cuối cùng tâm huyết chỗ thôi diễn đường đi. Tối thiểu nhất bằng hắn hiện tại, còn nhất định phải cậy vào bữa này. Vạn tướng Kim Đan, là ta trước đây cho hắn viên kia kim hoàn sao? Bạch Minh Minh nhỏ giọng hỏi. Ngươi biết đó là Vạn tướng Kim Đan, Đó là ngươi cố ý cho hắn. Thần bí ý thức suýt nữa bị nhẹ lại. Viên đưa ban thành phẩm Vạn tướng Kim Đan, là nàng những năm này một chút xíu đúc thành mà thành, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Kết quả chút thời gian trước cũng là bị Bạch Minh Minh không hiểu thấu cho đưa ra ngoài khiến cho nàng cả người cũng không tốt. Bạch manh manh ngượng ngùng nói, đại tỷ tỷ ngài làm cái này kim hoàn thời điểm, ta có đôi khi cũng vụ trộm nhìn qua, sau đó cũng nghe ngài để qua, khi đó đội trưởng đột nhiên tìm ta muốn cái này đồ vật, ta liền thuận tay móc cho hắn. Hắn muốn ngươi liền cho. Thần bí ý thức có chút im lặng, ngươi coi cái này vạn tướng kim đan là ngươi tiện tay làm nhỏ chút tâm sao. Bây giờ toàn bộ thế gian, chỉ sợ cũng cứ như vậy một biên, tiểu nha đầu này cho đến cũng quá tùy tiện. Được rồi, cho liền cho đi. Cái kia bạn tướng Kim Đan còn thiếu một bước mấu chốt nhất, chưa chân chính thành đan, mà lại tiểu tử ngốc kia đoán bệ đầu cũng đoán không được, hắn cầu mãi mà không được bạn tướng Kim Đan, kỳ thật ngay tại trong tay hắn. Đại tỷ tỷ, có thể giúp một chút đội trưởng sao? Bạch Manh manh lần nữa vô cùng đáng thương thần cầu. Cái kia thần bí ý thức trầm mặt một hồi, đột nhiên nói, ngươi thật đáng yêu. Bạch Manh manh cái kia linh động trong ánh mắt ngây người mấy tức, lột bụng nói, đại tỷ tỷ ngài là đang nói ta ngốc sao? Tỷ tỷ trước kia nói với ta, đáng yêu chính là ngốc. Thần bí ý thức không nhịn được cười ra tiếng, trầm rãi nói, ta cùng ngươi làm bạn nhiều năm như vậy, Ngươi nóc hay không nóc ta còn không biết sao. Thanh âm của nàng đại lộ ra đặc biệt ôn nhu, trong đó thậm chí còn mang theo vẻ tương chiều. Ý thức của nàng mặc dù lâu dài đều là ở vào mê vong cùng trong yên lặng, nhưng tại thời khắc đều có thể cảm nhận được đơn này tinh khiết trong lòng nữ hài hỉ nộ ai ố. Tính cách của nàng là thiện lương như vậy, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Nàng đã từng gặp nhiều người lửa ta gặng, cũng trải qua rất nhiều sinh sinh tử tử, có thể có lẽ chính là bởi vì tản khốc đồ vật kinh lực nhiều, vừa rồi đối với loại này phát ra từ nội tâm chân thiện mỹ không có quá nhiều sức chống cự ta sẽ giúp hắn. Dù sao cái kia bắt thủ hắc ma vương là hướng về phía ta mà đến. Nếu như bọn hắn ở chỗ này thất thủ, ta cũng sẽ bị bức đi ra. Ta bây giờ trạng thái cũng không tốt đối phó nó. Tiếp xuống ta sẽ thi triển thăng đan quyết đem viên kia chưa hoàn toàn thành hình vạn tướng kim đan kích hoạt đồng thời tấn thăng một đoạn dược lực. Tuy nói cái này cũng chân chính vạn tướng kim đan vẫn như cũ còn có chênh lệnh, nhưng hẳn là có thể trợ hắn tạm thời đúc thành tòa thứ bảy thập trụ kim đài, bước vào vô song hậu chi cảnh. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. đợi đến trận chiến này kết thúc, cái kia tòa thứ bảy thập trụ kim đài liền sẽ phá thoái đồng thời cũng sẽ đối với hắn nội tỉnh tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng loại đại giới này, so với chết ở trong tay bát thủ hắc ma vương, đã coi như là tốt hơn rất nhiều. Nghe được thần bí ý thức nói, Bạch Minh Minh có chút do dự, nhưng dưới mắt là thật không có mặt khác biện pháp tốt hơn, thế là chỉ có thể gật gật đầu. "Vậy liền đa tạ đại tỷ tỷ, xin ngài mau ra tay đi. Ngươi về sau có thể gọi ta thải điệp tỷ tỷ." Thần bí ý thức nói ra. "A, tốt, thải điệp tỷ tỷ." Bạch Minh Minh nu thuận đáp ứng. Thần bí ý thức phát ra cười khẽ, sau một khắc Bạch Manh Manh mảnh khảnh hai tay không bị khống chế bắt đầu kết xuất từng đạo kỳ lạ ấn pháp, mà theo những ấn pháp này biến ảo, trong cơ thể nàng tướng lực đang nhanh chóng cố kiệt. Bất quá coi như Bạch Manh Manh cảm giác tự thân tướng lực muốn triệt để khô kiệt lúc, nàng cảm nhận được thân thể chỗ sâu nhất, đột nhiên có một cỗ men mông mà lực lượng thần bí, như mãnh liệt giang hải đồng dạng mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, một cỗ uy thế kinh khủng đột nhiên từ Bạch Manh Manh thể nội bộc phát mà ra. Mà ở tại bốn phía, nguyên bản chính là bởi vì Bạch Manh Manh không ngừng phát ra cổ quái tự nói âm thanh mà cảm thấy lo lắng thái vi, nhan linh khanh đám người nhất thời sắc mặt đại biến bị đẩy lui. Đồng thời mắt lộ hoảng sợ nhìn qua lúc này, thân thể chậm rãi lơ lửng bạch manh manh. Viên Thanh những này Lạc Lam phủ cung vụ cũng là bị một màn này sợ đến toàn thân run rẩy, bọn hắn không thể nào hiểu được, cái này dị vãng luôn luôn người vật vô hại, tướng lực đẳng cấp cũng không ưu tú bạch manh manh, làm sao lại vào lúc này tản mát ra xa so với những phong hầu cường giả kia còn kinh khủng hơn vô số lần cảm giác các bạch. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi đều biết. Bất quá lúc này cũng không có người vì bọn họ giải đáp, đương theo lấy bạch manh manh trong tay từng đạo cổ lão thần bí ấn pháp cấp tốc hình thành, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có ba động kỳ dị, xuyên thấu không gian mà đi. Đại Hà Thành. Lý Lạc tại bộ phát ra gầm ghét, hắn giờ này khắc này đã đem tự thân tất cả thủ đoạn đều phát huy ra, cái kia vạn tướng luân cũng là bị nó hoàn thiện đến tiếp cận viên mãn tình trạng. Toa thứ 7 Phong Hầu Đài tại gian nan thành hình. Phong Hầu Đài bên trên có kiểu trụ, có thể cái kia đệ thập trụ, nhưng thủy trung không cách nào dựng đứng. Tại trong cảm nhận của hắn, chính là vạn tướng luân cuối cùng thiếu hụt mất một chút, trở ngại cuối cùng này một bước. Mà một điểm kia, hẳn là vạn tướng kim đan. Lý Lạc hai mắt đỏ bừng, ngãy mắt lướt qua ngân sắc, giờ này khắc này, hắn thậm chí dự định tế đốt tự thân bắt ứng, tự mệnh đánh cược một lần. Bước cuối cùng này, hắn vô luận như thế nào đều phải nhảy tới. Mà coi như Lý Lạc muốn động thủ một chốc lát kia, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, ở tại trên cổ tay không gian cầu bên trong, đột có một vật kim quang phóng lên tận trời. Kim quang bên trong, một viên pha tạp hạt châu màu vàng óng nở rộ kỳ quang, trên đó vết tích pha tạp đang nhanh chóng rút đi, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền biến thành một viên kim quang lập loè tròn trịa kim đan, phía trên kim đan, tràn ngập thần bí, cổ lão, nguyên thủy vết tích, dường như giữa thiên địa huyền diệu nhất đồ vật. Mà khi Lý Lạc lần đầu tiên nhìn thấy viên kim đan này lúc, nội tâm của hắn liền không nhịn được nhấc lên kinh đạo Hải Lãng. Bởi vì hắn cảm giác được vạn tướng luân vào lúc này, điền của nguyên Minh đứng lên, tản ra vô tận khát vọng chi ý trong nháy mắt kia, Lý Lạc liền biết rồi vật này là cái gì. Đây chính là hắn cầu mãi vạn tướng kim đan. Đột nhiên xuất hiện quầng hỉ cùng khó có thể tìm, giống như thủy triều hung hăng xung kích Lý Lạc tâm phòng. Thế nhưng là, vì cái gì? Cái này vạn tướng kim đan sẽ từ không gian của hắn trong cầu chui ra ngoài? Hắn lúc nào lấy được vạn tướng kim đan? Lý Lạc gắt gao nhìn qua cái kia nợ rỗ ức vạn đạo quan hoa kim đan, cái kia vết tích pha tạp rút đi trước hạt châu màu vàng nóng bộ dáng tiềm nhập trong đầu, sau đó hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới Đó là, vài ngày trước bạch manh manh từ trong ngực móc cho hắn một viên pha tạp hạt châu màu vàng ống. Cho nên, đây chính là vạn tướng Kim Đan. Đơn giản hoang sai lớn. Đơn giản ly đại phổ.